Nhiều năm như vậy, cảm ơn ngươi có thể vẫn luôn bồi ta. Ở gặp được ngươi phía trước, cuộc đời của ta là màu xám, là không ngừng mất đi, thẳng đến gặp được ngươi lúc sau, cuộc đời của ta mới có màu sắc rực rỡ. Nam nhân đã sắp chết rồi, lại vẫn là luyến tiếp buông ra thê tử tay, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, gặp được ngươi, là ta đời này tốt đẹp nhất sự tình. Ta không ở thời điểm cũng không thể thấu cùng, mỗi ngày nhất định phải đúng hạn ăn cơm. Ta biết. Nữ nhân khổ sở che thượng miệng, lại không biết nên nói cái gì hảo. Nam nhân đã kể bên tử vong, như cũ ở lẩm bẩm mà ngữ, nếu có thể sớm gặp được ngươi, sớm một chút gặp được ngươi nên thật tốt. Năm tháng mang đến tuổi, lại chưa từng suy giảm quá nàng Mỹ mạo, một phân một hào, nhất tân nhất tiếu, nàng vẫn là hắn mới gặp khi như vậy Mỹ, Mỹ đến nam nhân luyến tiết dịch mở mắt. Hắn trong đầu tràn đầy, tất cả đều là nàng ở hắn nhân sinh nhất hôi ảm, nhất hoang vắng thời điểm. Cho hắn những cái đó an ủi tịch, chính là hắn đáp ứng quá chuyện của nàng, lại là vĩnh viễn cũng vô pháp lại thực hiện. Cả đời quá ngắn ngủi, mà bọn họ lại tương nộ quá muộn, mắt thấy sinh tử tương biệt, thật là đếm không hết tiếc nuối nha. Lao nhiếp, lao nhiếp, mắt thấy nam nhân nhắm hai mắt lại, không có hô hấp, nữ nhân dùng sức túm hắn tay. Nàng cả đời điên sóng, cơ khổ linh đình, khó khăn ở 35 tuổi thời điểm gặp được người nam nhân này từ đây kêu hắn phủng trong lòng oa nhi thượng sủng đau ái ngày lành còn không có quá đủ rồi ước hẹn du biến danh sơn đại xuyên nguyện vọng còn không có thực hiện hắn như thế nào có thể hiện tại liền đã chết đâu thật muốn làm ngươi nhìn một cái ta trẻ tuổi khi bộ dáng nam nhân bỗng nhiên lại mở to mắt tới một con thô dày tay hồi cầm nữ nhân tay bất quá cách một cái hà a liền một cái hà khoảng cách chúng ta như thế nào liền chưa thấy qua đâu lúc này Hắn là thật muốn tắt thở Nữ nhân không khỏi phục đến nam nhân trên người Lên tiếng khóc giống lên Trần nữ sĩ nhiếp tiên sinh đem chiêu thị trí nghiệp sở hữu Cổ quyền toàn bộ để lại cho ngài Từ nay về sau Ngài đem có được áo cơm vô ưu sinh hoạt Đương nhiên, ngài con riêng cũng bảo đảm Hắn tuyệt đối sẽ vinh viên hiếu kính với ngài Luật sư nói lời này Thời điểm, rất có vài phần do dự Nam nhân trước nửa đời Vì quốc gia làm công hiến Thân thủ chế tạo khởi quốc gia lớn nhất mỏ dầu tới. Tuổi già xuống biển gây dựng sự nghiệp, đua bác xuất thân ra hơn một tỷ cơ nghiệp tới, một thân cả đời, có thể nói truyền kỳ. Mà vị này Trần Lệ Na nữ sĩ là nam nhân tục huyền, nam nhân ba cái hài tử, khi còn nhỏ không người nuôi nấng dạy dỗ, hai cái đi lên kỳ lộ, tuổi trẻ liền đã chết, hiện giờ duy nhất tồn tại một cái, còn bởi vì bệnh tật ốm yếu, quanh năm ở bệnh viện ăn dưỡng. Nói yêu kính cũng chỉ là ngoài miệng nói nói mà thôi. Hắn là này toàn bộ ra hy vọng à, cũng là ta hy vọng, hắn như thế nào có thể, như thế nào có thể liền như vậy đi rồi. ngẫm lại chính mình nửa đời phiêu linh, gặp được nhiếp bác chiêu lúc sau, hắn cho chính mình những cái đó ấm áp, Trần Lệ Na chỉ cảm thấy chính mình trời sợ. Hắn không ngừng là trượng phu à, hắn là nàng này tuổi già duy nhất ấm áp cùng ý nghĩa, hắn đi rồi, tiêu nàng một người với trên đời này như thế nào sống. Mắt thấy trượng phu nuốt xuống cuối cùng một hơi, Trần Lệ Na che miệng liền khóc giống lên. Lệ Na, đừng khóc, ngươi nhưng thật ra lên A, lại khóc đi xuống, đôi mắt nên khóc hỏng rồi. Trần Lệ Na đột nhiên thì lên, nhìn một duyên yên hun vàng xà nhà, lại nghiêng đầu, trên tường rán màu sắc rực rỡ giấy gói kẹo, rõ ràng mang theo năm xưa lao tích. Nàng bỏ lên, với trên tường sờ soạng nửa ngày, một phen kéo ra khối vải nhung mặt, nửa tân nửa cũ bức màn tử. Liền thấy trẻ tuổi khi mẫu thân dì Lan Nhi ngồi ở trong viện, đại trong buồn hơi nước chói vỏng, đang ở năng nửa chỉ thịt khô đầu heo. Mẹ, sao chính là ngươi? Sao liền không thể là ta, đứa nhỏ này, khóc choáng vắng ngươi? Đừng khóc, ngươi xem mẹ hôm nay năng này nửa chỉ thịt khô đầu heo, đủ thỏa thích đi. Ngươi dì cả tình thương của cha ăn đầu heo thịt, ngươi hôn sự nhà, mẹ giúp ngươi nghĩ cách. Trần Lệ Na xoay người ngồi dậy. Từ trên bàn lấy quá lịch ngày tới, một phen mở ra, 1970 tháng 5 năm 10 không nguyệt 16 ngày. Nàng này lại là, trở lại quá khứ. Ngươi biểu ca tưởng từ hôn, nào kia hành đâu, đánh tiểu nhi đính hoa hoa thân, nơi nào là hắn nói lui là có thể lui. Mẹ đem cái này đầu heo dẫn theo, chúng ta cùng đi, mẹ giúp ngươi đem này hôn sự cho ngươi bảo hạ tới. Bảo cái gì bảo? nhiếp quốc chủ còn không phải là ở bộ đội thượng nói chuyện cái thủ trưởng ra khuê nữ tưởng từ hôn sao khiến cho hắn lui sao này có gì chúng ta lệ na tốt xấu cũng là sinh viên hai người lại là biểu ca biểu muội bản thân thân cận quá huyết nguyên kết hôn liền không tốt cái này lui không phải càng tốt trần lệ na ba ba trần bình thương từ một khắc gian trong phòng ra tới liền cùng nàng mẹ ở mỹ vậy ngươi nói làm sao nàng đều hai mươi tuổi người học học vô pháp thượng về đến nhà tới Cũng chỉ có nghề nông này một cái lộ, hơn nữa, ngươi nói, liền chúng ta này xuất thân, hiện tại sao cho nàng tìm đối tượng? Ta nói từ hôn, lui lại tìm, cùng lắm thì ở nhà làm gái lỡ thì. Lui lui lui, đều lui, trước một cái cho người ta lui về tới, còn ở nhà gả không ra, này một cái lại lui, ngươi có mặt gặp người, ta còn không có mặt gặp người. Cha mẹ ở bên ngoài nói nói liền xảo lên. Trần Lệ Na ngồi ở trong phòng lại là cẩn thận nhớ lại chuyện cũ tới nàng sinh với một nghìn chín trăm năm mươi năm sáu mươi tám năm thượng thi đậu hồng nham nữ từ đại học sư phạm đáng tiếc chỉ đọc một năm thư liền bởi vì bị cha gia thái tổ phụ là trước thanh lao tu tài ở thành phần phân chia trung thuộc về xú lao cửu liền cấp trường học khuyên lui khuyên lui lúc sau nàng không có văn bằng hiện giờ trong thành thị lại không có có thể làm việc vặt địa phương nàng cũng chỉ có thể trở lại nông thôn tới mà hồi thôn lúc sau Trần Lệ Na cùng sở hữu xã viên giống nhau, liền đầu nhập đến quảng đại nông thôn sinh sản xây dựng chung tới. Nhà nàng này xú lao cựu thành phần, có thể nói là quan hệ nàng cả đời vận mệnh. Đầu tiên, bởi vì gia đình thành phần vấn đề, đại tỷ Trần Lệ lệ hôn nhân giải thể, hiện giờ cũng trở về nhà, ở nhà khắp nơi đám người làm mai tìm đối tượng, chuẩn bị kết hôn. Mà Trần Lệ Na đâu, nàng chính là toàn bộ tề nhớ nhà cái thứ nhất thi đậu nữ từ Đại học Sư Phạm Cô Nương đến tỉnh thành đọc một hồi thư hoàng hà thủy tẩy trắng nàng màu da bạch cùng kia mới vừa bài trừ tới sữa bò dường như đọc sách gia tăng rồi nàng văn tĩnh khí chất cách nói năng tự nhiên cũng không thể chê ở thượng cao một thời điểm chúng tôi còn chưa chính thức trở mặt mà trần lệ na dựa vào ra đi ô học một khang hảo tiếng nga có chuyên gia đoàn tới trường học tặng hoa đều là trần lệ na vì có thể học giỏi tiếng nga Nàng thậm chí chuyên môn giao một cái xa ở biên cương tiếng Nga bạn qua thư tử, bất quá, kia đều là thật lâu trước kia sự. Nhưng như vậy tốt cô nương, vốn nên tiền đồ tựa cẩm, liền bởi vì nàng thành phần, học thượng không được, hiện tại hôn cũng kết không được, thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm A. Mà nàng biểu ca nhiếp quốc trụ, có thể nói là nàng ở nông thôn Ngao một năm lúc sau hy vọng cuối cùng. Nhưng là, nhiếp quốc trụ ở bộ đội thượng, Nếu một cái thủ trưởng gia khuê nữ cấp coi trọng, thủ trưởng nhiều lần cùng hắn tâm sự, hy vọng hắn có thể giải trừ quê quán hôn ước, cùng chính mình gia khuê nữ kết hôn. Nhếp quốc trụ ở trải qua nhiều mặt tư tưởng đấu tranh sau, mấy ngày trước cấp Trần Lệ Na gửi phong chia tay tin tới, chính là chuẩn bị muốn đem này hôn cấp lui, đây cũng là Trần Lệ Na sáng sớm khóc tỉnh lại nguyên nhân. Hồi ức, mẫu thân gì Lan Nhi dẫn theo nửa cái đầu heo tới cửa, đầu heo đưa ra đi hôn sự cũng cấp bảo xuống dưới cuối cùng nàng cùng nhiếp quốc trụ còn kết hôn kết hôn lúc sau nhiếp quốc trụ liền phục viên về quê nàng hao hết tâm tư lấy lòng nhiếp quốc trụ nhưng nhiếp quốc trụ lại chỉ biết uống rượu đánh người hoặc là bắt lấy nàng đầu đêm không gặp hồng chuyện này nói nàng loạn chơi bằng hữu tư tưởng hủ hóa hoặc là chính là ở nàng trước mặt nói thủ trưởng gia khuê nữ có bao nhiêu thật nhiều hảo chính mình cưới nàng có bao nhiêu hối hận lại sau lại một cải cách mở ra Nhếp quốc trụ đã đi xuống hải, kinh thương đi. Sau đó ăn nhậu chơi gái cờ bạc, sinh ý không làm lớn, cuối cùng lại là ra thai nạn xe cộ, chết ở đi phiêu phong trên đường. Người như vậy, cùng tương lai có thể ở trên thương trường trá sất phong vân, có vài tỷ tài sản khi còn giữ mình trong sạch nam nhân so sao. Hắn có thể so sánh sao? Trần Lệ Na một phen đẩy ra môn, ra cửa liền nói, mẹ, ta quyết định, ta muốn từ hôn. Chính trực sáng sớm, Thể tư trên sông thủy rộng khắp hiếm, nơi xa máy kéo ở cày ruộng tới tới lui lui bận rộn thu hoạch vụ thu. Nhiếp gia trang xã viên nhóm bận bận rộn rộn, một mảnh rực rỡ cảnh tượng, biên lao động, còn biên ở sướng. Bắc Kinh kim trên núi quang mang chiếu tứ phương, lanh tụ chính là kia kim sắc mà thái dương. Trần lệ Na thật sâu hút khẩu nông thôn đầu thu này, mát lạnh không khí, mới dám xác định chính mình là thật đã trở lại, nàng về tới 1970 năm. Kia nhiếp Bắc Chiêu Nàng 35 tuổi mới gặp được, từ đây đem nàng phùng ở lòng bàn tay, che chở cả đời nam nhân kia. Một đường chạy chấm lướt qua ba quang lân lân tề tư hà, đối diện đó là từng cây lá cây kim hoàng cây bạch dương thụ, máy kéo trên mặt đất chạy bằng bằng một hộ hộ nhân ra ngói đen nóc nhà, cung tiêu ánh sáng mặt trời nhuộm thành kim sắc Đây là nhiếp da chẳng à, chẳng lẽ nói, nam nhân trẻ tuổi thời điểm, thật sự liền sinh hoạt ở chỗ này, cùng nàng chỉ cách một cái hả? ngươi đứng lại đó cho ta đứng lại bỗng nhiên vùng quê thượng chạy tới cái ước chừng năm sáu tuổi hải tử từ trần lệ na bên người tiến lên té trên đất liền đem hai cái chính vận đánh vào cùng nhau hải tử cấp vận ra nhiếp tiểu cường ai kêu ngươi đánh nhà ta tam trứng trần lệ na tức khắc trước mắt sáng ngời, liền đi qua vệ nhiếp vệ dân kia tức giận tiểu nam hải che chở cái ước chừng hai ba tuổi tiểu gia hỏa sau lưng còn chống đỡ cái ước chừng bốn tuổi tả hưu tuy mới bất quá năm sáu tuổi lại là vẻ mặt thứ đầu thanh khó thuần vẻ mặt đề phòng nhìn trần lệ na trần lệ na tức khắc liền cười nay không phải nhiếp vệ dân sao nhiếp bác chiêu đại tiểu tử bất quá chờ nàng gả cho nhiếp bác chiêu thời điểm hắn đã chết nàng chỉ xem qua mấy chương đứa nhỏ này ảnh trụ mà thôi không sai nàng kia nam nhân so nàng lớn mười tuổi ở gặp được nàng phía trước Đã sớm kết quả một lần hôn, đáng tiếc thê tử đã chết, lưu lại ba cái nhi tử tới. Muốn nói này ba nhi tử, nguyên bản nên là một cái so một cái càng thành tài, chỉ tiếp, mười năm hạo kiếp, lại thêm giáo dục không lo, toàn thành xã hội đại côn trùng có hại. Mà nàng đã trở lại, nàng cư nhiên đã trở lại. kia lần này, nàng có phải hay không có thể sớm một chút gặp được nhiếp bắt triều, tái ra cho hắn, cùng hắn cùng nhau tốt tốt đẹp đẹp, đem mất đi này mười lăm năm. Cấp bổ trở về, còn nói cái gì trong thành tới hài tử, phi, các ngươi không mẹ, không mẹ nó hài tử liền xứng đáng bị đánh. Nhiếp tiểu cường nói, một quả thổ khảm lạp liền ném qua đi, nện ở tiểu nhiếp vệ dân trên đầu. Nhiếp vệ dân mồm mép đều cán thanh, mặc cho nhiếp tiểu cường tay đấm chân đá, gắt gao che chở đệ đệ, chính là không chịu têu nhiếp tiểu cường cấp đá đến. Trần lệ na từ trước đến nay nhất không quen nhìn chính là hùng hài tử một phen tốn thượng nhiếp tiểu cường lỗ thai nhà ai hải tử có người giáo không ai dưỡng như thế nào loạn đánh người lâu người. hải tử luôn là sợ đại nhân nhiếp tiểu cường vừa thấy có người xuất đầu đương nhiên bung ra nhiếp vệ dân liền chạy xa mà quật quật nhiếp vệ dân kéo hai đệ đệ phi dường như liền chạy nơi xa đồng ruộng thượng đi tới một cái hơn năm mươi tuổi phụ nữ mắt nhìn nhiếp vệ dân chạy tới túm chặt liền bắt đầu chọc đầu ngón tay têu các ngươi không cần chạy loạn Dày không được muốn phiếu sao, chạy nhiều đói bụng mau, cơm không phải cũng là lương thực. Người ba ở bên ngoài cực cực khổ khổ kiếm tiền dưỡng các ngươi, các ngươi còn ở bên ngoài đánh nhau, xé vỡ quần áo ai giúp các ngươi phụng? A. Bà là Nhiếp Tiểu Cường trước đánh người. Nhiếp Tiểu Cường ra ba là đại đội thư ký, người ba muốn cũng là đại đội thư ký, ta từ ngươi đánh hắn. Rốt cuộc qua nhiều ít năm Hơn nữa Trần Lệ Na đời trước cơ bản chính là ở ngay lúc này rời đi tề nhớ nhà, chính mình trong thôn người còn có thể nhận cái thất thất bát bác, cách vách thôn người liền hoàn toàn, một cái đều không quen biết. Cho nên, nàng cũng không nhận được cái này phụ nữ. Nhưng là, nhất vệ dân sao quản nàng kêu bà đâu, tề nhớ nhà thổ ngữ, bà chính là nãi nãi ý từ A. Trần Lệ Na đương nhiên cũng ở tề nhớ nhà sinh sống gần 20 năm, nhưng là, rốt cuộc chính là không nghe nói qua. Hà bờ bên kia nhếp ra chẳng có nhếp bác chiêu như vậy cá nhân à. Tương lai, mỗi khi hỏi nhếp bác chiêu, hỏi người nhà của hắn, hắn đều nói tử tuyệt, không ai, nhưng là, đã con của hắn ở chỗ này, liền chứng minh vẫn là có thân thích sao. Nha, này không phải Trần Lao Sư gia nhị cô nương, ngươi đại tỷ, ở nhà không? Nghe nói ngươi cùng quốc trụ hôn cũng lui, giống các ngươi loại này thành phần, hiện tại đối tượng khó tìm đi. Này phụ nữ cười liền hỏi một câu. Trần lệ na lên tiếng, bởi vì lạ mặt, không có nhiều liêu. Bất quá, mới vừa ở bờ sông gặp phải quá, trở về đến nhà. Trần lệ na liền phát hiện, này phụ nữ lại ở bản thân ra ngồi đâu. Ma nang mẹ giặt sạch nửa ngày lại hầm nửa ngày đầu heo thịt. Này phụ nữ một mảnh lại một mảnh, đang ở kẹp theo ăn. Di tẩu tử ngươi xem, ta nhi tử bốn ngày trước mới từ biên cương trục tới điện báo. Ba ngày ba đêm xe lửa. Nửa ngày đường dài ô tô, hắn ngày mai liền đến chúng ta tề nhớ nhà, nhà ngươi đại khuê nữ nhưng hiện tại phải chuẩn bị, rốt cuộc hắn chỉ có 10 ngày kỳ nghỉ, trên đường phải hoa đi 8 ngày, về đến nhà 2 ngày, thấy cái mặt phải đi. Này phụ nữ nói, dì Lan Nhi do dự mà, hoàng đại tẩu, nhà ta lệ lệ tâm tư, vẫn là không nghị cho người ta đương bảo mẫu, rốt cuộc ba hải tử, còn đều là nam hoa, nhưng không hảo mang. nói nữa. Chúng ta liền nhà ngươi lão đại cụ thể người là cái gì bộ dáng cũng chưa gặp qua, cứ như vậy cấp đem người mang đi, sợ không thích hợp đi. Nhưng là, nhà ngươi lệ lệ chính là dùng nhà ta 20 đồng tiền, gì đại tẩu ngươi nói, 20 đồng tiền ở hiện tại tới nói, nhưng không tính số lượng nhỏ đi, một cái công nhân tiền lương, căng đã chết một tháng mới 10 đồng tiền. Này hoàng đại tẩu không thuận theo không buông tha, chúng ta đây muốn thật đổi ý, không nghĩ đi đâu. Di Lan Nhi cắn răng. Vậy lui tiền, hai mươi đồng tiền đâu ngươi đến trả lại cho ta. Này hoàng đại tẩu mặt thay đổi, đầu heo thịt cũng không chịu ăn. Hành, chúng ta đây suy xét một chút đi. Chờ đại cô nương đã trở lại, ta hỏi một chút nàng ý tứ. Quang hỏi không thể được à, Di tẩu tử, nhà ai tiền cũng không phải gió to quát tới, đó là tiền đặt cọc, chuyện này không thành phải lui. Nói, này hoàng đại tẩu đứng dậy liền đi rồi. Dì Lan Nhi buồn ngồi nửa ngày, ai ra chụp đem đùi, nói, xong rồi, này nhưng xong rồi, mẹ nào có 20 đồng tiền còn nhân ra nha. Trần Lệ Na cũng mới cho đại học quên lui, từ tỉnh thành trở về, với sự tình trong nhà một mực không biết, vì thế hỏi nói, mẹ, đến tột cùng sao lại thế này à? Con không phải ngươi tỉ nháo. Dì Lan Nhi lại tức lại không thể nời hà, vừa rồi tới đó là cách vách nhếp già trang nhếp lao nhị mẹ Hoàng Quế Lan. Nàng không phải có cái đại nhi tử nhiếp lão đại ở biên cương sa mạc dầu mỏ căn cứ đi làm sao, vợ trước sinh ba nhi tử, đã chết, hiện tại không ai mang, ném quê quán phóng đâu. Sau đó đâu, hắn tưởng đem hải tử cấp tiếp trở về, vì thế suy nghĩ, từ quê quán cấp bọn nhỏ tìm cái bảo mẫu, một tháng cấp 5 đồng tiền, đi cấp ba hải tử đương bảo mẫu. Lúc ấy ngươi tỷ không phải mới cùng vương hồng binh ly hôn, liền nói chính mình nguyện ý đi còn hỏi Hoàng Quế Lan mượn 20 đồng tiền, nói là trước tiên mượn 4 tháng tiền lương, này không, Hoàng Quế Lan tới tìm nàng sao, hoặc là còn tiền, hoặc là đi biên cương, nhân ra dù sao cũng phải giống nhau nhi. Tỷ của ta đâu? Nàng đi đâu vậy nha? Trần lệ Na hỏi, tỷ tỷ muốn đi cho người ta người bảo đảm mọi chuyện này, nàng sao liền không nhớ rõ đâu. Mẹ, muội ta đã về rồi. Đang nói, trong viện một nữ tử thanh âm, Liền truyền tiến bảo, dì Lan Nhi chính sinh khí đâu, chu chu môi nói, lâu, này không phải tới. Tỉ, nhiếp Lão đại mẹ vừa rồi tới, nói muốn ngươi chuẩn bị một chút, đến biên cương đi cho người ta người bảo đảm mộ, ngươi chuẩn bị như thế nào? Trần Lệ Na hỏi, ta không phải nói là mẹ cấp đẩy đi sao? Biên cương kia gì địa phương, gió cắt đại, lại không thủy, nơi nơi là sa mạc, ta khẳng định không đi, sao? mẹ còn không có đem chuyện này cấp đẩy rớt ra. tỷ tỷ Trần lệ lệ nói liền đi đến. Lam Đích sắc lạnh quần, màu xanh đen nhung mặt, tiểu gáo đông dơ hề hề, tóc gắt gao chát, hai con mắt còn có lao đại quẩn thâm mắt nhi, tiến vào liền ngồi đến giường đất duyên tử thượng, thẳng thở hồn hện. nhưng là ngươi không phải dùng nhân gia tiền sao? Hoàng Quế Lan chỉ vào đòi tiền. Dì Lan Nhi nói. Trần lệ lệ bùn một tiếng ngã ngồi ở trên giường đất, cắn môi không nói một lời, cắn răng nửa ngày nói mẹ tiền ta đã xài hết sao chỉnh hai mươi khối a ta khuê nữ ngươi ba một tháng tiền lương mới năm đồng tiền kia cũng không phải là cái số lượng nhỏ nói cho mẹ tiền ngươi hoa đi đâu vậy vương hồng Bình không phải cấp những cái đó tiểu vệ binh đem chân đánh gãy sao ở mười ngày viện hai mươi đồng tiền hoa cái không còn một mảnh bất quá còn hảo chân xem như tiếp thượng người còn không đến mức phế bỏ chân lệ lệ nói liền xoa nổi lên bụng hỏi mẹ trong nhà còn có bánh bao sao ta đã hai ngày không ăn cái gì đói trước tâm dán phía sau lưng bánh bao ngươi còn biết ăn bánh bao một tháng nhà chúng ta định lượng đồ ăn hiện tại liền thừa năm cân thế mặt mẹ luyến tiếp trưng bánh bao trong nhà cũng chỉ có hợp lại mặt bánh ô chắp vá hai cái điền bụng đi cái gọi là hợp lại mặt là lấy đánh nát kiểu ra sam thượng cao lương mặt trưng ra tới lại ngạnh lại khó ăn ăn dạ dày còn khó chịu trùng Ăn vào đi không tính gì, lôi ra tới kia mới kêu một cái, dùng tương lai nói nói là, cúc hoa tản, đầy đất thương đâu. Nhưng là hiện tại cái này, niên đại bản thân liền thiếu ăn thiếu xuyên, này hợp lại mặt, người bình thường còn ăn không được. Kia mẹ ngươi mau lấy đi, ta thật là đói lả. Chân lệ lệ nói, liên năm liệt nằm tới rồi trên giường đất, hiện nhiên, nàng đây là mệt muốn chết rồi. Kia vương hồng binh như thế nào, hai người các ngươi không phải đều ly hôn sao. Hắn ai hắn đấu, ngươi bằng gì giúp hắn nha? Dì Lan Nhi hỏi. Trần lệ lệ cũng không nói lời nào, cắn răng nhìn thiên, nhìn nửa ngày kêu yên hân hắc duyên lương, nói, bọn họ những cái đó tẩu tư phái mỗi ngày ai đấu, cũng là vì không liên lụy ta mới ly hôn. Hiện tại hắn chân chặt đức, ta sao có thể không chiếu cố? Vậy ngươi cũng không thể khắp nơi loạn vay tiền à, nhà ta vốn là khó khăn, ngươi lại mượn thượng như vậy một bút nợ, ngươi kêu mẹ lấy gì còn? Dì Lan Nhi càng tức giận. Trần Lệ Lệ Trượng Phu Vương Hồng Bình, bởi vì có cái cô mẫu bốn mươi chín năm thời điểm chạy Đài Loan, cấp đánh thành Tẩu Tư Phái, một thân cũng coi như trưởng nghĩa. Lúc ấy liền cùng Trần Lệ Lệ đem hôn cấp ly. Chính là Trần gia thuộc về xú lao cửu, bản thân cũng hảo không đến chạy đi đâu. Trần Lệ Na hồi tưởng chuyện cũ, phát hiện thực mau, cách mạng sóng chiều liền phải quân đến đông đủ nhớ nhà. Đến lúc đó nàng cùng tỷ tỷ hai người toàn đến ai phê. Văn đấu vò đấu luôn tới, dịch âm dương đầu treo biển hành nghề bài, ai ra, cái loại này khổ, nhưng thiếu chút nữa không đem các nàng cấp trà tấn chết. Cho đại khuê nữ một con ngạnh bang bang hang ổ đầu, dì Lan Nhi đem một khắc chỉ bẻ thành hai nửa, cho Trần Lệ Na nửa chỉ, chính mình cũng gặm nửa chỉ, suy nghĩ nửa ngày, chụp đem đùi nói, đến, tiêu nhiếp lao đại trở về nhiều lắm cũng liền hai ba thiên sao, mẹ là thật sự không có tiền còn cái này nợ, không được. Chúng ta giữ cửa khóa, hồi một chuyến trương huyện các ngươi cứu ra, trước đêm này cái bay nợ tránh thoát đi, các ngươi xem như thế nào. Chân lệ lệ lập tức liền ngồi lên, hảo a mẹ, chúng ta trước trốn đi, ta thật là không có tiền còn cái kia nợ a Mẹ, như vậy sợ không hảo đi, thiếu người tiền liền trốn đi, ta ba đã biết chuẩn không đáp ứng. Chân lệ na nói, nàng nghĩ tới, đời trước lúc này, dì Lan Nhi sắc thật giữ cửa khóa. Mang theo cả nhà đến trương huyện cứu cứu ra đi đi qua thân thích, người một nhà ở trương huyện ngây người nửa tháng mới trở về, hợp lại, chính là vì trốn nợ a Không lẽ sao chỉnh. Hoàng Quế Lan kia chính là toàn bộ tề nhớ nhà nổi danh khó chơi, chúng ta cái này thành phần, lại không có tiền trả nợ, nàng còn không được đem chúng ta người một nhà cấp sống nuốt đi. Người ba chỗ đó gạt, đi thời điểm đem hắn mang lên là được. Dì Lan Nhi lời này nói. Thật giống như Trần Phụ là cái hành lý, một sách liền có thể sách theo đi giống nhau. Nếu không, tiêu nhiếp lão đại ta tới gặp. Trần Lệ Na nói, thật sự không được, tỷ của ta nếu không muốn đi đương bảo mẫu, ta đi. Ngươi! Dì Lan Nhi cùng Trần Lệ lệ trăm miệng một lời, ngươi cái sinh viên, còn như vậy tiểu nhân, cho người ta làm gì bảo mẫu? Ta không đồng ý, ngươi cho ta tốt lành ở nhà ngốc, chờ mẹ đem đầu heo để cấp nhiếp quốc trụ đem ngươi hôn sự bảo hạ tới. Dì Lan Nhi nói, Trần Lệ Na mới không đáp cái này, hỏi lại Trần Lệ Lệ, tỷ, ngươi nói hiện tại đấu tranh tình thế nghiêm trọng sao? Kia còn dùng nói sao? Trong trước Vương Hồng Bình cùng nàng, vốn là một đôi ân ái phu thê, thật đến đấu lên, tiểu vệ binh muốn bọn họ từng người tố giác lẫn nhau, Vương Hồng Bình không chịu tố giác Trần Lệ Lệ, liền cùng nàng ly hôn, đem nàng cấp giải phóng. Nhưng chính hắn, cho người ta đánh gãy chân. Liền này, tiểu vệ binh nhóm còn ngại hắn tiếp thu giáo dục không đủ thâm, kiểm điểm viết không tốt. Biên cương không có cách mạng, cũng không có vọ đấu, tỉ, chúng ta muốn thật muốn tránh thoát cách mạng, chỉ sợ được đến biên cương đi. Trần Lệ Na nói, đương bảo mẫu là một chuyện nhi, mỏ dầu là quốc gia cây trụ hình sản nghiệp, ở đại cách mạng sóng triều trung, xem như lan đến ít nhất địa phương. Mà nhếp lao đại ở mỏ dầu thượng, liền miễn đại cách mạng này một trọng đánh sâu vào. Đây mới là Trần Lệ Na sở nhìn chúng. Nàng cảm thấy, vô luận cái kia nhiếp lao đại nhân như thế nào, ba cái hài tử được không mang, các nàng ra đều đến có một người đi biên cương. Biên cương, là các nàng người một nhà muốn tránh đi đại cách mạng khi, tốt nhất một cái lộ. Nàng đi trước, lại đem tỉ tỉ mang đi ra ngoài, nói không chừng đời này có thể tránh thoát võ đấu. Đến nỗi kia nhiếp lao đại, nên sẽ không chính là nhiếp bác triều đi, nếu không nói. Nhếp vệ dân sao kêu Hoàng Quế Lan kêu bà đâu Vẫn là, nàng hoa mắt nhìn lầm rồi Tiên hải tử không phải nhếp vệ dân Mà là con nhà người ta Rốt cuộc nàng đời trước cùng nhếp bác triều kết hôn sau Cùng nhau sinh sống cũng có mười mấy năm Sao liền trước nay không nghe nói qua Mẹ nó thế nhưng sẽ là nhếp gia trang Hoàng Quế Lan A Hắn hẳn là hồng nham tỉnh thành người Cha mẹ đều là lao cách mạng chiến sĩ mới đúng vậy Lệ lệ, ngươi nói đi Thấy vẫn là không thấy. Dì Lan Nhi nói, dù sao ngươi cùng Vương Hồng Bình đều ly, nhẫn tâm cắn răng, không bằng ngươi liền đi biên cương đi, nói không chừng còn có thể đem chúng ta cũng mang đi ra ngoài, mẹ ăn hợp lại mặt bánh ngô cũng là an đủ rồi, vạn nhất mỏ dầu thượng có bạch diện ăn. Trần Lệ lệ trong lòng tưởng, kỳ thật là muốn cho Trần Lệ Na đi cho người ta đương bảo mẫu, nhưng lời này nàng không hảo minh ở mẫu thân trước mặt nói, rốt cuộc Trần Lệ Na đọc sách hảo học tập hảo chính là hai vợ chồng già từ đại bà bối nghĩ nghĩ nàng nói đến kia ngày mai ta cùng lệ na cùng đi trông thấy nhiếp lao đại đi thấy thượng một mặt lại nói mẹ ngươi nói được không bên kia lao nhiếp gia cái gọi là nhiếp lao đại cũng chính là nhiếp bắc chiều, ngồi ba ngày ba đêm xe lửa lại chuyển nửa ngày đường dài ô tô phong trần phát phát cũng mới đến lớn ra. phủ vừa vào cửa ba nhi tử liền ở tường kẽ ngã đứng đâu tiêu ba ba Nhếp mẫu Hoàng Quế Lan nói, ba ba hảo, ba hải tử chăm miệng một lời, đương nhiên, liếc mắt một cái vọng qua đi, đảo cũng tẩy sạch sẽ, quần áo tuy cũ, đánh mụn vá nhi, đảo cũng không gì. Nhếp bác chiêu nhìn nửa ngày, bỗng nhiên rôi tay, vỗ một chút lao đại nhếp vệ dân cái chán, hải tử theo tiếng tê khẩu khí, đường qua đầu. Quả nhiên, trên đầu một cái đại bao, khẳng định là gọi người cấp đánh, tuy rằng không nói chuyện. Nhưng nhiếp mâu cũng nhìn đến nhi tử mày thốc tới rồi cùng nhau, này khẳng định là đau lòng. Này ba hải tử, là nhiếp bác Chiêu thê tử ở nửa năm trước qua đời lúc sau, nhiếp bác Chiêu không có biện pháp mới cho đưa về nông thôn. Cái này nông thôn quê quán, nhiếp bác Chiêu kỳ thật không thường tới. Hoàng Quế Lan là hắn thân sinh mẫu thân, nhưng là, sớm tại hắn 9 tuổi thời điểm, liền đem hắn bán cho người khác, cho nên, hắn là ở tỉnh thành lớn lên, với quê quán người cũng không lắm thân. Hoàng Quế Lan trừ hắn ở ngoài còn có nhị nam một nữ ba hải tử, lão nhị gia còn có sáu cái tiểu khuê nữ, lao tam cùng lao tứ còn ở đọc sách, trong nhà một trường xuyên hoa, nhiếp bác chiêu tổng lo lắng mẹ đẻ muốn chiếu cô không tốt, làm ba hải tử chịu tội. Này không, thê tử qua đời gần nửa năm, nhiếp bác chiêu cấp cái gì giống nhau, liên lạc nghe nói có một cái bảo mẫu chịu cùng hắn đi biên cương, liền thỉnh mười ngày giả, trở về tiếp hải tử. Mẹ, cái kia bảo mẫu, Ngày mai có thể nhìn thấy sao? Ta chỉ có hai ngày giả, hậu thiên phải mang theo bọn nhỏ đi. Nhiếp bác chiêu nói. nhiếp mẫu Hoàng Quế Lan kỳ thật căn bản không nghĩ cấp bọn nhỏ tìm bảo mẫu, la ngại với nhi tử lần nữa viết thư mà cầu, lúc này mới tìm Trần Lệ Lệ. Lúc này đương nhiên cũng không gì hảo ngữ khí, mẹ đều nói bao nhiêu lần rồi, ngươi khiến cho mẹ cho ngươi mang hải tử, đem chúng ta này cả gia đình người toàn rời đến căn cứ đi. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ngốc tại cùng nhau thật tốt. Người phi không chịu nghe, liền muốn tìm cái bảo mẫu. Đến, người là tìm tốt, ngày mai chúng ta cùng đi thấy. Nói thấy liền thấy, vào lúc ban đêm nhiếp mẫu Hoàng Quế lan nhờ người mang theo cái lời nói nhi làm sáng sớm hôm sau Trần Lệ Lệ ở tề tư bờ sông trở, kia nhiếp lão đại liền phải tới. Nổi lên cái thanh thanh sớm, hai tỷ mội liền tới tới rồi tề tư bờ sông. Trần Lệ Lệ còn đang nói. Lệ na, nếu là kêu nhiếp lão đại nhân khó mà nói lời nói, ngươi nhưng đến giúp tỷ đem người này cấp đẩy rớt nha. Đông nhiên, nàng liền dừng lại, bởi vì nàng phát hiện, mội mội hai chỉ thủy hạnh nhi dường như mắt to, ánh mắt đông nhiên liền thẳng lăng lăng nhìn phía đối diện. Chân lệ lệ quay đầu nhìn lại. À, đối diện đi tới một người nam nhân, ít nhất một mét tám mấy dáng vóc, màu da cổ đồng, trên người một kiện vải nỉ áo khoác, mi mới vừa mục nghị, an mặc đầu to dày da thật là uy vũ lại dương cương nhất phái soái khí người này tài nàng chồng chức vương hồng binh đều so ra kém a rất khó tưởng tượng người như vậy thế nhưng đã chết lao bà mà trần lệ na đâu nàng hiển nhiên khẩn trương cực kỳ gắt gao nắm chặt trần lệ lệ tay phòng ngừa chính mình muốn ngã xuống đi không trách nam nhân tổng nói thật muốn kêu nàng nhìn xem chính mình trẻ tuổi thời điểm bộ dáng trẻ tuổi cao lớn anh tuấn lược thâm đôi mắt chỉ là liếc mắt một cái nàng tâm đều sắp từ ngực nhảy ra tới lão đại nhìn thấy không đó chính là mẹ cho ngươi tìm bảo mẫu ngươi nhìn như thế nào nếu là cảm thấy không được trực tiếp đầy rất tính mẹ đi giúp ngươi mang hải tử nhiếp mẫu hoàng quế lan theo sát ở nhi tử phía sau liền trong giọng nói đều lộ ra không sảng khoái người tới vươn tay tới liền đi năm trần lệ lệ tay nghe nói ngươi nghĩ đến biên cương đi cho ta ra người bảo đảm mẫu tiền lương cũng là nói tốt chúng ta thấy cái mặt Ta ngắn gọn hỏi ngươi vài câu, được rồi chúng ta liền định ra tới, Hậu Thiên cùng nhau đi, ngươi xem thế nào?" Tiếng nói trầm thấp, một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông, liền cùng ra đi ô bà bá báo viên dường như. Nhiếp Mẫu liếc mắt một cái đảo qua Trần Gia hai tỷ muội, chỉ xem này hai tỷ muội nhìn nhà mình nhi tử ánh mắt, liền biết này hai tỷ muội tâm tư, Trần Gia đại khuê nữ, nhà ta lão đại chỉ tìm bảo mẫu không kết hôn, các ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều a, hắn không tìm đối tượng. Cuối cùng mấy chữ, nói phá lệ trọng. Bất quá, như vậy một câu, cũng đủ làm lại chàng ba người đều xấu hổ. Ngươi đối với biên cương, đối với ta bản nhân có cái gì nghi vấn, hiện tại cứ việc hỏi, ta giúp ngươi giải đáp. Nhiếp bác triêu đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát liền nói. Chân lệ lệ tay kêu mội mội nắm chặt gắt gao, đốn nửa ngày, hỏi nói, ngươi ở mỏ dầu thượng, là cái cái gì chức vị? Nhìn bộ dáng này, không giống như là cái cả ngày ở dưới đáy giếng toàn du a cái này chờ tới rồi biên cương ngươi liền biết giải hắn đáp thực ngắn gọn không thể so hạ giếng đào giếng công nhân khổ đi tương đối tới nói đi công tác của ta cũng muốn thường xuyên hạ giếng dầu ngươi còn có khác vấn đề sao nhiếp bác chiêu hỏi trần lệ lệ lắc đầu không có liên này không nhi nàng dùng sức cấp trần lệ na lắc đầu cấp ánh mắt Kỳ thật cũng là muốn nhìn Trần Lệ Na ý tứ, xem nàng có nghĩ đại nàng đi làm cái này bảo mẫu, hảo đi, chiếu muội muội hai chỉ tình nhãn thẳng lăng lăng như vậy nhi, hiển nhiên, nàng đối với Nhiếp Bác Chiêu người nam nhân này, không những không chán ghét, còn thực thuận mắt, nếu không nói, như thế nào có thể như vậy vẫn luôn thẳng lăng lăng, liền nhìn chằm chằm nhân gia nhìn. Kia chúng ta liền thương lượng định rồi, ngày kia sáng sớm, ngươi thu thập một chút đồ vật, ta lấy lòng ô tô phiếu chúng ta cùng nhau đi. Niếp bác chiêu nói. Ta, ta sợ là đi không được. Bất quá trần lệ lệ một câu còn chưa nói xong. Niếp bác chiêu vừa rồi còn chán ở khoe miệng tươi cười, tức khắc liền ngưng kết. không đi, lúc trước đáp ứng hào hào nhi, nga, hiện tại ngươi nói không đi, trần gia đại cô nương, không ngươi như vậy hống người đi. Niếp mẫu ngay sau đó đó là một tiếng thét trói thai. đại nương, ta là thật bởi vì có việc nhi đi không được, bất quá. Ngươi xem đây là ta muội, nàng có thể thay ta đi. Nói, Trần Lệ Lệ liền đem Trần Lệ Na cấp đẩy ra đi. Trần Lệ Na như cũ thẳng lăng lăng nhìn nam nhân. Nàng nhớ tới đời trước hai người lần đầu gặp mặt, kia vẫn là nàng tiến đến cùng hắn nói sinh ý. Hắn chỉ ăn mặc kiện màu xanh đen áo sơ mi, quần túi hộp, chiêu thị trí nghiệp lão tổng, cười vươn tay, liền nói một câu, Trần Tiểu thư ngươi hảo. Nghĩ lại hắn kêu ốm đau trà tấn. Một mét tám mấy người gầy thành một phen xương cốt, lúc sắp chết nắm tay nàng không chịu nhắm mắt bộ dáng, Trần Lệ Na cổ họng đã nghẹn. Nàng là chăm sóc hắn chết ta, chỉ nhớ rõ hắn chết thời điểm, cặp kia bế không tưởng thượng, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới nhanh như vậy, cư nhiên liền lại có thể gặp mặt. Mà giờ phút này nàng thậm chí không có tưởng hảo, nên như thế nào mở miệng nói với hắn câu đầu tiên lời nói. Hoàng Quế Lan cũng chỉ kém nhảy dựng lên, Trần gia đại cô nương không như vậy nói dẫn đi. Ngươi muội chính là nữ tử đại học sư phạm sinh viên, một cái sinh viên, chạy tới cho người ta người bảo đảm mẫu, ta sao không tin. Ta xem như minh bạch, các ngươi một nhà đều là kẻ lừa đảo, ngươi căn bản liền không nghĩ đương bảo mẫu, hoàn toàn chính là nhìn ta già rồi dễ khi dễ, gặt ta tiền đây là. Hoang bác gái, lời nói cũng không thể nói như vậy, còn không phải là 20 đồng tiền chuyện này, ta không đi, ta muội thay ta đi, đều là giống nhau. Sao liền thành lựa tiền? Không nói như vậy còn nói như thế nào? Ngươi lúc trước chính là đáp ứng hảo hảo nhi mới thu ta tiền. Ta xem như xem minh bạch. Này tề nhớ nhà liền không có một cái hảo cô nương. Cái này lão mụ tử nha. Vẫn là ta chính mình làm hảo. Nhiếp mẫu một tiếng lại một tiếng. Trực tiếp liền đem Trần Lệ lệ cấp đổ vô pháp xuất khẩu nói chuyện. Lão, lão nhiếp. Trần Lệ na thất tha thất hể Trực tiếp mềm hai chân. Gian nan liền đi qua đi. Nam nhân tựa hồ mới chú ý tới nàng, vẻ mặt mờ mịt quên nàng, hoàn toàn không có đời trước lúc sắp chết cái loại này không tha, cái loại này rõ ràng ái, rõ ràng tiết nối, lại không thể không xá khổ sở. Lòng có thiên ngôn và ngữ, Trần Lệ Na bỗng nhiên cũng liền dừng lại. Nàng nghĩ tới, hắn cùng nàng, hiện tại đều còn chỉ là người xa lạ. Vị cô nương này, ngươi là cùng nàng cùng nhau tới đi, phiền toái ngươi cùng vị này tiểu Trần Đồng Chí lại nói, hiệp nghị không phải cho đùa. Ta chờ các ngươi tin tức, suy xét hảo muốn hay không đi, cho ta mang câu nói nhi. Nam nhân lời nói lạnh như băng, ném như vậy một câu, xoay người liền đi rồi. Nam nhân ước chừng không thấy rõ nàng, chính là nàng đã đem nam nhân xem đến rõ ràng. Tuy nói ăn mặc vải nỉ áo khoác, nhưng hắn lộ bên ngoài áo sơ mi sấn tử đều là như rớt, tuy nói chân mang đầu to dày ra, nhưng góp chân đinh hai bài đình sát, hiển nhiên cặp kia giày đã ma bất quá không biết đã bao lâu. Nhìn lên tới, hắn tuy rằng là ở dầu mỏ thượng công tác, tiền lương không tồi, nhưng là sinh hoạt thượng lại là một đoàn gây dối. Thì, ta muốn gả người nam nhân này. Trần Lệ Na nhìn nam nhân đi xa bóng dáng, thẳng liền nói một câu. Đương nhiên, hiện tại hắn không nhận biết, cho nên đối nàng thực lãnh đạo, nhưng Trần Lệ Na tin tưởng, chỉ cần nàng làm đủ tâm tư, nhất định có thể gả cho hắn. Nhưng là, nàng hiện tại muốn làm rõ ràng chính là... Rõ ràng đời trước nam nhân vẫn luôn đều nói, chính mình là cách mạng chiến sĩ hậu đại, như thế nào liền sẽ biến thành tệ nhớ nhà, Hoàng Quế Lan nhi tử. Muốn biết rõ ràng này đó, mới có thể lại đi tiến nam nhân tầm mắt, cùng hắn đối thoại. Mà hết thể này, nàng còn phải trở về hỏi một chút phụ thân mới được. Cái gì, ngươi muốn đi biên cương cho người ta người bảo đảm mỗ? Hiện tại chính mình không nghĩ đi, lại muốn cho ngươi muội đi, nào kia hành, lệ na đến ở nhàng đốc. Vạn nhất ngày đó đại học nhập học lại lên lớp lại, nàng còn phải trở về đi học đâu. Trần Phụ là tiểu học hiệu trưởng, giữa trưa tan học trở về ăn cơm, vừa nghe hai khuê nữ ngầm đi gặp nhiếp bắt chiều, lại còn có muốn cho Trần Lệ na thế thân Trần Lệ lệ thiếu nhi đi đương bảo mẫu, đương nhiên kiên định chính là phản đối. kia hai mươi đồng tiền làm sao, ba, ta còn không dậy nổi nha. Trần Lệ lệ cấp chính là cái này tiền. Hơn nữa, kia nhiếp lao đại không phải tăng thế sao tuy nói lao điểm nhi nhưng là tiền lương cao nhân tài cũng hảo không được tìm cá nhân hỏi một chút kia nhiếp lao đại có hay không tái hôn tâm tư chúng ta đem lệ na cấp gả qua đi không cũng khá tốt lệ lệ ngươi cũng thật dám tưởng kia nhiếp bác chiêu ở dầu mỏ căn cứ là cao cấp công trình sư cao cấp công trình sư hôn nhân xét duyệt là phi thường nghiêm khắc cái này không nói đến hắn đều ba mươi còn có ba hoa nhà ta lệ na ta luyến tiếp gả nàng cho người ta làm mẹ kế. Không gả, lại đọc không được đại học, chẳng lẽ liền mặt triều hoàng thổ bối hướng lên trời, loại cả đời mà. Trần lệ lệ hỏi lại. chân phụ gần nhất cũng hỏa lớn đâu, bởi vì thành phần vấn đề, từ năm trước khởi hắn tiền lương liền đình đã phát. Không có tiền lương trợ cấp, chỉ dựa vào thê tử cùng đại khuê nữ tránh tới công điểm, cả nhà ăn hợp lại mặt đều căng thẳng, tế mặt càng là khó được ăn một đốn. Trần Lệ Na tiếp nhận câu chuyện Nhi nói, Ba, ngươi cho ta nói một chút Nhiếp bác chiêu người nọ sao, ta cũng vẫn luôn ở tề nhớ nhà lớn lên, sao liền trước nay chưa thấy qua hắn đâu. Kia Nhiếp Lao Đại Nha, là chúng ta tề nhớ nhà người, nhưng các ngươi không quen biết cũng bình thường. Hắn Đại Khái là 40 năm sinh, 48 năm thời điểm chúng ta hương không phải nháo thổ phỉ sao, thổ phỉ bắt lính trào lợi hại. Nhiếp phụ Nhiếp mẫu liền mang theo hai Nhi tử đi ra ngoài trốn thổ phỉ ở trên đường nhiếp phụ bị bệnh không có tiền xem bệnh vì thế liền đem này nhiếp lao đại năm mươi đại dương bán cho một đôi phu thê kia đối phu thê lúc ấy là cách mạng chiến sĩ vừa lúc cũng họ nhiếp cũng chỉ cho hắn sửa lại cái đại danh một đường cùng hắn thượng phương bắc công nghiệp đại học là dưỡng phụ mẫu trước khi chết giao đãi làm hắn tới nhận thân hắn mới đến tề nhớ nhà trần phụ nói trần lệ na cuối cùng đem trước sau sự cấp tiếp thượng cho nên nhiếp bác chiêu đời trước cũng về quê đi tìm bảo mẫu đáng tiếc trần lệ lệ vì trốn nợ cùng dì lan nhi hai cái đem nàng cùng phụ thân đưa tới trương huyện đi nhiếp bác chiêu tìm không thấy bảo mẫu đành phải đem cả nhà đều rời đi rời đến biên cương đi làm nhiếp mẫu thế hắn dưỡng hải tử đi này mới là hai người đời trước liền cách một cái hả lại trước nay không có đã gặp mặt nguyên nhân tỷ ta quyết định ta phải gả cho nam nhân kia bất quá chuyện này ngươi nhưng đến giúp ta đi Chúng ta lại đi một chuyến nhiếp gia trang. Chờ Trần Phụ đi làm, Trần mẫu xuống đất, Trần Lệ Na mới đối Trần Lệ Lệ nói. Lệ Na, ta xem mẹ nó kiên quyết đâu, không có muốn cho hắn lại tìm tâm tư. Hắn là hắn, mẹ nó là mẹ nó, chúng ta đơn độc đi tìm hắn không phải được. Nhiếp mẫu người này, nhiếp bác chiêu nửa đời sau liền không đề qua, có thể thấy được ở trong lòng hắn địa vị. Hơn nữa, nhiếp bác chiêu chính là ở dầu mỏ thượng công tác, liền hướng công tác này hẳn là tới nói ba cái hải tử ở quê quán liền không nên chịu khi dễ mới đúng. Nàng minh mắt nhìn đâu, tiểu nhiếp vệ dân ăn nhiếp tiểu cường đánh, cáo trạng thời điểm nhiếp mẫu không những không thế hải tử làm chủ, ngược lại còn trách cứ hải tử, liền hướng cái này, Trần Lệ Na liền cảm thấy, nhiếp mẫu người này không hảo tương với, ít nhất đối ba hải tử không tốt. Nhưng vạn nhất hắn cũng không nghĩ ở nông thôn tìm đâu, rốt cuộc dầu mỏ căn cứ công chính sư, lương tháng 100 khối. Lại còn đã chết tái nhân, phỏng chừng dầu mỏ căn cứ đều có thật nhiều cô nương vội vàng muốn gã hắn đâu, chúng ta này thành phần, hắn phỏng chừng trướng mắt. Tỷ, ngươi xem ngươi nói, người ta nói đúng bệnh hút thuốc, chỉ cần tìm được rồi mấu chốt, ta tự tin ta có thể lấy đến hạ hắn. Ba, ngươi không phải là phải cho chúng ta tìm mẹ kế đi. lao nhiếp ra, nhiếp bác chiêu đang ở cấp 3 hải tử giữa chân. Dưới đèn một đôi thâm thúy đôi mắt, ngẩng đầu lên mày con cong nói bữa ba chỉ là cho các ngươi tìm cái bảo mẫu ngươi chính là đáp ứng quá ta mẹ nó không cưới mẹ kế phải chờ ta nhóm lớn lên lại nói ngươi muốn tìm mẹ kế ta bà ngoại bảo đảm không đáp ứng nàng lại sẽ ở căn cứ khóc lớn đại náo đến lúc đó mỗi người đều sẽ chê cười chúng ta nhiếp vệ dân nói được rồi thầy xong rồi chạy nhanh thượng giường đất đi ngủ sớm một chút tuy nói mặt ngoài xuyên sạch sẽ trình tề nhưng là thời gian. Ba hải tử trên chân tất cả đều là vỡ dao miệng to. Nhiếp Bác Chiêu phiên nửa ngày không tìm xà phong thơm, chỉ tìm được một hộp nêu xò du, cấp ba hải tử một người đồ một chút. Ba, ta đã đói bụng. Lão nhị nhị đản nhi xoa chính mình chống chân tiểu cái bụng nhi, ở trên giường đất lấy nắm tay làm bộ đùi gà, khò khè khò khè gặm. Trong nhà không lương thực, nhịn một chút, ba ngày mai sáng sớm mang các ngươi đến Hương Thượng Quốc doanh tiệm cơm ăn một đốn đi. Nhiếp Bác Chiêu nói Ba hải tử đều quá gầy, gầy làm hắn đau lòng. Hắn môi tháng cấp mẹ đẻ 80 đồng tiền, mẹ đẻ liền cho hắn đem nhi tử mang thành như vậy. Ta muốn ăn đại đùi gà, đại xương sườn, còn muốn đại bạch thỏ kẹo sữa tiểu ra hỏa nước miếng xì sụp chảy, còn ở vắt hết có nghĩ. Đang nói, nhiếp lao nhị ra đại khuê nữ chạy vào, nói, đại bá, bên ngoài có cái đại cô nương tìm ngài. Nhiếp bác chiêu vừa nghe đại cô nương thầm đoán sợ sẽ là hà bờ bên kia cái kia Trần Lệ Lệ. Liên mới vừa rồi, mẹ nó còn không dừng ở đảng kia mắng, nói nhất định phải đem cái kia Trần Lệ Lệ cấp đưa đến cục công an đi. Không dám đả động mẹ đẻ, chính hắn một người ra tới. Trần Lệ na chính mình không ra mặt, ở nơi tối tăm đứng đâu, lại đem cái Trần Lệ Lệ xử đi ra ngoài, thế nàng hỏi chuyện đi. Vì sao đâu? Nơi này kỳ thật có cái xảo tông nhi. Đời trước nha! Nhếp bác chiêu đầu tiên là giàu mỏ căn cứ cao cấp công chính sư, lại sau lại xuống biển gây dựng sự nghiệp, lại là chiêu thị trí nghiệp lão tổng, lớn lên nhiều kim lại xoáy khí, ôn văn nho nhã, người theo đuổi đương nhiên đông đảo, nhưng vẫn luôn đều không có tái hôn, thẳng đến 15 năm sau gặp được nàng mới kết hôn. Lúc ban đầu kết hôn thời điểm Trần Lệ Na còn rất cao hứng, rốt cuộc nhếp bác chiêu khi đó nhưng xem như cái hoàng kim người đàn ông độc thân, nàng tự nhận chính mình cũng đã đủ rồi ưu tú mới có thể làm hắn từ bỏ độc thân tính toán, cùng nàng kết hôn. Bất quá nha, hôn sau, như bác triều tiểu nhi tử từng nói qua một câu liền đem Trần Lệ Na cấp làm cho không cao hứng. Hắn nói, mẹ, ngươi cũng chỉ là ở đối thời gian gặp ta ba, hắn mới có thể cùng ngươi kết hôn, nếu là buổi sáng mấy năm gặp được hắn, hắn khẳng định sẽ không cưới ngươi. Trần Lệ Na hỏi vì sao? Kia hải tử cười lắc đầu, chỉ kiên định nói, hắn đối với ngươi cũng không phải ái. Chẳng qua là ở đối thời gian gặp ngươi, mà ngươi vừa lúc cũng là cái thích hợp kết hôn đối tương mà thôi. Bằng gì nha? Trần Lệ Na liền vì cái này mà không cao hứng, nhậm nhiếp bác chiêu lại như thế nào yêu thương chính mình, làm trời làm đất cùng hắn đối nghịch, thẳng đến hắn mau chết thời điểm, mới hiểu được hắn là thật sự ái chính mình, chính là khi đó tưởng quý trọng cũng đã trưởng. Nhưng đời này đâu, sớm nhiều năm như vậy, thật sự sẽ giống nhà hắn tiểu nhi tử nói như vậy. Hắn còn sẽ vẫn luôn độc thân, không muốn cưới chính mình sao. Chính là vì muốn hiểu được cái này, Trần Lệ Na liền đem Trần Lệ Lệ cấp dùng ra đi, làm nàng đi thế chính mình tham hỏi tình huống. lão nhiếp đồng chí, ngài cũng chỉ muốn tìm bảo mẫu, không có tái hôn tính toán sao. Trần Lệ Lệ cũng là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp liền hỏi. Lúc này sắc trời đã đen, bờ sông chỉ có ánh trăng. Trong bóng đêm nam nhân hô hấp cứng lại, ngay sau đó liền nói, tiểu Trần đồng chí. Ta chỉ nghĩ tìm cái kiên định chịu làm bảo mẫu, ngươi muốn nói kết hôn chuyện này, vậy thực xin lỗi, ta xác thật không có quyết định này. Tức thì chi gian, nam nhân bối càng thêm đĩnh đĩnh, một cổ cự người với ngàn dặm ở ngoài cao lãnh. Vì sao đâu, ngài có thể cùng ta nói nói sao? Trần lệ lệ hỏi lại, rốt cuộc mội mội nói, khiến cho nàng hỏi hai vấn đề. Một, nhiếp bác chiêu đánh không tính toán tái hôn, nhị, nếu hắn không tính toán tái hôn, là bởi vì gì nguyên nhân? Dưới ánh trăng, nam nhân mày nhẹ nhàng thốc lên, hiển nhiên cũng là ở thận trọng tự hỏi nên như thế nào trả lời. Qua nửa ngày, hắn nói, hài tử thượng tiểu, mẹ kế khó làm, ta hiện tại chỉ cầu bình an mang đại hài tử, căn bản không có tái hôn ý tưởng. Nói xong, hắn trực tiếp liền xoay người đi rồi. muội ngươi xem sao, ta liền nói người này không có tái hôn tính toán, ngươi nói sao chỉnh. Ta xem nha, phải gả hắn, phí lao kính nhi đâu. Trần Lệ Na từ cây cây bạch dương thụ mặt sau vòng ra tới, nhìn nam nhân nhà mình đi xa bóng dáng, lại la cười cười, tỷ chỉ sợ ngươi đến ra mặt dậy lại đi một chuyến nhiếp gia trang, nhất định nhớ rõ ngàn vạn ngàn vạn, làm hắn ngày mai sáng sớm đến nhà chúng ta tới một hồi, ta tưởng ta phát hiện mấu chốt nơi ở đâu. Hảo sao, nam nhân vẫn là nam nhân kia, nhưng là sớm mười năm, hắn bọn nhỏ còn không có lớn lên, hắn không phải không nghĩ kết hôn mà là sợ cưới cái mẹ kế, muốn ngược đãi chính mình hải tử. Này con không dễ dàng. Trần lệ na tâm nói, ta đây liền biểu hiện ngu một chút nhi, thành thật chịu làm một chút, đem chính mình giả dạng làm cái ngốc nữ nhân. Đối với nhà hắn hải tử, không có bất luận cái gì xâm hại tính. Như vậy, tổng có thể đem hôn cấp kết đi. Chờ kết hôn, nàng cũng không tin, nàng chinh phục không được người nam nhân này. Vì 20 đồng tiền, không có biện pháp. Trần Lệ Lệ liền lại ra mặt dày, hướng nhiếp ra trang đi. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ nhi, Trần Lệ Na sáng sớm nhi lên, quét xong rồi tiền đỉnh quét hậu viện, quét xong rồi hậu viện lại vừa thấy, thiên tài vừa mới lượng, dựa nghiêng ở trên ngách cửa, nàng cũng là hao hết ra sức suy nghĩ nhi nghi đâu. Tối hôm qua, Trần Lệ Lệ lại một hồi đi tìm nam nhân thời điểm, hắn đáp ứng rồi, nói chính mình hôm nay muốn mang mấy cái hải tử đến quốc doanh tiệm cơm ăn cơm, thuận đường tới một chuyến. Bọn nhỏ muốn tới, bất chính là nàng hảo biểu hiện cơ hội. Nhưng là, trong nhà chỉ có 5 cân tế mặt, vẫn là nàng mẹ tích cốc xuống dưới an tết, lấy gì chiêu đái bọn nhỏ mới hảo đâu. Đang nghĩ người tới, nàng liền thấy gì cả gì Xuân Nhi dẫn theo chỉ tiểu vác rổ nhi, rất xa liền đi tới. Gì cả, Tiến bảo ngồi. Ngồi gì ngồi, không ngồi. Lúc trước vì ngươi cùng quốc trụ hôn sự, mẹ ngươi tặng gì cả thật nhiều dầu hạt cải, mẹ cùng mặt gì gì cả không phải như vậy không địa đạo người, này không hôn lui sao, mỗi ngày Nhi nghe ngươi mẹ khắp nơi oán giận nói ta ăn nàng, dùng nàng, này đó ăn các ngươi cũng lấy về đi, chúng ta liền tính thanh toán xong. Nhà ta nha, về sau liền phải ăn bộ đội lương, không hiếm lạ nhà các ngươi điểm này gạo và mì du. Ý tứ này là, nhiếp quốc trụ bộ đội thượng tìm cái có công tác, cao trần lệ na nhất đẳng. Bộ đội lương, kia nhưng mới mẻ, phòng trừng là nhiếp quốc chủ tân nói đối tượng từ nay về sau, phải cho dì Xuân Nhi đưa du đưa mẹ đưa mặt. Hảo a nhà ta gần nhất vừa lúc cũng mau nghèo rất một thơi, đã dì cả đưa tới, ta cũng liền nhận lấy, cảm ơn dì cả a Trần lệ na đáp nhưng dứt khoát, rốt cuộc nàng hiện giờ đang lo lương thực, một phen liền đoạt qua mặt túi Sau này, ngươi sợ là đối tượng khó tìm lâu. Dì Xuân Nhi rốt cuộc tiểu khí, dì Lan Nhi cho nàng đưa du là thành cân đưa mặt là một túi túi khiêng nàng khét ngược đề ra nhị cân bạch diện một khối thịt khô liền tuyên cáo đem lẫn nhau nhân tình đều cấp thanh toán xong trần lệ na cười nói là khó tìm nhưng cũng không phải tìm không thấy gì cả ngươi đi thong thả a dì xuân nhi cũng là đuổi không nổi muốn chạy đâu rốt cuộc thân tỉ muội muốn kêu gì lan nhi bắt được nàng khẳng định lại là một hồi khóc này hôn lui thật đúng là dứt khoát thừa dịp cuối mùa thu sương muối Trần Lệ Na tới trước nhà mình đất phần trăm cắt một vụ tử mang lộ cải trắng, vào cửa len ca len ken liền băng thượng. Ta hảo khuyên nữ, ngươi đây là muốn làm gì? Dì Lan Nhi thanh thanh sớm Nhi liền đến đội sản xuất vội sáng sớm thượng, đi vào môn tới, đã nghe đến một cổ tử bánh rán dầu khí. Tiến phòng bếp nhưng khó lường, cô nương cư nhiên ở dùng tế bạch diện làm văn thán. Lệ Na, hiện tại cũng không phải là lãng phí thời điểm, mẹ này nằm cân tế mặt. Là tình ăn Tết dùng, ngươi sao hiện tại liền bao thượng sủi cảo. Còn có một khối thịt muối, béo ngậy, cũng tiêu Trần Lệ Na cấp băng thành nhân, cùng thượng xanh mượt cải trắng, hảo một nồi sủi cảo nhân. Mẹ, này bạch diện cùng thịt muối, là ta gì cả ra vì từ hôn, cấp chúng ta lấy về tới, nếu hôn sự lui, không ăn bạch không ăn, chúng ta bao đốn sủi cảo ăn. Trần Lệ Na nói, đã ở cùng mặt. Trần Mẫu vừa nghe đại tỷ vì từ hôn. Cứ nhiên đều bỏ được cho chính mình đưa bạch diện, khí đầu tóc vựng, liền từ trong phòng bếp ra tới. Bá mẫu ngươi hảo, ta là nhiếp Bác chiêu. Nên muôn gặp mặt, một người nam nhân cười liền tới nắm trần mẫu tay. Nàng thẳng ngơ ngác nhìn nửa ngày, thấy này nam nhân một thân vải nỉ áo khoác, mày rậm mắt to, ngực đĩnh đĩnh, nhất phái vai hùng xoáy khí, cùng điện ảnh thượng kia tiểu sinh dường như, sửng sốt nửa ngày hỏi, ngươi là nhiếp Bác chiêu đồng chí, mau mau, mau tiến vào muốn hay không uống trà. Trân Lệ Lệ nói liền đón ra tới, trong nhà đương nhiên không trà, nhưng trong viện giàn nho và táo khai ghế đâu, liền phải làm nhiếp bác chiêu ngồi. Hắn mặt sau theo một trường xuyến, ít nhất cái hài tử, kia ba nam hoa là của hắn, dư lại nữ hoa, chính là nhiếp lão nhị ra. Chúng ta muốn đi hương thượng quốc doanh khách sạn lớn ăn ngon, không ngồi. Đại nữ nhi cao giọng nói, nhà ta cũng bao sủi cạo đâu, vẫn là thịt muối nhân. Nghe nghe nhiều hương, quốc doanh tiệm cơm tám dặm mà đâu, không được liền ở nhà ta ăn. Trần lệ lệ cười hì hì nói, nhiếp bác chiêu nơi này, bảo mẫu sự tình còn không có nghị định. Nếu không phải hắn dậy sớm ngăn đón, Hoàng Quế Lan là chuẩn bị muốn mang theo nhiếp lao nhị vọt tới nhà này tới đòi tiền. Nếu là trần gia không cho, Hoàng Quế Lan đều chuẩn bị tốt muốn đi cục công an báo án, vẫn là nhiếp bác chiêu khó khăn ngăn lại tới, hắn đương nhiên không thể ăn nhân ra sủi cảo. liền nói Sủi cảo liền không cần, ta thấy gặp người liền đi. Nhiếp vệ dân tam huynh đệ nhưng thèm nhưng thèm, đặc biệt là lão nhị nhị đàn nhi, ở quê quán ăn một năm tạp mặt dưa chua quay canh, trong bụng một chút nước luộc đều không có, lúc này vừa nghe trong phòng bếp sủi cảo hương, bụng ụ cụ cục vang, lập tức liền bắt đầu kêu to, ba, ta không cần đi quốc doanh tiệm cơm, ta liền phải ở chỗ này ăn. Trần lệ lệ chạy nhanh nói, người liền ở phòng bếp, nhiếp lao đại đồng chí chính ngươi vào xem thế nào nói nàng liền bắt đầu tiếp đón bọn nhỏ ngồi đều ngồi xuống hôm nay có cái gì cho các ngươi làm văn thán mọi người đều có phần à trong phòng bếp đúng là cái kia văn văn tĩnh tĩnh đại cô nương nhiếp bác chiêu đi vào thời điểm hai tay hai cân chảy cán bột, đang ở cán sủi cảo da nhi à kêu kêu một cái bay nhanh xoát xoát xoát tế mặt sủi cảo ra một thời gian liền dịch tiểu sơn dường như cao bất quá Cô nương này tựa hồ có điểm không hiểu lễ phép, người vào được cũng không hỏi, không nói lời nào, chiếc đũa sờ mó nhân thịt, một tay niết một cái, sủi cảo xoát xoát hướng thất thượng ném. Chỉ nhìn thoáng qua, bởi vì nhân gia không nói chuyện, Nhiếp Bác Chiêu cũng liền ra tới. Vệ dân, mang lên nhị đàn tam trứng, đi, chúng ta thượng quốc doanh tiệm cơm. Nhiếp Bác Chiêu vẫn là công tư phân minh thái độ. Không, ta muốn ăn sủi cảo. Nhị đàn hổ thực, liền không đi. Đại ba, chúng ta cũng muốn ăn sủi cảo. Nhiếp lão nhị ra sáu khuê nữ, quả thực cùng một đám vịt dường như mồm năm miệng mười, chúng ta liền phải tại đây ăn sủi cảo. Quốc doanh tiệm cơm xa tám giảm chỗ ngồi, đối hài tử tới nói, gì cũng so ra kem trước mắt này đốn thơm nào ngạt sủi cảo. Trong phòng bếp nhị cô nương cũng thật nhanh nhẹn, mới nói lời nói công phu, một mâm bàn mỏng ra đại nhân sủi cảo trực tiếp mang sang tới, liền phóng tới rào che bên trên bàn. Chín hài tử Quả thực cùng chín điều sói đói dường như, nhiếp vệ dân tam huynh đệ rốt cuộc trong thành tới, còn biết chờ chết búa, nhiếp lao nhị ra các cô nương trực tiếp thượng thủ, liền bắt đầu hướng trong miệng tạm. Trần mẫu nhìn trắng bóng, từng con cựu dường như sủi cảo cấp đàn hoài nhóm nhai nuốt, nhìn cũng là đau lòng, đã đau lòng đói lạ bọn nhỏ, lại đau lòng nàng sủi cảo, nhưng lại tự mình ăn ủi ăn đi ăn đi, không có việc gì, đại gia ăn no một đốn đi. Ăn no một đốn... Nàng khổ tâm cầu mấy năm hôn sự, cũng liền thật sự gì cũng đã không có, nàng tâm cũng liền đã chết. Nhiếp Bác Chiêu lại chuyển vào phòng bếp, thấy kia nhị cô nương đang ở lau rửa thu thập nồi và bếp, một chút lại một chút, rẻ lau hướng nồi và bếp thượng một lau, thoạt nhìn là một phen làm việc hảo thủ. "Vị này đồng chí ngươi tự giới thiệu một chút." Nhiếp Bác Chiêu vì thế nói, "Độc quá thư không, vẫn là vẫn luôn ở nông thôn lao động." "A." Cô nương thoạt nhìn làn da rất bạch, bạch cùng sữa bò dường như cũng còn rất nhỏ văn mạch văn giống cái học sinh giống nhau nhưng là mặt giống có chút ốc nhiếp bác chiêu tâm nói ngươi không phải muốn đi cho ta đương bảo mẫu sao sao như vậy cái thái độ ngươi tên là gì a ta a lệ na ta kêu trần lệ na miệng nàng nói nhưng trong tay không có muốn đỉnh ý tứ vẫn là không ngừng lau bậy bếp có mặt kỳ thật trần lệ na nhưng kích động nàng ở hắn sau khi chết Một người không biết ngày đêm khóc, cũng không biết khóc bao lâu, tai kiến hắn, cư nhiên kích động liền lời nói đều sẽ không nói. Bất quá, nàng trong lòng cũng minh mạch đâu, nhiếp mẫu người nọ thoạt nhìn phi thường cường thế, nàng cũng không thể lập tức liền nhào lên đi, nói với hắn chút hoang đường lời nói nhi nàng đến ấn hắn muốn bảo mẫu tiêu chuẩn, trước chinh phục hắn, gả cho hắn, lại chậm rãi nhi đem hai người kiếp trước cấp tố ra tới. nhiếp bác chiêu tâm nói nhà này hai khuê nữ, tên nhưng thật ra rất thời thượng đương nhiên nàng ba là cái tiểu học giáo viên sao là có chút văn hóa nhiếp bác chiêu nói sợ là đọc quá thư ta ba là hiệu trưởng chúng ta trần gia hà tiểu học hiệu trưởng nàng thanh nhâm vẫn là đặc biệt đại đầu vặn ba vặn bám lấy chuyển qua tới nghiêng nghiêng nhìn nhiếp bác chiêu liếc mắt một cái cười một chút tựa hồ trong mắt mặt còn có nước mắt chẳng lẽ là ở khóc nhiếp bác chiêu cũng không biết như thế nào cảm thấy nha đầu này có chút ngốc ngốc ngốc đầu ngốc não bộ dáng rất đáng yêu nhưng lại cảm giác nàng đại khái đầu góc có điểm không quá bình thường vì thế hắn nhẫn mại tính tình hỏi nói biên cương ô mã y đi ở sa mạc nghe nói quá không ngươi có đi hay không đi gì nha ta nghe không thấy thanh âm chết là cái đại cảm tình đây là cái nửa kẻ điếc nhiếp bác chiêu vô pháp lại cùng nàng nói tiếp vì thế liền xoay ra tới hỏi trần lệ lệ Nhà ngươi này nhị khuê nữ, người không gì vấn đề lớn đi. Không nha, sinh viên, đầu óc nhưng thông minh, chẳng những sẽ nói tiếng phổ thông, tiếng Nga đều sẽ, người là thật không thể chê. Trần Lệ lệ nói, Nhiếp bác Chiêu cảm thấy người có chút vấn đề, nhưng cũng xác thật là cho Trần Lệ na cần mẫn có khả năng cấp chấn trụ. liền nói, ta nói chuyện nàng tựa hầu nghe không hiểu, không được ngươi đem nàng kêu ra tới, ngươi ở bên giải thích, ta cùng nàng lại nhiều liêu thượng vài câu. Liên này công phu, nhị đàn lay xong rồi sủi cảo, chạy đến phòng bếp tới, gì, còn có sủi cảo sao? Trần lệ na lau nước mắt, một phen đường liền suy đi qua, sủi cảo không có, có đường, tới, hoa, gì cho ngươi ăn đường? Không ăn, không thể muốn người khác đường. Đại nhi tử nhiếp vệ dân cũng chạy tiến vào, thấy một cái cao vóc dáng, da trắng da A-di cấp đệ đệ trong túi suy đường, lập tức liền nói, chúng ta không thể muốn. Đột nhiên liếc mắt một cái nhìn thấy Trần Lệ Na là ở bờ sông giúp hắn từng đánh nhau, hắn lập tức liền bỏ mặt, đoan đoan chính chính, tiêu một tiếng, A Di hảo. Trần Lệ Na nói, ngoan, xem ngươi đầu xưng lợi hại, hôm qua ăn đánh địa phương, sợ còn không có tiêu đi. Cảm ơn A Di, bất quá đã không đau. Nhiếp vệ dân nói, kêu an viên đường đi. Nàng lại nói, nhiếp vệ dân nhỏ mà lành, đã sớm nghe nói ba tưởng cho bọn hắn tìm bảo mẫu. Này một phen tới, là tới xem bảo mẫu, tuy nói thèm nàng trong tay kia viên trái cây đường hương khí, nhưng cũng chịu đựng lắc đầu, không ăn. Bất quá, hắn lại nhỏ giọng nói, gì, ngươi tới cấp nhà của chúng ta người bảo đẳng mẫu, hảo sao? Ta không nghĩ ta mãi đi theo chúng ta đến ô mạng y kìa đi. Mãi mãi đi theo đi, nhị phong này một trường xuyến nha đầu cũng muốn đi theo đi, mỗi người nhi miệng cùng động không đấy dường như, vừa rồi cùng nhau ăn sủi cảo. Toàn cùng lao hổ dường như, hắn chấm nhất, liền cướp được ba con sủi cảo, nhị đàn hổ, cướp được bảy tám cái sủi cảo, tam chứng chỉ ăn một cái đâu. Hơn nữa nhà mình bà còn đặc gái mắng chửi người, nhiếp vệ dân thật đúng là chịu đủ rồi. Hai chỉ nhu nhược đáng thương mắt to, nước mắt lưng tròng nhìn lên cũng thật đáng thương. Trần lệ na vốn dĩ không yêu hải tử, tiêu tiểu ra hỏa này một đôi ngốc lộc dường như đôi mắt nhìn, một chút liền mềm lòng, cũng là kích động nói năng lộn xộn gì đi gì muốn đi tới bé ngoan an viên gì đường đi nhiếp vệ dân nhấp môi đứng một chút nước mắt hoa hoa chợt lập tức quay đầu lôi kéo nhị đản liền chạy mà bên này đâu trần lệ lệ liền tìm vào được lệ na ngươi sao lại thế này không phải ngươi làm ta đem hắn gọi tới sao người tới ngươi lại không nói trần lệ na nói tỉ ngươi không thấy hắn hôm nay mang theo một trường xuyến hài từ đâu sao bàn chuyện cưới hỏi ước cái địa phương ngày mai ta đơn độc cùng hắn nói ba hải tử còn như vậy tiểu đặc biệt là lão đại tuy nói quật hề hề nhưng là vừa thấy đông lạnh tay hàn chân cũng là thật đáng thương nàng muốn đánh ra không sai ngày mai hắn là có thể đáp ứng nàng kết hôn chuyện này ngày hôm sau hướng đông ánh mặt trời mới chiếu vào tề tư bờ sông cây bạch dương thượng nhiếp bác chiêu mượn nhiếp lão nhị hai mươi tám đại giang qua tiểu liền lại đến trần gia hà thôn tới đến cửa thôn thời điểm Kia làn da trắng nõn, nhưng người có chút ninh ba đại cô nương đang ở bờ sông quốc lộ thượng đằng đầu. Chân dài đem xe đạp một chi, tiểu trần đồng chí, ngươi trước ngồi trên tới. Trần lệ na nghiêng ngồi xuống, một tay bẻ khẩn mặt sau. Nhĩ bác chiêu chân một chút, xe đạp phi cũng dường như, liền cấp vụt ra đi. Ngày mùa thu thiên đủ làm, ánh mặt trời cũng đủ lấm, xe đạp nan hoa dưới ánh mặt trời xoẹt xoẹt nghiền quá thu diệp. Ngươi nắm chặt sao? Nhĩ bác chiêu hỏi. Trần Lệ Na do dự một chút, vốn di tưởng một phen liền ôm chầm đi ôm đến hắn trên eo, trung quy vẫn là chỉ liền nhéo nhiếp bác chiêu kia vải nỉ y khấu mang nhi, ân, nắm chắc hẳn. Vẫn là tề tư bờ sông, bất quá nhiếp bác chiêu hôm nay không phải đến trên cầu, mà là đến hạ du thủy lợi trạm thủy điện, nơi này máy phát địa tổ. Vẫn là nhiếp bác chiêu lúc trước cấp chăm sóc trang bị, hắn nghĩ đến nhìn xem hiện tại vận hành thế nào. Không cần phải nói thủy điện trạm thủy điện toàn thể công nhân viên chức cũng là ngừng kinh doanh hữu sản đang ở bối lãnh tụ trích lời nghe nói ngươi là sinh viên nhiếp bác chiếu hỏi trần lệ na nắm góc áo nhi ừ một tiếng ta ba giáo hảo có thể thi đậu nữ từ đại học sư phạm không dễ dàng nay cùng ngươi ba giáo hảo có quan hệ nhưng là mấu chốt vẫn là đến chính ngươi học được hảo ta còn nghe nói ngươi sẽ tiếng nga đi theo ra đi ô học liền sẽ sướng đầu cả tờ xạ Nhếp bác chiêu cảm thấy vị này nữ đồng chí dáng người tướng mạo đều không tồi, nhưng chính là nắm quần áo cái này thói quen, thoạt nhìn thực làm người không thoải mái, này đến sửa. Sao đại học đọc một năm liền đã trở lại? Gia đình chúng ta thành phần không được, xú lao cửu. Nhìn kỹ, này nữ đồng chí đầu còn có chút thiên, khoe miệng luôn là nhất chịu nhất chịu. Người này đầu chuyện gì vậy? Trần lệ na đầu càng trật, thôi học phía trước cấp võ đấu một hồi, đánh. Võ đấu tàn khốc, nhiếp bác chiêu tuy không trải qua quá, nhưng cũng từng nghe nói qua. Rơi xuống gì thật xấu không? Một bên lô hai tổng long long vang, đầu cũng có chút không thích hợp, bất quá nhiếp đồng chí ngươi yên tâm, cái này cũng không ảnh hưởng ta làm việc nhi. Nói, Trần Lệ Na liền vươn hai tay tới. Có thể tiểu công chúa thời điểm chính là tiểu công chúa, có thể nữ cường nhân thời điểm chính là nữ cường nhân, Trần Lệ Na cả đời này, liền không phục quá thua ngày hôm qua bao một đốn sủi cảo nàng hai tay tể khai vui đùa chảy cán buột chỉ bằng kia hai tay liền đem nhiếp bác chiêu cấp trấn trụ nhanh nhẹn lại có khả năng tay chân còn cần mẫn đây là nhiếp bác chiêu đối với trần lệ na ấn tượng đầu tiên muốn hướng bệnh viện cho ngươi xem xem không chụp cái phiến tử chiếu một chút nhiếp bác chiêu lại nói trần lệ na đầu càng oai khoe miệng chịu lợi hại hơn miệng cũng nói lắp thượng không không cần chiếu qua dược cũng ăn qua ý điề, bác sĩ nói trong đầu hư rất đã hỏng rồi vinh cựu phục hồi như cũ không thượng liền cũng chỉ có thể cứ như vậy khó trách một cái sinh viên phải cho người người bảo đảm mỗ, lại nguyên lai like là cho người đánh thành choáng váng nhiếp bác chiêu tâm nói thật là đáng thương bất quá nàng như vậy ngốc ngốc đảo cũng rất đáng yêu ô ma uy chính là sa mạc gobi nhật tử nhưng không hảo quá còn có ba cái hài tử muốn mang Điều Trần đồng chí ngươi khả năng sẽ nhớ nhà, cũng có thể kiên trì không xuống dưới. Kia địa phương có võ đấu không? Trần Lệ Na tiếp tục lôi kéo góc áo, xả thật dài, liền bắt đầu xoa cuốn nhi. Nhiếp bác chiêu tức khắc liền cười, dâu mỏ là quốc gia quan trọng nhất sản nghiệp, là lãnh tụ muốn siêu anh đuổi Mỹ lớn nhất hy vọng, chúng ta mỏ dầu thượng chỉ trọng sinh sản, khắc đều đặt ở một bên nhi. Chỉ cần không võ đấu, ta liền đi. Ta là dân quê. Dưỡng hải tử ta lành nghề, bọn họ nếu là không nghe lời Sao? Nhất bác triêu sắc mặt tức khắc biến đổi Không nghe lời cũng đến ngươi tới giáo dục Đầu của ta hỏng rồi, lỗ thai cũng không lắm linh Bình thường hoa nhi nhóm nói gì cũng nghe không tới Vậy cứ như vậy, chúng ta thương lượng định rồi 5 năm hợp đồng, ta một tháng cho ngươi 10 đồng tiền Ngươi giúp ta mang hoa, như thế nào? Nhất bác triêu gọn gàng dứt khoát, không phát hiện nguyên bản nói tốt Một tháng chính là năm đồng tiền a. Kia không được, nói tốt muốn kết hôn, ta một đại cô nương, không kết hôn sao đi theo ngươi biên cương, không đi. Lúc này, Trần Lệ Na thanh âm ngược lại tiêm. Nhiếp Bác chiêu trợn mắt há hốc mồm, hắn vẫn luôn là muốn tìm bảo mẫu tới nói, không nghĩ tới này đại cô nương tưởng cư nhiên là kết hôn, hơn nữa còn nói như thế thẳng thắn. Đây là cái phi thường tốt bảo mẫu. Nhưng nàng tưởng kết hôn nay đã có thể đem nhiếp bác chiêu cấp khó ở rốt cuộc, hắn cho tới nay mới thôi còn không có nghĩ tới tái hôn. Vậy ngươi nói sao chỉnh? Xà trứng, làm hôn lễ, ta liền đi theo ngươi. Chân lệ na nói, còn chịu chịu khoe miệng, ai nha, hai mắt ngờ nệ. Ta này kiện, ngươi có thể vừa lòng, có thể coi trọng. Nhiếp bác chiêu hỏi, đối phương là cái 20 tuổi đại cô nương, mà hắn, ly dị, còn có ba hài tử, tuy nói thật muốn tìm căn cứ cách vách mộc lan nông trường liền có một đoàn vừa độ tuổi thanh niên trí thức nhưng là hắn muốn thật từ mộc lan nông trường tìm cũng là trở ngại thật mạnh rốt cuộc hắn kêu mẹ vợ đã có thể không phải cái ăn chay cho nên nay đầu góc cấp đánh choáng váng cô nương còn rất thích hợp nhiếp đồng chí ta cảm thấy ngươi điều kiện khá tốt dầu mỏ căn cư không vo đấu lại còn quản ăn no mà ấm, ta tận tâm tận lực giúp ngươi mang loa nhưng chỉ có một điều kiện Trần Lệ Na nói, gì điều kiện? Nhất bác chiêu hỏi, chính là, đến lúc đó có tri viện biên cương xây dựng danh lạch, đem tỉ của ta cung cấp rời qua đi, ta liền nguyện ý. Nội địa tri viện biên cương xây dựng, đây là một cái chính sách, bên kia là nông trường hóa, nông trường cũng sẽ không đã chịu cách mạng đánh sâu vào, cho nên, Trần Lệ Na tưởng chính là, tương lai đem Trần Lệ lệ phu thê cung cấp rời qua đi, ở đời trước vương hồng binh cùng trần lệ lệ hai cái chịu đựng cách mạng chính là bởi vì thân thể toàn suy sụp cả đời cũng chưa hài từ đâu nàng không nghĩ tỉ tỉ trọng đảo đời trước vết xe đổ nguyên lai like, có chuyện như vậy nhi vậy cất đi ngươi trở về cùng cha mẹ thương lượng một chút chuyện của ta chính mình có thể làm chủ ta là đồng ý chỉ cần cha mẹ ngươi đồng ý chúng ta liền kết một đoạn cách mạng hôn nhân ta mang ngươi đến ô ý mã chúng ta cộng đồng gian nan khổ đấu nhiếp bác chiêu tâm nói Kết hôn liền kết hôn đi, cái này nhị cô nương, tuy nói đầu gốc có vấn đề, nhưng là cái thật sự người. Chính là sinh quá xinh đẹp, càng xem càng xinh đẹp, làn da trắng non dáng người cao gầy, càng khó đến một cổ tử nhanh nhẹn kính nhi, ai ra huy, nếu là kia khỏe miệng có thể không chịu chịu, liền càng tốt. Nhưng là, nàng muốn miệng không chịu chịu, đầu gốc không hư, một cái đại cô nương, xinh như vậy xinh đẹp, sao khả năng thiệt tình thực lòng chạy đến trên sa mạc cho hắn dưỡng hải tử. Như vậy tưởng tượng, nhớ bác chiêu trong lòng cũng liền cân bằng không phải. Thô giáp bàn tay to, nắm lấy Trần Lệ Na một con tuy rằng thô giáp, nhưng rốt cuộc muốn tinh tế rất nhiều tay, này đoạn lấy xem bảo mẫu mở đầu hôn nhân, liền tính là bước đầu định ra. Đi thôi, ta mang ngươi trở về. Liền không đến quốc doanh cửa hàng đi dạo. Người bình thường thương nghị đính hôn, không được mua bình nước có ga như gì. Trần lệ na không phải thèm bình nước có ga nhi, chỉ là cảm thấy, này nghi thức cũng quá tùy ý. Đời trước, hắn chính là ước chừng quỳ xuống đất cầu tám lần hôn, nàng mới miễn cưỡng điểm đầu đầu. Chờ các ngươi bên kia thương lượng định rồi rồi nói sau. Nhất bác chiêu còn vội vã trở về xem ba hải từ đâu, toàn trong bụng có trùng, ban đêm ngủ lăn qua lộn lại, hắn còn phải mang theo mua đuổi trùng rực đi. Trần lệ na đặt ngông ngồi xuống xe đạp thượng, còn không có ngồi ổn. Nhếc bác chiêu chân vừa dẫm, phi dường như liền vụt ra đi. Gì, không phải nói ngươi đại tỷ đi cho người ta đương bảo mẫu, sao lại biến thành ngươi phải gả người, lệ na, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Buổi tối về đến nhà, cho cha mẹ vừa nói, Trần Phụ trước liền hoàn toàn ngốc rớt, lệ na ngươi chính là cái sinh viên, ba còn trông cậy vào ngươi đọc đại học, người nọ mang theo ba hoa nhì, ta tuổi trẻ đại khuê nữ, vẫn là sinh viên cũng không phải là cho người ta làm mẹ kế. Ba, ta đầu dù sao vừa mới trở về hai ngày, Trần Lệ Na làm trò cha mẹ mặt, tiếp tục liền bắt đầu nói dối, ta đầu không quá thoải mái nhi. Sao, sao không dễ chịu nhi? Trần Mẫu vừa nghe liền sợ hãi, và, ngươi nên không phải là bởi vì ngươi biểu ca từ hôn, chịu kích thích muốn điên rồi đi. Vẫn là, ngươi lặng lẽ cùng mẹ nói, hắn ở tỉnh thành ngươi cũng ở tỉnh thành hai ngươi không phải ngầm lặng lẽ nhi liền trần lệ na ai nha một tiếng mẹ ngươi tưởng đi đâu vậy ta ở đại học thời điểm tiếp thu quá một lần võ đấu bọn họ đem ta đầu vóc đánh hỏng rồi hiện giờ luôn là đau đầu cũng luôn quên chuyện này không có sức lực nhi mẹ ngươi khuê nữ này đầu vóc sau này đọc không được đại học chỉ phải gả chồng ta coi ngươi khá tốt nha có thể ăn có thể uống có thể nói tay chân cũng nhanh nhẹn thực trần mẫu nhìn nửa ngày không phát hiện nhà mình khuê nữ chỗ nào ngốc. Trần Lệ Na vì thế nói, ta lỗ Thai cũng nghe không thấy, nghe ngươi nói chuyện đều là chiếu khẩu hình đoán ngươi rằng gì, người quen còn hảo đoán, tới rồi người xa lạ, đoán đều đoán không nhân ra rằng gì, liền thành kẻ điếc, càng trang liền càng giống, kia cũng không thể liền vì lỗ Thai điếc, liền đi cho người ta làm mẹ kế nhà. Trần Mẫu đang lúc cô nương nghe không thấy, thấu nàng lỗ Thai liền kêu khai chuyện này mẹ phản đối. Người lỗ thai, ba mẹ nghĩ cách giúp ngươi xem. Ta xem nàng không phải lỗ thai điếc, là đầu vóc hỏng rồi, thật muốn gả người nó đi. Lệ na, ta nói đúng không? Lại nói tiếp, vẫn là trần phụ càng hiểu biết nữ nhi. lỗ thai không điếc người chăng gì. Trần mẫu cũng nóng nảy, hợp lại nửa ngày nước mắt bạch chảy, kia nam nhân nhìn lên tướng mạo là khá tốt, nhưng lệ na, ba cái hài tử nhưng không hảo mang theo, mẹ kế khó làm. Ngươi không nghe nói qua. Ba, mẹ, hiện tại liền như vậy cái tình thế, ta đi qua tỉnh thành, vẫn là sinh viên, nghĩ ra đi sấm sấm cũng không gì không đúng, muốn thật cảm thấy người không thành, ta chính mình lại không phải không ra quá môn, đến lúc đó chính mình trở về, còn không được sao. Kết hôn không phải cho đùa, muốn thật kết hôn, còn có thể có lại trở về sao. Hiện đại pháp luật giảng ly hôn ly hôn, ba nha, ngươi vẫn là chúng ta trần gia hà tiểu học hiệu trường đâu. Không phải còn lao cấp phụ nữ nhóm tuyên truyền rằng giải, ra bạo nam nhân không được, thật muốn ở nhà ăn đánh, muốn tới cục công an báo án, muốn ly hôn, tới rồi nữ nhi nơi này, ngươi sao liền thành lao phong kiến đâu. Trần Phụ kêu khuê nữ đổ, không biết nói gì hảo. Trần Mâu nói, được rồi, ta xem người khá tốt, sinh chính là thật tuấn, để nhớ nhà ta chưa thấy qua như vậy tuấn người, ngày mai trước nói sao, nhiếp quốc trụ cũng là gả nhiếp lao đại cũng là gả dù sao nàng hôn lui tự do yêu đương có gì không thể nói nàng nhịn không được liền cười một chút không thể không nói kia nhiếp lao đại sinh chính là thật xoáy khí mà nhiếp ra nhiếp mẫu lệnh qua trên giường đất đầu tiên đã kêu khai nói rất đúng ân huệ tìm bảo mẫu lao đại ngươi sao liền biến thành kết hôn đâu hơn nữa kia gia nhị cô nương vừa thấy chính là cái khôn khéo mấy cái hài tử chuẩn đến chịu khắc khe chuyện này mẹ phản đối đúng rồi đại ca ngươi tốt như vậy điều kiện muốn tìm cũng đến tìm cái giống nguyên lai đại tẩu như vậy công chính sư tiền lương đủ cao người cũng ổn trọng sao có thể tùy tiện nông thôn tìm cái cô nương liền tính ngươi lại suy xét suy xét đi nhiếp lão nhị cũng khuyên lên nhiếp bác chiêu ôm cánh tay đứng trên mặt đất cao cao dáng vóc màu đồng cổ da thịt mày rậm mắt to anh khí bức người đương nhiên cùng hắn đệ đệ nhiếp lão nhị hoàn toàn chính là thiên hạ trên mặt đất hai người thấy ba nhi tử dựng lỗ thai cũng đang nghe hắn muộn thanh nói lão nhị ngươi nguyên lai kia đại tẩu ở thời điểm nhưng không chuẩn ta cho các ngươi gửi một phân tiền nhiếp lão nhị đảo hít hà một hơi nguyên bản mèo mó lập tức liền ngồi chính nhiếp mẫu cũng là lập tức liền thay đổi mặt muốn nói tự mình này đại nhi tử bởi vì bán đi sớm cùng chính mình là không thân này nếu không phải dưỡng phụ mẫu đã chết vợ trước cũng đã chết nàng thật đúng là hoa không đến hắn tiền Cũng là vì cái này, nàng mới trước sau không muốn nhi tử lại tìm. Rốt cuộc như vậy, quê quán một đại gia khẩu người liền có thể dùng lão đại tiền sao? Hắn tiền lương như vậy cao, chính mình lại không hút thuốc lá uống rượu, không, cái dùng tiền địa phương, nàng không hoa dâm không hoa. Phải đợi hắn thật lại tìm một cái, đem bọn nhỏ toàn mang đi, các nàng một đại gia khẩu người, không phải hoa không đến hắn tiền sao? Mẹ ngươi hiện tại đi làm ai, đêm nay hôn sự cấp định ra tới đến lúc đó ta liền tính đem bọn nhỏ toàn mang đi mỗi tháng cũng cho ngươi gửi hai mươi khối thành sao nhiếp bác chiêu lại nói nhiếp mẫu lập tức liền từ trên giường đất nhảy xuống vội vàng muốn đi làm ai nhưng lại do dự trong chốc lát lão đại hai mươi khối dưỡng không sống nhà ta này một đại gia khẩu người a năm mươi ngươi xem được không nàng lại nói không được ta tiền lương hàng nguyên lai một tháng một trăm hiện tại chỉ có bảy mươi khối Lại nhiều cho ngươi điểm nhi, ta cùng hài tử phải uống gió Tây Bắc. Nhiếp bác chiêu ngắn gọn nói, Ngươi không phải dầu mỏ nhà khoa học, không phải mỏ dầu thượng quan trọng nhất cán bộ sao, sao sẽ hẳng ngươi tiền lương. Nhiếp mẫu vừa nghe đã kêu khai, này không chúng, ta phải tìm các ngươi lãnh đạo thương lượng thương lượng đi. Các đơn vị đều đình công đái sản, mỏ dầu lúc này còn có thể sinh sản chính là may mắn, hoàn cảnh trung cứ như vậy, nếu không mẹ ngươi đi thử thử xem có thể hay không đem cách mạng sóng chiều trước cấp dừng lại. Muốn nói nhiếp mẫu hoành thiên hoành mà, sợ nhất đắc tội nhưng chính là những cái đó đấu sĩ nhóm, ngăn này một câu, liền đem nàng cấp ngăn chặn. Vì thế, lão nhiếp ra, đối với hôn sự này xem như đồng ý. Nhiếp bác chiêu về quê thăm người thân, chỉ có 10 ngày thời gian, mà đến hồi xe lửa còn lãng phí hắn 6 ngày, tìm bảo mẫu lại còn biến thành kết hôn, chuyện này cấp liền cùng đánh giặc dường như vì nhi tử đem ba tôn tử mang đi sau chính mình mỗi tháng còn có hai mươi đồng tiền dùng nhiếp mẫu liền tới làm mai ta đứa con này cũng chính là mang theo ba hoa từ nhỏ nhi ở trong thành lớn lên một ngụm tiếng phổ thông vẫn là tốt nghiệp đại học sinh ngươi nhìn hắn kia thân thể nhi kia tướng mạo toàn bộ tề nhớ nhà cũng khó tìm đi người này tại nhưng không thể chê sao ngươi nhị lão còn không đồng ý muốn nói nhiếp mẫu này nửa năm qua không cho nhi tử đánh phong cưới vợ chỉ tìm bảo mẫu, nhưng còn không phải là bởi vì nhi tử điều kiện quá tốt nguyên nhân sao. Trần mẫu trong lòng kỳ thật là nguyện ý, ngại với Trần Phụ không nói lời nào, cũng không dám đáp ứng, cũng chỉ là cười. Rốt cuộc ba hoa, mẹ kế nhưng không dễ làm, nói nữa, bọn họ không phải còn muốn thẩm tra chính trị, nhà ta lệ na cái này thành phần, các ngươi cũng không thể tới rồi biên cương lại cho nàng đánh trở về. Trần Phụ nói, nhiếp mẫu nói, nào kia có thể đâu. Ta liền lời nói thật nói đi, ta nhi tử ở dầu mỏ căn cứ tuy nói không phải một tay, nhưng một tay cũng quản không được hắn, hắn là có thể trực tiếp cùng trung ương đối thoại người, nhà khoa học, các ngươi hiểu hay không, hắn chính là nhà khoa học. Liên phía trước tức phụ đã chết này nửa năm, hắn nhiều ít đại học nữ đồng học tới cùng ta kéo việc nhà, khóc la phải gả hắn, ta cũng chưa đáp ứng. lễ hỏi sao nói? chân Phụ nói đến quan trọng nhất tới. Lúc đầu nhà ngươi đại khuê nữ liền mượn ta hai mươi khối, cái kia tính ở lễ hỏi, ta lại cho ngươi thấu cái số chẵn, một trăm tám mươi tám khối, ngươi xem như thế nào. Nhiếp mẫu nhưng tiểu khí đâu, chết liền phải đem lễ hỏi đi xuống áp. Trần mẫu cũng không muốn, hoàng đại tẩu, hiện tại chúng ta quê nhà người yêu đương, lễ hỏi cũng muốn ba mươi tám tám, ngươi mới cho ta một bát bát, kia không được. Không phải nói mỏ dầu thượng cao cấp công trình sư sao. Này lệ hỏi cũng quá ít điểm nhì đi. Trần đời bố thân cũng không muốn, lập tức liền đứng lên, lệ lệ mượn tiền, ta hiện tại liền đi ra ngoài mượn, mượn tới cho ngươi còn thượng, này việc hôn nhân, ta không làm. Vốn dĩ một cái 30 tuổi còn mang theo ba hoa người gói vợ, Trần Phụ trong lòng liền không muốn, cái này, hắn liền có lý do cấp cự tuyển rớt. Trần lệ na trong lòng cái kia cấp nhà, chính cấp không biết nên làm cái gì bây giờ đâu liền thấy một nữ nhân ở nhà mình viện môn ngoại lén lút thăm đầu. Nha, nàng trước mắt tức khắc sáng ngời, gì cả, ngươi sao lại tới nữa? Gì cả gì Xuân Nhi vì sao tới, cũng là vì Trần Lệ Na hôn sự tới. Lệ Na, Nam Hà Hương có cái xú lao cửu, cùng ngươi thành phần giống nhau, hiện tại nguyện ý ra 88 khối lễ hỏi, tưởng cưới ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Dì Xuân Nhi đi thẳng vào vấn đề liền hỏi, manh một đắp lên. Trần phụ Trần Mẫu cũng nhiếp mâu ba người, xem mới mẹ dường như nhìn gì Xuân Nhi. đều là Hương Đảng, một cái toàn nhận thức một cái. nhiếp mâu chu chu môi, liền nói, nha, xem sao, nơi này còn có tám mươi tám đâu, cùng các ngươi thành phần giống nhau đều là phần tử xấu, muốn các ngươi không thành, lại thương lượng cái này đi. Trần Lệ Na nói, gì cả, ta cùng Nhiếp Lão Đại Chính nói đâu, kia sú Lão Kiểu, ngươi lại cho người khác giới thiệu đi bái. Nhiếp lão đại, kia không phải mỏ dầu thượng công trình sư. Hắn sao cái xe muốn ngươi, ngươi này thành phần, thật có thể gả dầu mỏ căn cứ công trình sư. Di Xuân Nhi cảm thấy mới mẻ. Trần Lệ Na pha ý vị thâm trường cười cười, không nói. Trần Phụ vô đuổi, 188 liền 188, ta đáp ứng rồi, gả. Lại nghị định của hồi môn từ nhà trai bỏ ra, chuyện này liền rất vui sướng đính hạ tiếp theo nên đi chọn mua của hồi môn của hồi môn mấy thứ này nói hảo từ nhiếp ra ra tiền lại từ trần lệ na đưa tới nhiếp ra đi còn có trần lệ na bất thời giờ đi một chuyến đại đội làm đại đội trưởng cho chính mình khai thân phận chứng minh lúc này đến hương thượng nhân tiện còn tưởng đem chứng cấp xa đâu chờ chứng xả nàng cùng nhiếp bác chiêu mới tính vợ chồng hợp pháp vẫn là kia chiếc hai mươi tám đại giang nhiếp bác chiêu liền ở quốc lộ biên chờ đâu trần lệ na hôm nay xuyên kiện quân màu xanh lục tiểu áo nhi ở chát hai điều bím tóc hiện tại tề nhớ nhà các cô nương đều lưu hành như vậy cái trang điểm trải chuốt nhưng nhậm là ai mặc vào cũng không có trần lệ na đẹp nàng đứng ở ven đường chờ thời điểm vài cái hạ công tiểu thanh niên trí thức xa xa nhi thổi huýt sáo đâu trần lệ na xinh xinh đẹp lại thông minh học tập hảo đánh tiểu nhi chính là trong đám người tiêu điểm có người hư huýt sáo chứng minh chính mình được hoan nghênh nàng không những không chán ghét hoặc là thẹn thùng đối với loại này bao đầu tiểu tử nhóm ân cần trước nay đều khinh thường một cố bất quá chờ nhiếp bác chiêu tới rồi trước mắt lập tức trang mấy cái ngây ngốc bộ dáng tới chỉ là nàng có chút không vui đâu trong thôn thanh niên trí thức nhóm đều ở huy gió liền hán thấy nàng trang điểm như vậy xinh đẹp lại là đi theo xem không khí giống nhau trong mắt thế nhưng liền một đinh điểm gợn sóng cũng không có toa tới rồi xe đạp trên ghế sau Ai ra huy, thật đúng là lạc Ngông. Tiểu chân đồng chí, ngươi đối với lễ hỏi có gì yêu cầu không? Nhiếp bác chiêu ở phía trước đặng, đại sáng sớm nhi phong soát soát thổi mạnh, liền hỏi Trần Lệ Na. Lại cao lại đại, trên người vẫn là quen thuộc kia cổ lá lách thanh hương, này nam nhân, Trần Lệ Na tử tâm nhi thích. Nàng tâm nói, ta liền muốn gả ngươi, không lễ hỏi cũng gả, cho không tiền cũng gả, nhưng lời này khẳng định không thể nói sao, nàng vẫn là đến rụt rè điểm nhi. Rốt cuộc nam nhân hiện tại như vậy trẻ tuổi, bất quá 30 tuổi, ở nàng xem ra, vẫn là cái trẻ tuổi đại tiểu hòa tử. Đời trước hắn, người theo đuổi đông đảo, thậm chí liền rất nhiều cán bộ cao cấp gia nữ nhi đều không tiếc tự hạ giá trị con người, chủ động theo đuổi, nghe nói còn có nữ đồng học vì gã hắn, đuổi tới sa mạc đi, nhân gia lăng là 15 năm không kết hôn. Là bởi vì hắn còn không bỏ xuống được mới chết nửa năm vợ trước nguyên nhân sao vẫn là có khác nguyên nhân khác trần lệ na nhưng mã không chuẩn hơn nữa ngươi xem hắn kia nghiêm trang vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng hoàn toàn một cái lão cán bộ hình tượng vốn dĩ một con mềm mại tay nhỏ chạy trốn qua đi tường ôm hắn leo nhiếp bác chiêu mày giậm mắt to vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng một bàn tay trần lệ na liền rất cẩn thận chỉ là nhéo hắn y hề bối hào đi hắn như vậy lạnh như băng nhìn hắn một bút một bút đều là trướng nàng nhưng đến tất cả đều nhớ kỹ chờ xả giấy hôn thú tổng cộng nhi tính sổ liên ấn lao nhiếp đồng chí suy nghĩ của ngươi đến đây đi người khác sao cái lễ hỏi ta cũng sao cái là được ta tối hôm qua hỏi thăm một chút chúng ta bên này kết hôn lưu hành tam đại kiện nói là phùng nhận cơ ra đi ô cùng đèn tin chúng ta một kết hôn phải đi trên đường cũng không hảo mang đại kiện nhi nếu không này tam đại kiện ta liền miễn thành trần lệ na trả lời quá dứt khoát Đem nam nhân cấp kinh chứ Vậy ấn lao tam đại kiện tới Tam thất bố, ba cái bồn nhi Luôn mãi dạng tẩy xuyến đồ dùng Sau đó lại thêm tam kiện siêm y đi Ngươi xem như thế nào nhiếp bác chiêu vì thế vứt ý nghĩ Của chính mình ra tới Cái gọi là tam dạng tẩy xuyến đồ dùng Chính là xà bông hộ Gương cùng nha lưu bàn trải đánh răng Muốn thật ra xa nhà Này tam dạng đồ vật là chuẩn bị Nhưng là, chỉ cái tam đại kiện Ít nhất hai trăm khối mà chí lao tâm dạng nhiều lắm hai khối tiền trần lệ na nghĩ nghĩ hỏi nói lao nhiếp đồng chí ngươi hôm nay tổng cộng cầm bao nhiêu tiền ngươi muốn nhiều ít ta liền lấy nhiều ít cái này không là vấn đề nghe một chút vẫn là đời trước như vậy không khí trong lành phiếu phiếu đâu quan có tiền không được quốc doanh cửa hàng đồ vật nhưng tất cả đều là lấy phiếu tới chí nhiếp bác chiêu với trong túi đào đào lại xoa ra một phen phiếu tới Đủ số cấp Trần Lệ Na nhìn, dạy phiếu tăm trường, bố phiếu 10 mét, còn có, đây là vệ sinh phiếu, dùng để mua tẩy xuyến đồ dùng. Cũng không nói cái khác, nàng ai miệng nhi, đã là làm lễ hỏi, kia này tiền ấn lệ chính là của ta, ta tới chi phối, ngươi không ý kiến đi. Nhất bác chiêu tử vải nỉ áo khoác trong túi móc ra hai trường mới tinh đại đoàn kết tới, đưa cho Trần Lệ Na thời điểm, do dự một chút. Hắn càng xem này trắng non văn nhã đại cô nương. Liền càng cảm thấy đáng tiếc, như thế nào liền cấp đánh thành cái ngốc từ đâu Trần Lệ Na toàn nhận lấy, xoay người liền vào quốc doanh cửa hàng. Cửa hàng người bán hàng mặt, nguyên bản so bên ngoài kia kéo xương mặt đất còn lãnh, nhưng thấy như vậy trẻ tuổi hai vị đồng chí đi vào tới, vẫn là nhiệt tình lên. Không cần phải nói, vừa thấy chính là muốn kết hôn, tới làm của hồi môn. Người cả đời liền kết một lần hôn, quốc doanh cửa hàng nữ người bán hàng nhóm xưa làm nay bắt trước cũng đến cho bọn hắn cái gương mặt tươi cười nhi. Vị này nữ đồng chí, ngươi nhìn chúng ta này thất bố thế nào, mới tới đích sắc lạnh, dán chắc dùng bền còn xinh đẹp, mẫu chốt là nhan sắc hảo, ngươi xem này nhan sắc diễm không diễm. Nói, người bán hàng liền đẩy mạnh tiêu thụ lên. Hồng nhan sắc, vui mừng lại hào phóng, là đại cô nương nhóm kết hôn thời điểm tất tuyển, hiện tại nông thôn, liền lưu hành kết hôn thời điểm làm thượng một kiện hồng y hề thường. Nhưng là, trần lệ na cũng không xem bố nàng ở cửa hàng đi dạo một vòng lớn lại là ngừng ở trong một góc giày phía trước chỉ vào trong một góc một loạt đại giày bông hỏi này giày có tiểu hải tử không có muốn bao lớn giày hảo nhà ngươi hải tử bao lớn giày hảo trần lệ na hỏi lại nhiếp bác chiêu nhiếp bác chiêu quán quán đôi tay ta cũng không biết vậy ấn tuổi một cái bảy tuổi một cái năm tuổi một cái ba tuổi tới mua đi trần lệ na quyết đoán dứt khoát Đem tam trương giày phiếu toàn đưa qua. Nhiếp bác chiêu do dự lên, tiểu trần đồng chí, nhà ta tam chứng mới 2 tuổi, chỉ có thể xuyên 2 tuổi hài tử giày. Nhị đàn cũng mới 4 tuổi, lão đại chỉ có 6 tuổi. Sợ nàng không hiểu chuyện, tội phạm quan trọng nột. Bọn họ chẳng lẽ liền sẽ không lại trường vóc. Trần lệ na hỏi lại, khoe miệng trực chiều chiều, ánh mắt đều là thẳng. Người bán hàng minh bạch, này nam nhân khẳng định là cái nhị hôn, cười nói. Nam nhân hiểu cái gì, bọn họ cho rằng hài tử đều là uống Tây Bắc phong lớn lên đâu. Nói, mấy cái người bán hàng cùng nhau nở nụ cười. Nam nhân vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời còn có vài phần cuốn bách, quả thực liền cùng cái chắp tay sau lưng nhi láo cán bộ dường như. Nếu không phải đã từng kiến thức quá hắn về sau thành thuộc hài hước cùng hài hước, Trần Lệ Na quả thực không thể tin được, này sẽ là cái kia cùng chính mình cùng nhau sinh sống mười mấy năm nam nhân. Muốn lớn ta bất luận. Nhỏ có thể đổi sao? Trần Lệ Na ôm tam đôi giày, hỏi người bán hàng. Có thể, nhưng không thể xuống đất, ở trên giường đất thử xem phải, muốn làm dơ, không lùi không đổi. Người bán hàng cũng thực dứt khoát. Mua tam song miên nhung nhung, bên trong thêm nhung đại giày đông. Trần Lệ Na lại chọn mấy con bố, cũng không phải đích sắc lệnh, mà là cái loại này dày nhất thật vải nhung. Nói thật, mắt thấy bắt đầu mùa đông, ôi đi hải mã kia địa phương rốt cuộc là phương bắc. Lênh cái gì giống nhau, xuyên đích sắc lệnh, thật đúng là chê cười. Đề ra một đống lớn dặn do đương lang từ quốc doanh cửa hàng ra tới, nhiếp bác chiêu do dự nửa ngày, nói, kia hai mươi đồng tiền đều là của ngươi, ngươi tưởng mua gì liền cứ việc nói, không cần đau lòng tiền. Nói là đặt mua của hồi môn, cái gì kem bảo vệ ra, xà bông dầu gội, nàng gì cũng không mua, chỉ cấp mấy cái hoa mua mấy đôi giày, Không ngừng người ngốc. Tựa hồ liền bình thường các tiểu cô nương ái mị kia điểm sức mạnh nhi cũng không có. Phải biết rằng, nhiếp bác chiêu mẹ vợ phi thường phi thường khó chơi, muốn nói nhiếp mẫu cũng chỉ là thiên tiểu nhân, tâm tư trọng ở ngoài, hắn kêu mẹ vợ, liền trực tiếp là cái mười phần người đàn bà đánh đá, hơn nữa vẫn là một cái, lan giao nhỏ thị thức, ở toàn bộ ô mạng y khu vực mỗi người đều có thể nghe tiếng sợ vỡ mật người đàn bà đánh đá. Hơn nữa, căn cứ gian khổ, Là Trần Lệ Na cái này chỉ từng học đại học, vẫn luôn ngốc tại nông thôn tiểu nữ hài sở vô pháp tưởng tượng. Nhất bác triều muốn đem cái ngốc cô nương hống đến căn cứ đi cho chính mình mang nhi tử, thẹn trong lòng, khó tránh khỏi liền tưởng đối nàng hảo một chút. Nga, thiền nha, không phải nói tử ta chi phối sao? Trần Lệ Na nói, liền nhảy lên xe đạp hậu toà nhi, chúng ta đi thôi. Hắn lập tức nói, có thể có thể, đó là ngươi tiền, toàn bằng ngươi chi phối. Hắn trong túi kỳ thật còn trang một sốc đại đoàn kết đầu, này khen ngược, vô dụng võ nơi. Hai mươi tám đại giang một con, nhiếp bác triêu ở hương thượng quẹo một khúc cong, này liền chuẩn bị phải về nhà đây là. Lao nhiếp đồng chí, ai ai, dừng lại, không đúng đi, chúng ta không phải còn phải đi cục dân chính xả cái giấy hôn thú, ngươi sao liền trở về quải lạc. Ta hộ khẩu ở mỏ dầu thượng, giới thiệu chứng minh cũng chỉ có mỏ dầu thượng mới có thể khai, chúng ta trước làm hôn lễ. Tới rồi mỏ dầu thượng lại xả trứng, được không? Thật sự, kia chúng ta thật đúng là được đến căn cứ mới có thể xả trứng nhi. Trần Lệ Na vẻ mặt thất vọng. Ai gia huy, giả ngu rất mệt hảo sao, nàng đều sắp không nín được. Chẳng lẽ, nàng này còn phải vẫn luôn trang đến biên cương, trang đến dầu mỏ căn cứ đi. Nha, này không lệ na sao, mới cùng quốc trụ đem hôn lui, liền ngồi đến chúng ta hương dầu mỏ công nhân xe chỗ thượng. Đúng lúc này. Nơi xa có cái tiểu thanh niên trí thức đánh huyết sáo khiêng cái quốc đã đi tới, rất có điểm ý tư ý tứ, liền chắn ở ven đường. Một cái xe đạp nhi ngồi, Trần Lệ Na lập tức liền cảm thấy, nam nhân hô hấp tức thì thô. Quay đầu, trên mặt hắn thời khắc đó bản nghiêm túc cũng biến thành tò mò cùng ý vị thâm trường, tiểu Trần đồng chí, nhiếp quốc trụ là ai? À, há ngăn là thực mau liền ngồi đến dầu mỏ công nhân xe sau ngồi nhi thượng, nàng nha. Nhưng đem nhà ta quốc trụ cấp hại thảm. Khóc sức mướt một tiếng, tới lại là gì cả gì Xuân Nhi. Chỉ vào chân lệ na, nàng liền nói, quốc trụ lại trụ điện báo trở về, nói chính mình hối hận, phải về tới tìm ngươi. Hán thiện ly cương vị chính là muốn ném công tác, lệ na, quốc trụ công tác nếu là không có, ta nhưng không tha cho ngươi. Cái kia thanh niên trí thức lại một hồi liền hư nổi lên huýt sao tới, ai ra huy, cái này kêu gì, chân giống hai chiếc thuyền nhà. Phải biết rằng, phạm nộn chính là nhiếp quốc trụ, là chính hắn trước để chia tay, lại hối hận tưởng trở về cầu hợp lại, này cùng Trần Lệ Na có gì quan hệ? Trần Lệ Na nơi này chính trang tròn váng, mắt thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, cố tình còn ngượng ngùng thế chính mình mở rộng một câu chính nghĩa. Tiểu thanh niên trí thức vẫn luôn muốn theo đuổi Trần Lệ Na, tiếc rằng Trần Lệ Na mắt xem trọng không thượng hắn, này không, lập tức liền ồn ào đảo thở dài lên. Di Xuân Nhi càng là khóc cái lợi hại, thanh âm kia đại, hận không thể đem mấy cái thôn mọi người đều cấp hấp dẫn lại đây dường như. Liên ở Trần Lệ Na nghĩ, phỏng chừng cùng nam nhân hôn sự muốn tái khởi khúc chiết thời điểm, không nghĩ tới nam nhân nói lời nói. Là chúng ta nhiếp ra chàng nhiếp quốc trụ sao? Đại nương ta phải nói cho ngươi, ta cùng Trần Lệ Na kinh người giới thiệu nhận thức, nhận thức thời điểm hai bên tự nguyện, hơn nữa đã đính hôn, đính hôn liền sẽ không đổi ý, cho nên... Nhiếp quốc trụ đồng chí nơi đó, ngươi vẫn là khuyên hắn một câu, kêu hắn chạy nhanh hồi bộ đội đi, rốt cuộc hiện tại tuy rằng là thời kỳ hòa bình, nhưng Trung Tô biên cảnh khẩn trương, lão tưởng ở Đài Loan ngao ngoe dục dịch, cũng không phải là một sĩ binh nên thiện ly trước thủ thời điểm. Nhà ta quốc trụ người hảo đâu, tất cả đều là Trần Lệ Na, nhiếp công trình sư ngươi đại khái không biết, các nàng ra thành phần nhưng hỏng rồi, nàng chính là cái phần tử xấu. Di Xuân Nhi trực tiếp không ra không mặt mũi đây là, phải biết rằng Trần Lệ Na vẫn là nàng tiểu cháu ngoại gái nhi a. Ta không biết cái gì trầm trồ khen ngợi phần tử cái gì, kêu phần tử xấu, ta chỉ biết nàng là cái dạng gì, hướng về phía trước, tích cực hảo thanh niên. Nhiếp Bác Chiêu đứng ở bờ sông, dáng người cao cao, mi mới vừa mục nghị, từng câu từng chữ không tiêu ngạo không xiểm lịnh lại câu chữ rõ ràng. Di Xuân Nhi lại nói, hiện tại nhưng chú ý thành phần Nàng tỷ tỷ đã kêu người cấp lui hôn, lui về nhà mẹ đẻ. nhiếp lao đại, ngươi nhưng chớ trách ta không nhắc nhở ngươi. Nhiếp bác chiêu còn chưa nói chuyện, Trần lệ Na khi rốt cuộc trang không được. Nếu gì cả nói hiện tại giảng thành phần, ta đảo có câu nói muốn hỏi, nếu nhà của chúng ta là phần tử xấu, vậy ngươi sao ăn nhà của chúng ta như vậy nhiều mễ, dùng nhà của chúng ta như vậy nhiều du? Ngươi ăn phần tử xấu đồ vật, ngươi là cái gì? Ta, ta không phải còn sao? Nga, nhà ta đưa ngươi 50 cân một túi phú cương phấn, ngươi trả chúng ta ra nhị cân 8 năm phấn, này cũng kêu còn. Ta mẹ đưa nửa tát tử đại niên heo, ngươi liền trả ta nhị cân thịt, này cũng kêu còn. Ta sao cảm thấy, ngươi so phần tử xấu còn hư đâu? Cũng không phải là sao, lão thấy gì Lan Nhi qua cầu, hướng dì Xuân Nhi ra để đồ vật tặng lễ, liền không gặp dì Xuân Nhi cấp gì Lan Nhi đã cho đồ vật, này cũng có thể kêu tỉ muội có cái phụ nữ nhẹ giọng nói ai ra tỷ muội cũng muốn phân cái tâm giải sầu dơ dì xuân nhi a trái tim đâu một cái khác phụ nữ cũng nhỏ giọng nhi nói một năm miệng mười đại gia liền nghị luận khởi dì xuân nhi hai tỷ muội tới tiểu chân đồng chí nếu chúng ta hôn sự đính ta liền quyết sẽ không đổi ý ngươi chuẩn bị một chút ngày mai sáng sớm ta tới cưới ngươi nhiếp bác chiêu thanh em phá lệ lãng cũng phá lệ đại này mục đích Chính là muốn cứ gọi ở đây người đều biết, cái này thê tử chính mình cưới định rồi. Nói, hắn xuyên qua đám người, chủ động đem Trần Lệ Na đưa đến nhà nàng trên cửa, từ trên ghế sau gỡ xuống một chuỗi giày tới, đưa cho Trần Lệ Na nói, cái này là cho vai nhóm giày, ngươi mang về, sáng mai mang lại đây, vai nhóm liền hảo tiếp thu các ngươi rốt cuộc, bọn họ cho rằng, vẫn là tìm bảo mẫu. Làm nàng cầm vai nhóm nhất yêu cầu giày gả tiến vào. Sẽ gia tăng bọn nhỏ đối nàng hảo cảm. Nam nhân bên trong, hắn cũng coi như là khó được thận trọng. Trần lệ na vội vàng xua tay, không cần, này dày nha, Ngươi chạy nhanh lấy về đi cấp bọn nhỏ mặc vào, Nếu chúng ta kết hôn, bọn họ chính là ta hải tử, Ta biết như thế nào đối phó bọn họ. Nhất bác Chiêu ngẫm lại ba hải tử trên chân thuân nước khẩu tử, Cũng không hề chối tử, tiếp nhận giày chuẩn bị muốn đi. Ai ngờ lúc này, Trần lệ na lại đem hắn cấp gọi lại, Cái kia láo nhiếp đồng chí, ta còn có chuyện nhi đến cùng người thẳng thắn thẳng thắn. Nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mặt đỏ ửng tới, cực kỳ say lòng người nhan sắc, ánh mắt lại ngốc ngốc, bộ dáng nhi thật đúng là đáng yêu cực kỳ. Nên nói như thế nào đâu? Trần Lệ Na đời trước cùng nhiếp bác triều kết hôn, chính là nhị hôn, hai đều là rượu sái, đương nhiên ai cũng không chê ai. Nhưng là, nàng còn nhớ rõ chính mình đời trước cùng nhiếp quốc trụ hai cái đầu đêm thời điểm. Xuống dốc hồng chuyện này. Theo lý mà nói, đại cô nương đầu một đêm, khẳng định muốn lạc hồng, kết quả, nàng liền không có. Trần Lệ Na đương nhiên trong sạch đâu, trong sạch không thể lại trong sạch, trừ bỏ nhiếp quốc trụ, liền tay nhỏ cũng chưa cùng nam nhân khác kéo qua, lại sao có thể không trong sạch. Nhưng là, nó sao liền xuống dốc đỏ. Di Xuân Nhi cùng nhiếp quốc trụ hai cái thượng toàn vai vọ phụ ép hỏi, Trần Lệ Na cùng Trần Phụ Trần Mẫu người một nhà toàn phá chán tưởng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một nguyên nhân đó chính là nàng khi còn nhỏ bướng bỉnh, bò quả hạnh thụ thời điểm treo ở nhánh cây thượng đem vật kia cấp thọc không có đời này nàng là đầu một hôn sơ gả chuyện này đương nhiên để trước tiên đến cùng nhiếp bác chiêu nói cái minh bạch nghe nói lao nhiếp đồng chí nguyên lai không ở nông thôn ngốc quá ta có chuyện này nhi đến cùng ngươi nói một chút trên thực tế ta khi còn nhỏ bướng bỉnh, ái leo cây liền đem kia tầng đồ vật cấp lộng không có Chuyện này ta ba cùng ta biểu ca nói qua, nhưng hắn cảm thấy hoang đường, không có khả năng, tổng cảm thấy ta làm loạn nam nữ quan hệ kia đổ vật mới không, cho nên mới thực kiên quyết, liền đem hôn lui rớt. Hắn không văn hóa, lao nhiếp đồng chí ngươi là có văn hóa có tu dưỡng người, hẳn là sẽ tin tưởng chuyện này đi. Muốn ngươi không tin, ta dẫn ngươi đi xem xem nhà ta hậu viện kia viên cây hạnh đi. Cướp đi nàng trinh tiết cây hạnh, còn ở hậu viện lập đầu. Mày Trở sắc vải nỉ áo khoác thẳng nhếp bác chiêu một cái chân dài chi xe đạp nhi, thật đúng là liền ngây ngẩn cả người. Nam nhân vẻ mặt kinh ngạc, đã đi tới, trong ánh mắt còn có chút hung ý, dọa trần lệ na sau này liền lui hai bước. Nàng như thế nào cảm thấy, chính mình không nên ở thời điểm này để này cha nhi đâu. Hắn có thể hay không cho rằng, nàng là cùng biểu ca nhếp quốc trụ từng có gì, kia tầng màng mới không. Rốt cuộc vừa rồi gì cả còn ở đâu náo loạn sao không phải. Tiểu chân đồng chí, đầu tiên, ta tin tưởng ngươi nói. Nhưng là, loại này lời nói sau này, nhưng quyết không thể lại nói hồi thứ hai, hiểu không minh bạch. Ngươi vẫn là cái tiểu cô nương, muốn kêu người thứ hai nghe được, đem loại này lời nói lan truyền khắp nơi đều là, sẽ gây trở ngại ngươi danh dự. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc, tả hữu nhìn một chút, nói, mau vào đi thôi, ngày mai nhớ rõ sớm một chút lên. Nói. Này nghiêm túc nam nhân nhị bát xe đạp một con, xoay người liền đi rồi. Trần Lệ Na che lại môi liền nở nụ cười, xem đi, này nam nhân cùng Nhiếp Quốc Trụ, nhưng hoàn toàn không giống nhau, nếu không, nàng sao chỉ nguyện ý gả hắn, không muốn gả Nhiếp Quốc Trụ. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Bác chiêu cùng mẹ nó, cũng Nhiếp lão nhị tự mình qua sông đến Trần Gia Hà thôn, liền tới tiếp người. Khuê nữ, Nhiếp gia kia heo cũng chưa sắt một con liền phải kết hôn. Tiệc rượu đều không làm một hồi, này hôn ngươi thật đúng là kết nha. Trần Mẫu vừa thấy tới đón thân cũng chỉ có nhiếp mẫu, nhiếp lão đại cùng nhiếp lão nhị, tâm đều lạnh, không kết sao chỉnh? Ngươi xem nhân gia đều tới đón hôn, mẹ, ta đi rồi a. Trần Lệ Na đem kia hôi ra ra đại khăn quàng cổ hướng trên đầu một vây, này liền từ ra môn chạy ra đi. Đến Trần phụ nơi này, cấp ngăn cản. Bát chiêu, tuy nói hiện tại kiểu mới hôn lễ, hết thảy giản lược. Nhưng các người này hôn lễ làm, cũng quá đơn giản một chút đi. Trần Phụ nói, lao tam dạng của hồi môn lễ, ba con trậu rửa mặt điệp làm một chồng, nhiếp lao nhị một người liền đoan xong rồi. Bá Phụ, bởi vì vội vã về đơn vị đưa tin, này hôn sự vô pháp phô trường, bất quá ngài yên tâm, chỉ cần Trần Lệ Na đồng chí nguyện ý đi theo ta, ta hướng mắt cùng Liên ninh, cũng lanh tụ bảo đảm, ta sẽ cả đời đối nàng tốt. Liên ở hắn quay đầu xem thời điểm. Trần Gia nhị cô nương khỏe miệng lại chịu chịu một chút. Nàng hôm nay cũng không có như thế nào trang điểm, như cũ là hôm qua kia kiện quân màu xanh lục đồ lót, ngược đừng một quả màu đỏ lánh tụ trường, nhưng là khuôn mặt xinh thật đúng là xinh đẹp. Không, phải nói là xinh đẹp, ngũ quan phá lệ xinh đẹp. Nhưng là vừa kéo khỏe miệng, lại là một cổ tử ngờ ngệnh. Hào đi, nếu không phải cấp đánh hỏng rồi đầu óc, ngu xin ốc, phòng trừng cũng sẽ không gả cho chính mình. Ba, Hắn sẽ rất tốt với ta. Trần Lệ Na riêu nổi lên phụ thân tay háo. Được rồi, ngươi bất tranh cãi, mau trở về đi thôi. Tới rồi biên cương, ta sẽ cho ngươi viết thư. Hắn muốn đánh ngươi, hoặc là mắng ngươi, lập tức cùng ba nói, ba chính là ngồi xe lửa đến biên cương, cũng nhất định sẽ giúp ngươi thu thập hắn. Trần Phụ cố ý làm trò nhiếp ra cả nhà mặt liền nói. Nhạc Phụ yên tâm, chờ thời cơ chín mùi, ta sẽ mời ngươi đến biên cương thăm người thân. Đến lúc đó tiểu trần đồng chí thực sự có không hài lòng địa phương, tiểu tế nhất định chịu đòn nhận tội, thỉnh ngài trách phạt, thẳng đến tiểu trần đồng chí vừa lòng mới thôi. nhiếp bác chiêu lời này nói văn chứu chiếu lập tức liền đem trần phụ làm cho tức lời, được rồi, gì đến nỗi chịu đòn nhận tội, ngươi chỉ cần đãi nàng hảo một chút, ta liền an tâm rồi. Trần mộ năm trượng phu tay, mắt thấy vô tâm không phổi nữ nhi đi rồi, lại tưởng tượng lúc này mới gả qua đi lại muốn chạy đến chân trời tử đi lên trong lòng cái kia toan nhà, khổ sở nhịn không được cũng đừng qua mặt tới rồi nhiếp ra nên môn tiến mặt chính là ba hài tử quy quy củ củ đứng ở trên cửa nhiếp mẫu thống nhất ra lệnh giống nhau tiêu mẹ ba cái hài tử không tình nguyện trừ bỏ nhiếp vệ dân nhị đảng cùng tam chứng cũng là vang vang dội lượng liền hô một tiếng mẹ mà nhiếp vệ dân đâu nghẹn miệng khuôn mặt nhỏ đều khí thanh hán đại khái có loại bị chơi cảm giác rõ ràng là tìm bảo mẫu sao sao vừa thấy mặt liền thành mẹ đâu phải biết rằng hắn là ba trong bọn trẻ duy nhất nhớ rõ chính mình mụ mụ người lúc này thật muốn kêu mẹ kia đối với chính mình thân mụ còn không phải là một loại phản bội sao cho nên này giúp hắn đánh nhau a gì, nguyên bản hắn còn rất thích đang xem đến nàng thành chính mình mẹ kế kia một khác lập tức liền không thích trần lệ na cúi đầu nhìn nhìn ân tam hải tử một người một đôi tân dày xem lớn nhỏ là vừa thích hợp, không thể không nói, nàng ánh mắt là thật tốt. cảm ơn tiểu trần đồng chí, này ba đôi giày cái đỉnh vóc thích hợp. nhiếp bác chiêu đúng lúc nói. trần lệ na nhướng mày, nam nhân cao cao đại đại, vẻ mặt nghiêm túc, ừ, cái này kêu gì bộ giang tới, trung nhị kỳ thanh niên kiêm lão cán bộ hình dạng. tuy rằng nói không xử lý, nhưng là nhiếp mâu vẫn là làm một nồi to thịt thái mặt, qua sông cấp trần gia thân thích nhóm bưng hai chén. Mà nhà mình thân thích nhóm, cũng một người tới ăn một chén. Nóng hầm hập thịt thái mặt làm lên, nhị phòng kêu một trường xuyến khuê nữ nhóm, nghe nói còn có mấy cái ăn phun. Ngày đầu tiên Trần Lệ Na là tân tức phụ, ấn lệ muốn ở trên giường đất ngồi một ngày. Nàng đang ngồi, một cái tiểu ra hỏa chạy vào, ở trên giường đất sờ tới sờ lui vớt, sờ đến một viên đậu phộng, xoay người liền phải chạy. Nói cho ta, ngươi kêu gì danh nhi? Không nói. Không nói liền đem đậu phộng trả ta, này trên giường đất thật nhiều đậu phộng cùng đường. Ngươi nói ngươi kêu gì, ta mới cho ngươi. Nói, chân Lệ Na lột một viên trái cây đường, liền tại đây hải tử trước mặt vòng vòng. Nhị đàn, ta kêu nhị đàn. Tiểu nhị trứng dày là tân, nhưng là nước mũi hồ vẻ mặt, bắt lấy đường liền ném tới trong miệng. tiếng kêu mẹ ta nghe một chút. chân Lệ Na không tính toán đem hắn cấp thả. Mẹ! Miệng nhưng thật ra ngọt thật sự nhưng là trần lệ na mới buông tay chuẩn bị lại cho hắn sở hai viên đường ra tới hắn xoay người liền chạy diêu bà ngươi là diêu bà đúng lúc này lão nhiếp ra nhị con dâu trần xảo xảo bưng cơm tiến vào hắn kêu ngươi diêu bà lý diêu bà đánh loa không đau lòng không phải đánh chính là ninh trừ bỏ gậy gộc còn có thẳng nhị đàn ở bên ngoài rung đùi đắc ý sướng diêu bà là tề nhớ nhà người địa phương đối với mẹ kế cách gọi vì sao bởi vì nghe nói nghiêu thuấn vũ canh thời điểm thuấn mẹ kế liền họ diêu nhân sưng diêu bà mà thuấn kêu mẹ kế chính là cái phá lệ hư mẹ kế ngươi nhìn xem dân giao thiên cổ truyền lưu mẹ kế chính là từ thượng cổ thời đại liền hư cho tới bây giờ trần lệ na lại không thèm để ý cái này hoa đều là người giáo cũng không biết ai dạy bọn họ cái này chờ bọn họ kêu ta mang theo ta quyết không dạy bọn họ nói này đó chân xảo xảo trên mặt cười ngượng ngùng vung chén cũng liền đi ra ngoài nay còn dùng nói sao khẳng định là nàng giáo sao chờ tới rồi buổi tối nên buồn ngủ nhiếp ra người nhiều chỗ ngồi thiếu nguyên bản nhiếp phụ nhiếp mẫu cũng nhiếp bác chiêu ra ba hải tử một chương giường đất lão nhị hai vợ chồng cũng hai cái tiểu nhân một chương giường đất dư lại bốn cái khuê nữ cộng đồng tễ một chương giường đất nhiếp bác chiêu trở về này mấy đêm là hắn lánh hai hải tử ngủ một chương lão nhị ra mấy cái khuê nữ cùng gian ngoãi cộng ngủ một trường nhưng là tối nay nếu đem hai cái tiểu lại đưa đến gian ngoãi trên giường đất bảy tám cái hài tử một chương giường đất chính là chạm cũng chạm không được mẹ liền không thể lại phô một chương giường đất sao nhiếp bác chiếu hỏi trong nhà cũng không phải không địa phương vậy lại phô một chương giường đất sao gì đến nỗi cả nhà cứ như vậy tệ ở một chương trên giường đất nhưng là nhiếp mẫu liền không cao hứng Là có bốn chương giường đất, chính là chỉ có tam chương chiếu, lớn như vậy lanh thiên nhi, quang gạch mộc trên giường đất nhưng vô pháp ngủ người, các ngươi không phải ngày mai liền đi sao, tạm chấp nhận một đêm đi. Nếu không, làm ba hải tử đi theo các ngươi cùng nhau tế tế được. Nàng từ trước đến nay tiết kiệm quản gia, mà chờ này ba hải tử vừa đi, một tháng tám mươi khối muốn biến hai mươi khối, nàng lại sao có thể có tâm cho bọn hắn lại phô chiếu. Bất đắc dĩ! Ba hải tử cùng tân hôn Trần Lệ Na, nhiếc bác triêu liền ngủ đến một chương trên giường đất. Trần Lệ Na nghĩ thầm này hôn cuối cùng là kết, hai người tổng có thể nhiều lời nói mấy câu đi. Nhưng là trên giường đất hoành ba hải tử, nhiếc bác triêu lại còn muốn vội vàng cho bọn hắn rửa mặt rửa chân lại đánh răng, chờ nàng vây đến hiếp mắt thời điểm, đều không có tìm được nói với hắn câu nói công phu. Ba, chúng ta bàn trải đánh răng đầu rớt nhiếp vệ dân lấy bàn trải đánh răng ở trong miệng đảo ba đảo ba chúng ta có thể không đánh răng sao ba hải tử tổng cộng dùng một cái bàn trải đánh răng bản thân mặt trên mao liền không có nhiều ít hiện tại đầu còn rớt sao soát nhiếp bác chiêu nhìn đại nhi tử vậy đi lấy nước trong xuyến cái khẩu xuyến xong rồi nhanh lên thượng giường đất chúng ta ngủ ta kia không phải của hồi môn tam bộ nhi một cái hải tử một bộ cho bọn hắn ba dùng đi trần lệ na còn phải dọn giường ngẩng đầu nói nhiếp bác chiêu trước liền kinh ngạc kia không phải ngươi của hồi môn ba hải tử xài chung một cái bàn trải đánh răng khoang miệng vi khuẩn lẫn nhau lây bệnh không những khởi không đến bảo hộ hàm răng tác dụng muốn nói có bệnh một cái truyền một cái mới kêu mau ta chỉ có một chiếc miệng cũng có chính mình bàn trải đánh răng không cần phải cho bọn hắn đi một người một bộ bàn trải đánh răng tại đây thôn nhưng xem như xa xỉ ba hải tử vui vẻ tức khác liền hướng đặt ở góc tường trậu rửa mặt trước mặt vọt đi một người một bộ không cần đoạn tam chứng ngươi cũng muốn soát cần thiết soát đủ ba phút nhiếp bác chiêu nói rất là ấy náy quay đầu lại nhìn nhìn chân lệ na nàng làn da tinh tế ngũ quan sinh chính là thật xinh đẹp chính là đáng tiếc ngẫu nhiên miệng chịu một chút là gọi người cấp đánh choáng váng đầu óc bất quá nếu không phải choáng váng nói Nhiếp bác chiêu là thật không dám làm nàng chạy đến ô mã y y đi cho hắn dưỡng hải tử, đại mạc sa mạc, một cái hảo thanh niên không nên đem thời gian lãng phí ở sa mạc dưỡng hải tử thượng. Trung gian cách ba hải tử, nghiến răng nghiến răng, nói nói mờ nói nói mờ lão lao tam mềm như bông, trên người gầy thành một phen xương cốt, tiểu thí thí lại nóng hổi thực, còn nhắm thẳng trần lệ na trong lòng ngực tùng chính mình tiểu thí thí. Lão nhiếp đồng chí, ngươi tin tưởng quỷ thân sao? Trần Lệ Na cuối cùng chờ đến ba hải tử đều ngủ rồi, để cho bằng trong lòng kích động, liền hỏi một câu. Ta là duy vô chủ nghĩa luận giả, không tin quỷ thần, chỉ tin mã liệt. Hào đi, ngạnh bang bang cấp đổ đã trở lại, Trần Lệ Na tâm nói, này nam nhân hắn rốt cuộc giải khó hiểu phong tình A. Vậy ngươi tin tưởng người có kiếp sau sao? Trần Lệ Na vì thế lại hỏi. Trong bóng đêm, Nhiếp bác chiêu nhíu nhíu mày, nói, đó là phong kiến mê tín. Là bốn cũ, ngươi cũng chỉ có thể tại đây trên giường đất nói nói, hạ giường đất, nhưng không chuẩn khắp nơi nói bậy. Hào đi, này nam nhân, nói liền cùng nàng là cái không hiểu chuyện tiểu hài nhi dường như. Lão nhiếp. lão nhiếp hô nửa ngày không người theo tiếng nhi, Trần Lệ Na mới hồi quá vị nhi tới, động phòng tân hôn đêm, này nam nhân cư nhiên sớm như vậy, liền ngủ rồi. Ngày hôm sau lên chính là phân công nhau hoạt động. Trần Lệ Na phụ trách thu thập ba hải tử quần áo hành lý, nhiếp bác Chiêu phụ trách đến hương đi lên mua được tỉnh thành ô tô phiếu, sau đó lại đến tỉnh thành đáp xe lửa đến ô y hề mã, vẽ xe lửa, là ở tỉnh thành nhân viên công tác giúp hắn mua. Nhiếp mẫu cùng nhị con dâu Trần Sảo Sảo cùng nhau tới giúp Trần Lệ Na thu thập đồ vật. Ba hải tử quần áo, nhìn ra được tới có chút chất lượng là khá tốt, nhưng là không phải dò phá chính là đầu gối lạ, rõ ràng bổ một bổ còn có thể xuyên. Tất cả đều bọc thành một quyển nhi ném ở trong giường. Trần xảo xảo sinh sáu cái khuê nữ, không ngừng nói, tẩu tử, ngươi nhìn cái này phá không được, lưu lại cho ta ra khuê nữ xuyên đi, ta cảm thấy bổ bổ còn có thể xuyên. Tiểu tử nhóm so khuê nữ nhóm càng phí quần áo, các ngươi một nhà bốn cái toàn công điểm, bố phiếu hẳn là cũng không ít, chính mình mua bái. Trần Lệ Na nói, đem kia phá quần áo cô lên. Nàng nhưng chưa quên, hiện tại là 70 năm. Khổ sở nhật tử từ giờ trở đi, còn phải liên tục thật nhiều năm. Như vậy ba cái da tiểu tử, mặc vào quần áo tới chính là thật sự phí A. Mẹ, mẹ, phía sau một cái nước mũi đẩy mặt tiểu gia hoặc tê ơ. Trần lệ na xoay người, thấy là nhỏ nhất tam đàn nhi, một sờ trên người chỉ là kiện đơn áo ngắn, tâm nói khó trách cấp đông lạnh thành như vậy. Nông thôn nơi này, quần áo rách rơi xuyên rán chắc, chỉ cần không lạnh, liền không nước mũi, nói cách khác. Hoa nhóm cái mũi thượng liền vĩnh viên treo đầy nước núi. Lao tam, vì sao kêu mẹ ơi, đói bụng sao? Đối với cái thứ nhất hướng nàng quy phụ, Trần Lệ Na biểu hiện ra phi thường cao nhiệt tình. Ta muốn ăn đậu phộng, muốn ăn đường. Ngày hôm qua kết hôn, trên giường đất phô đậu phộng cùng trái cây đường, nhưng kia toàn kêu Trần Lệ Na cấp thu hồi tới. Nàng lột một viên cấp đứa nhỏ này, lại cho hắn trên người bộ kiện xiêm y hai tử ở nàng bên chân chạy tới chạy lui ngọn nhi, chỉ chốc lát sau, tia nước mũi liền không chảy Mẹ, mẹ, quá nửa thiên, thiểu ra hỏa lại bắt đầu tê ơ. Trần lệ na vì thế lại cho một viên đậu phộng, đứa nhỏ này, thật cẩn thận đem đậu phộng sát nhi lột ra, liếm tận trong miệng, cực thỏa mãn than một tiếng, lại đi rồi. Buôn ban không cái dương, cũng tổng cộng bất quá một đại bệnh túi quần áo. Trần lệ na tổng cảm thấy ba hài tử quần áo không ngừng ít như vậy nghĩ tới nghĩ lui hẳn là thiếu áo lông cùng đại áo đông bọn nhỏ qua mùa đông có thể nào không có áo lông cùng đại áo đông buổi tối nhiếp bác chiêu lấy lòng vẽ xe trở về liền thấy tân cưới tiểu tức phụ nhi đang ở thu thập quần áo liếc mắt một cái thấy hắn tiến vào nàng lập tức liền cười khai thế nào vẽ xe lấy lòng sao lấy lòng sao ngươi ở thu thập quần áo nói nhiếp bác chiêu tự nhiên mà vậy liền ngồi tới rồi bên người nàng Tới xem Trần Lệ Na điệp quần áo. Bọn nhỏ đều ở bên ngoài ngón nhi, nay hẹp ba ba trong phòng, liền hai người bọn họ. Trần Lệ Na vì thế rỗi tay qua đi, làm nũng dường như liền nói, kia lấy tới, ta thế chúng ta thu. Liền ở nàng tay xúc đi lên kia trong ngáy mắt, nhiếp bác chiêu cả người tựa hồ là cứng lại rồi giống nhau. Hắn cũng chưa trốn, chưa lóe, bởi vì Trần Lệ Na cả người thấu lại đây, cam liền dựa vào trên cổ hắn, mềm như bông tản ra kem bảo vệ da thanh hương vị, thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, tức khắc tràn ngập mở ra. Loại này tự nhiên mà vậy thân mật, đương nhiên sẽ không phát sinh ở hai cái người xa lạ trên người. chậm rãi, nhiếp bác chiêu liền đứng lên, đây là xoay người muốn đi ra cửa. Rốt cuộc với hắn tới nói, cưới cái không ai muốn ngốc cô nương còn hảo, nhưng muốn cho hắn tại đây ngốc cô nương chỉ số thông minh không ở tuyến dưới tình huống cùng nàng hình thành sự thật hôn nhân, hắn vẫn là làm không ra. Đặc biệt là, nay đầu gốc cấp đánh hỏng rồi cô nương sinh phi thường xinh đẹp, một đôi máng nước mái nhà lưu mắt to, làn da bạch liền cùng người thành phố dường như. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói, tiểu trần đồng chí, ta cảm thấy liền tinh chúng ta muốn thành sự thật hôn nhân, cũng đến đem ngươi đầu trị hết về sau, đến lúc đó ngươi muốn còn nguyện ý, chúng ta liền công bằng, ngươi nói đi. Muốn tới thời điểm ta không muốn đâu. Nóc tử mới nguyện ý gả như vậy cái khó hiểu phong tình nam nhân. Ngươi nếu không nguyện ý, tùy thời ta đều thả ngươi đi. Nha, hắn còn cho nàng lạnh bang bang đỉnh đã trở lại. Hào đi, nàng hiện tại là cái ngốc tử. Trần lệ na giả ngu trang đau đầu, ngạnh tế cái cười ra tới, tâm nói lao nhiếp ta lao nhiếp, ngươi này thật là không biết sợ hy sinh tinh thần nha. Ngươi thả chờ, xem ta thu phục ngươi ba cái hài tử, ngươi còn dám không dám lại nói lời này. Nàng đem chính mình sửa sang lại ra tới, ba hài tử quần áo cho hắn xem. Này ba cái hải tử, ngươi là từ ôi đi hải mã đưa đến nơi này tới, năm trước mùa đông hẳn là liền ở chỗ này, ngươi đưa hải tử tới, sao không cho ba nhóm mang áo lông, mang áo đông. Nhiếp bác chiêu mở ra bệnh túi xem xét liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nhiếp mâu trong miệng lại nhảy dài dòng liền nói khai, các ngươi tới rồi trong thành, nhiều ít quần áo mua không tới, liền kia vài món áo lông áo đông lưu trữ cấp lão nhị ra mấy cái khuê nữ xuyên đi hà tất muốn mang đi mẹ đem ba cái hoa quần áo lấy ra tới ta tới phân phối nhiếp bác chiêu nói trần lệ na ở cửa sổ nhìn tam đản nhi cũng thấu lại đây ở cửa sổ nhìn hắn ba nhiếp mẫu chi ngô nửa ngày cuối cùng từ nhị phòng trong phòng đào đằng ra một cái đại bệnh túi tới không cần phải nói bên trong tất cả đều là ba cái hải tử áo lông cùng áo đông hoàng quế lan không ngừng chọn Ai nha, cái này nhỏ, nhỏ để lại cho lão nhị gia khuê nữ xuyên, ai nha, cái này cũng nhỏ. Đảo làm ra đảo lộng đi, lao thái thái chuyển đi một nửa nhi, nhiếp bác chiêu vào cửa thời điểm, chỉ còn lại có nửa túi quần áo. chân Lệ Na nhướng nhướng mày, Tam Hải tử qua mùa đông áo đông, liền này vài món nhi. Trở lại Ô Ma Yiye, hẳn là còn có. Nhiếp bác chiêu ngữ khí rất hư. Hẳn là còn có, đó là có, vẫn là không có trần lệ na nhướng mày nhìn nam nhân nam nhân một mét tám mấy dáng vóc vẻ mặt cương nghị anh tuấn cùng điện ảnh mình tinh dường như đương nhiên cũng là vừa thấy liền không có sinh hoạt đấu tranh kinh nghiệm cái loại này người ngươi thấy tam đản nhi trên mặt nước mũi sao trần lệ na hỏi lại miệng còn chịu một chút hào đi nàng hiện tại vẫn là cái cấp đánh hỏng rồi đầu góc xú lão kiểu, đầu không thích hợp cái này đến vẫn luôn trang đến xả trứng kia một ngày bọn họ từ nhỏ cứ như vậy Nhiếp bác chiêu nói, ta đây liền nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, bọn họ liền không phải như vậy nhi. Nói, Trần Lệ Na liền đi ra ngoài. Mẹ! Nàng thẳng ngơ ngác liền hô một câu. Nhiếp mơ ôm một đống lớn áo đông cùng áo lông, đang chuẩn bị phải về phòng, thấy cô dâu mới ra tới, cũng là cười liền lên tiếng, ai? Mẹ, ta nhưng sẽ làm quần áo, này đó quần áo ngươi lấy tới, ta hủy đi hủy đi sửa sửa, nhà ta hoa còn muốn xuyên. Ngươi nhìn xem cái này nhi, đại trứng xuyên không được, nhưng là nhị đản còn có thể xuyên đi. Không khỏi phân trần, trần lệ na đem hai kiện áo lông trước đoạt lại đây, lại chảo quá một khắc kiện áo đông, tuy nói cái này nhị đản ăn mặc nhỏ, nhưng là hai bên véo một chút eo, tam trứng ăn mặc không phải vừa lúc nhi. Chọn tới nhặt đi, cuối cùng nhiếp mâu trong tay liền dư lại vài món mãi hoa hoa tiểu áo đông nhi, miễn miễn cường cường, này vài món lưu trữ cấp nhị phòng khuê nữ nhóm xuyên. Này tức phụ Nhi sao như vậy, mới vào cửa một ngày liền phải muốn làm nhà của ta. Vào cửa, nhiếp mâu đối nhiếp phụ nói. Sao, lão đại một cái dầu mỏ công nhân, tiền lương như vậy cao, vài món quần áo đều không cho lão nhị ra hoa lưu, kia thành gì. Nhiếp phụ cũng là cưng con thứ hai, nói đứng lên, liền chuẩn bị muốn đi ra ngoài tìm Nhi tử đi. Được rồi được rồi, tạm thời làm nàng đem đi đi, muốn ta nói. Này cây hóa còn không có nếm đến mang hoa đau khổ đâu, kia ba tiểu tử, nàng khẳng định mang không xuống dưới, chờ nàng ở căn cứ ngốc không được, lao đại khóc lóc cầu chúng ta đi cho hắn mang hoa thời điểm, ta liền hảo làm hắn chủ. Nhiếp mẫu cũng là tưởng thực mỹ. Này cây hóa nói làm liền làm, trước lấy kim chỉ dịch biên tử, chỉ chốc lát sau, một kiện đại áo đông rúm khẩn khẩu tử, trần lệ na dơ lên, cổ liền kêu, nhị đàn nhi, tiến vào thí quần áo. Một cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu tử nhảy tiến vào, trong miệng ô ô ô còn trang đầu tàu, cánh tay ruỗi ra liền nhắm hai mắt lại, đây là chờ người cho hắn mặc quần áo. Trần lệ na thế hắn mặc vào áo đông, chụp đánh sạch sẽ, được rồi, đi ra ngoài chơi đi. Nói, trả lại cho hắn một viên trái cây đường. Cái này riêu bà thật tốt, cho ta ăn đường. Nhi đản nhi hàm răng lạc đi lạc đi băng trái cây đường, một trận gió dường như, lại chạy ra đi. Nhếp bác chiêu không hiểu ra sao vì sao nhị đản tổng têu ngươi làm diêu bà trần lệ na chọn chọn con ngươi tưởng tượng chính mình này thần thái ước chừng không đủ nốc liền nói ta cũng không biết chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi trần lệ na hỏi ở một bên chậm gì gì thu thập hành lý nhếp bác chiêu sáng sớm liền đi đến đuổi xe lửa trần lệ na vì thế đi qua tưởng giúp hắn một phen tay mới đáp đến hắn đang ở điệp trên quần áo Nhếp bác chiêu lập tức cùng xúc điện dường như liền đứng lên, nếu không, ngươi trước thu thở, ta cấp chúng ta nhìn xem lương khô đi. Hảo đi, Trần Lệ na tâm nói, ta là ăn thịt người lão hổ sao ngươi liền cái dạng này. Một lát sau, nhếp bác chiêu lại đã trở lại, nghe nói là nhếp mẫu bị bệnh, nhị con dâu cũng bắt đầu làm việc đi, không ai cho bọn hắn lạc bánh bao làm lương khô. Phải biết rằng, muốn ngồi một ngày đường dài ô tô cũng ba ngày xe lửa. Ở cái này gì đều phải phiếu niên đại Ra cửa muốn tìm khẩu cơm ăn nhưng không dễ dàng Cho nên ra cửa bên ngoài Lương khô là cái thứ quan trọng nhất Nhiếp bác Chiêu rõ ràng chính là Ở mẹ nó chô đó chạm vào lãnh cái đinh Trở về còn không tốt Ở chính mình này mới vừa gả tiến vào Tiểu tức phụ trước mặt thất mặt Giải thích nói Lương khô liền không cần thiết Chờ tới rồi tỉnh thành Ta lại cấp chúng ta mua bánh bao mua cơm ăn Hai người đang nói nhị đản một trận gió dường như liền vào được diêu bà diêu bà bên ngoài có người tìm ngươi nhị đản muốn kêu mẹ không được lại kêu diêu bà nhiếp bác chiêu một phen túm chặt nhi tử trần lệ na vội vàng nói không có việc gì kêu hắn kêu đi tiểu hài tử không lớn không nhỏ này có gì nang tâm nói này ba tiểu tử không trách hai cái muốn mất sớm một cái còn phải nằm đến bệnh viện đi hiện giờ có người dưỡng không ai giáo một cái tái một cái ra Chờ bọn họ toàn về ta, ta lại từng bước từng bước thu thập. Ra cửa, không nghĩ tới tới người thế nhưng là nàng biểu ca, nhiếp quốc trụ. Lệ na, ngươi thật gả đến nhà này. Chia tay cũng bất quá ta một câu vui đùa lời nói, ngươi sao có thể nói gả liền gả chồng đâu. Nhiếp quốc trụ một thân quân trang, dịch bản tức, ở toàn bộ tề nhớ nhà tới nói, cũng coi như là cá nhân tài. Nhị phòng toàn gia liên quan nhiếp mẫu cũng nhiếp ra trang người tức khắc liền thò qua tới một đám ánh mắt quay tròn hiển nhiên là muốn tới xem náo nhiệt nhiếp bác triều cũng nghe nhiếp mâu nói qua nói trần lệ na ở chính mình phía trước cùng nhiếp quốc chủ đính quá hôn bộ đội thượng mới vừa chụp tới điện báo từ hôn cũng không mấy ngày hắn vì thế nói nếu không các ngươi đến ta trong phòng nói đi nhiếp mâu ở phía sau nói này quốc chủ sẽ không muốn đánh người đi nhiếp quốc chủ khí thanh mặt Dương đầu nhìn so với chính mình còn cao còn đại nhiếp bắt triều, nhìn kia tư thế, quả thật là muốn đánh người bộ dáng Trong đám người tức khắc phát ra một trận tiếng hô tới. Trần lệ na vì thế dẫn đầu liền hướng tề tư bờ sông đi đến, tới rồi bờ sông, theo tới người dù sao cũng là số ít, đại đa số người còn ở nơi xa nhìn. Sao, ngươi cùng thủ trưởng gia khuê nữ nói thế nào? Xác định muốn kết hôn sao? Trần lệ na nhiếp quốc trụ. Nhiếp quốc trụ tay sờ lên dịch thành bản tất đầu, lệ na, là có như vậy cái cô nương cùng nhiệt theo đội ta, nhưng là ta trải qua thật nhiều thiên tư tưởng đấu tranh, cảm thấy có thể cùng ta sóng vai chiến đấu vẫn là ngươi, ngươi là hiện tại không đọc đại học, nhưng kia có gì, ta phục viên, chờ ta phục viên trở lại hương thượng, chúng ta cộng đồng phân đấu. Ngươi ở bộ đội thượng, không lo ăn lại không lo xuyên, kia thủ trưởng hẳn là còn cùng ngươi hứa hẹn quá, chờ kết hôn. Sẽ nghĩ cách đem ngươi lưu tại bộ đội, còn giúp ngươi để làm đi. Chờ để ra làm, ngươi gì không có, hà tất phải về đến nông thôn tới. Mấu chốt là kia cô nương ta không thích. Nhiếp quốc trụ nói, ta còn là cảm thấy ngươi hảo. Nhiếp quốc trụ xác thật không thích thủ trưởng gia khuê nữ, là cái nữ binh, phơi hát điệp đi, lại béo, nhưng không có Trần Lệ Na tốt như vậy dáng người. Hơn nữa Trần Lệ Na thật đẹp nha, vào đại học thời điểm Nhiếp quốc trụ thường xuyên đi xem nàng. Tiêu hoàng hà thủy tẩy mãi bạch bạch kia làng ra, đôi ngựa bím tóc theo gió phi liếm nàng mãi bạch bạch làng ra, chọc đến chính trực huyết khí phương cương nhiếp quốc trụ mấy đêm cũng chưa ngủ ngon qua rác ta nghe nói các ngươi còn không có xả trứng nay hôn ngươi có thể không kết sao ta đây liền trở về đánh phục viên báo cáo ta còn là tưởng cùng ngươi ở một khối lệ na ta cầu ngươi ân hiện tại là tưởng ở một khối nhưng chờ trở, trở lại đội thượng mỗi ngày muốn lao động Muốn xuống đất thời điểm, chờ nàng cũng kêu sinh hoạt cha tấn chân dung cái ổ gà thời điểm, hắn liền nhớ tới thủ trưởng nữ nhi hào tới. Hồi bộ đội đi thôi, ta cùng lao nhiếp đồng chí đã kết hôn, ngươi muốn lại nháo, ta nơi này còn có ngươi chia tay tin, chúng ta liền đến các ngươi thủ trưởng trước mặt nói đi. Trần Lệ Na cự quyết đoán ném một câu, xoay người chuẩn bị phải đi, liền nghe nhiếp quốc trụ một chân đá vào cây dương vàng thượng, lá rụng xoát lạp lạc vang. biểu ca. Về sau sửa sửa ngươi này tính tình, xã hội còn không biết muốn như thế nào thay đổi, đấu tranh tình thế lại như vậy nghiêm trọng, ngươi lưu tại bộ đội thượng so ở nông thôn càng tốt. Nhưng ta không thích kia cô nương. Ngươi cùng người chỗ đối tướng, kết hôn, cũng không phải là buôn thích không thích đi, ngươi còn nói ngươi thích A thơ mã, vì A thơ mã, ngươi hận không thể đem nhiệt bố ba kéo một nhà toàn đánh chết, nhưng là, kia có thể làm đến sao? A thơ mã chính là mỗi người đều xem qua không biết bao nhiêu lần điện ảnh, điện ảnh A thơ mã xinh đẹp hào phóng, lại sẽ sướng sân ca, điện ảnh chiếu phim đến nơi nào, nơi nào tiểu tử nhóm liền ái nàng ái đến hận không thể vọt vào điện ảnh đại bạch mặc đi. Nếu là Trần Lệ Na khóc hai câu, nói hai câu biểu ca ta không thể không có người, chúng ta từ nhỏ cùng nhau đến đại, lòng ta bên trong chính là lặng lẽ nhi ái người, thích người, một khang nhiệt huyết nhiếp quốc trụ khẳng định liền đánh phục viên báo cáo về quê tới tìm Trần Lệ Na. Chính là, nàng sống lâu như vậy nhiều năm, lại không phải nguyên lai kia chỉ biết yêu đương đầu óc, nói mấy câu bình tĩnh một phân tích, nhiếp quốc trụ liền túng. xác thật, hắn lưu tại bộ đội thượng lại có tiền lương lại còn có thể để làm, phục viên đến địa phương đi lên, là cái tiểu binh, liền công tắc cũng chưa an bài, nhưng không phải đến về quê nghề nông. Như vậy tưởng tượng, nhiếp quốc trụ trong lòng lại thanh minh đi lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhiếp bác chiêu một mét tám mấy cái đầu vải nỉ áo khoác đầu to dày ra ôm quyền đứng ở một cây rất bát cây bạch dương hạ hai con mắt nhìn lên rất là bất thiện liền xa xa nhìn chằm chằm hắn xem kia nam nhân có ba hải tử là cái nhị hôn nếu là đối đãi ngươi không tốt ngươi nhất định tới tìm ta ta giúp ngươi giao hơn hắn ta sẽ ta vĩnh viễn là ngươi biểu ca ngẫm lại biểu ca biểu muội khi còn nhỏ trần lệ na vô luận có cái gì ăn ngon Phùng tung ta tung tăng, tiêu biểu ca liền hướng trên sông đưa bộ dáng. nhiếp quốc trụ hai chỉ hốc mắt nhi đỏ lên, nhịn không được núi liền ô ô khóc lên. Biểu ca, trở về đi. Trần lệ na cho hắn phất phất tay. Nàng tâm nói đời trước eo đường đại ca đại, ngồi tiểu khí xa, chết ở phiêu phong trên đường biểu ca, chỉ mong hắn đời này có thể đi một cái cùng đời trước hoàn toàn bất đồng lộ. Nay liền xong rồi. Nhiếp bác triêu có chút không tin, cái này có điểm nói lắp. Khỏe miệng trực chịu chịu tiểu nha đầu, xử lý khởi sự tình tới nhưng thật ra thực sạch sẽ. Hắn mèo hai chỉ nắm tay, chính là chuẩn bị tốt nhiếp quốc trụ nếu là dám làm vậy, liền chuẩn bị muốn cùng hắn làm một chuyện đâu. Không xong còn có thể thế nào. Thu thập đồ vật chúng ta hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai liền đi thôi. trần Lệ Na nói, nhiếp bác chiêu nghĩ nghĩ, nói, ngươi muốn hiện tại hối hận còn kịp, hiện tại chúng ta còn không có xà chứng, không tính vợ chồng hợp pháp. Hơn nữa, đêm qua ta nhưng không có chạm qua người. 20 tuổi đại cô nương, trước đột sau tiểu, chính là đầu góc có chút không thích hợp, miệng luôn là nhất chịu nhất chịu, nhìn một cái, lại chịu. Không hối hận, Vĩnh không hối hận, chúng ta đi thôi. Nói, chân Lệ Na xoay người, sẽ để lại cho nhiếp bác chiêu một cái mông. Hừ, nàng cũng không phải không ai muốn, tuy nói hiện tại bởi vì thành phần vấn đề không người hỏi thăm, nhưng chờ đến cải cách mở ra. Không ai để ý thành phần, mông mặt sau người theo đuổi, chính là có thể thành một cái tăng mạnh bài liền. Tiểu dạng nhi, Trần lệ na tâm nói, ta có thể bắt không được cái ngươi tới. Trên thực tế nhiếp mô uy hiếp căn bản chính là vô dụng. Một chiếc xe đạp, nhiếp lao nhị đại giang thượng hai cái hoa, hậu tòa nhi thượng cột lấy quần áo, nhiếp bác chiêu dẫn theo, Trần lệ na ôm tam đảm nhi đi theo phía sau, qua nhiếp ra trang, đi đến Trần gia hạ thuật khi. Trần Phụ Trần Mẫu cùng Trần Lệ lệ ba người, liền đều ở quốc lộ biên chờ đâu. Nóng hầm hập bánh gián tử, Trần Mẫu đem nhà mình 5 cân tế mặt, nhị cân dầu hạt cải, lạc suốt 10 trương bánh bột nô, toàn trang ở một cái lục ra túi vải bưởng. Trừ cái này ra, còn có một đâu sọt quả táo cùng lê, hạch đào chờ vật, đây là trên đường ăn qua thời gian. Này đó, nhưng tất cả đều là Trần Mẫu một chút nhi, mấy năm nay tích cóp xuống dưới. Đại sáng sớm nhi gió lạnh vèo vèo trần mẫu kéo qua trần lệ na tới nhỏ giọng nói mẹ hỏi hắn ra muốn một trăm sáu mươi tám lễ vật này tiền nhà cùng ngươi ba thương lượng này tiền ngươi toàn cầm lưu tại trên đường làm lộ phí dùng thật muốn người này không được ngươi liền lập tức trở về mẹ ngươi đem nữ nhi dưỡng đến lớn như vậy gả chồng điểm này nhi lễ vật nên bọn họ tới đảo nói trần lệ na liền lại đem tiền cấp tắc trở về ngươi nghe ta nói Ở nhà ngàn ngày hảo, ra cửa một ngày khó, mẹ không ra qua xa nhà, nhưng cũng biết trên đường gian nan. Lại nói, ngươi vào đại học nợ, mẹ sẽ nghĩ cách tránh công điểm, trong lén lút biên điểm chiếu gì đến tập thượng bán, chậm rãi còn Trần Mâu chính là đem tiền liền cấp trang thượng. Trần Lệ Lệ cũng nói, trang đi, đó là ngươi bán mình tiền, nên chính ngươi đem nó hoa rớt. Ngươi này khó nghe, tốt lành, sao có thể giao hàng thân tiền đâu mẹ bán quá ngươi không lệ lệ ngươi nói trần mẫu vừa hỏi trần lệ lệ không nói trần mẫu lại nói mẹ cũng đã nhìn ra ngươi là thích thượng này nam nhân nhưng này nam nhân đối với ngươi thích nhưng không kịp ngươi đối hắn nhiều muốn thật có thể đem ngươi tỉ làm đi ra ngoài tránh thoát võ đấu còn hảo muốn làm không ra đi chính ngươi lưu cái nội tâm vạn nhất hai người nếu là không đối phó ngàn vạn nhớ rõ mua trường vé xe lửa chính mình trở về trần phụ cũng ở cách đó không xa nhìn từ trên xuống dưới mấy cái hài tử lại đi đến nhiếp bác chiêu trước mặt cùng hắn nắm tay nói nhà ta lệ na về sau đã có thể toàn dựa ngươi nhạc phụ ta sẽ ba hắn khẳng định sẽ trần lệ na chạy nhanh nói nhiếp bác chiêu lại đi phía trước đi rồi hai bước nói lão nhị ngươi trước cơi xe mang theo hành lý đi phía trước đi ta một lát liền tới chờ nhiếp lão nhị đi rồi hắn lại quay về ở trần gia nhị lão nhìn chăm chú hạ xuyên qua trong lòng ngực ôm tiểu nhi tử từ áo khoát trong túi đào một con trâu giấy dai phong thư liền đưa cho trần phụ lúc trước lễ vật là ta mẫu thân thương lượng định cái kia ta liền không nói đây là tiểu tế một chút kính ý các ngươi nhị lão lưu chữ hoa muốn sinh hoạt thượng có bất luận cái gì khó khăn hướng căn cứ trụ điện báo chỉ cần ta có thể hỗ trợ giải quyết ta nhất định to lớn hỗ trợ hắn nói. Trần Phụ vô tâm tư xem phong thư bao chính là gì, nhưng nhìn hơi mỏng, phỏng trừng bên trong nhiều lắm bao một trương đại đoàn kết, cũng liền nhận lấy. Tiểu Trần đồng chí, xe không đợi người, chúng ta đi nhanh đi. Lúc này mới bất quá dạng sáng 5 giờ, nhưng hương thượng đường dài ô tô 6 giờ liền chuyến xuất phát, lúc này đi đều còn sợ đuổi không nổi. Trần Lệ Na đem tam Đản nhi một ôm, để qua lương khô, đi theo ở nhếp bác chiêu phía sau, liền bắt đầu đi phía trước chạy. Trần Phụ nhìn nữ nhi đi rồi, trong lòng Tổng cảm thấy không dễ chịu nhi, mà Trần lệ lệ, còn không dừng hỏi. Ba, ngươi nhìn xem bái, vừa rồi nhiếp bác triêu cấp đến tuột cùng là gì a? Phòng trưng cũng là điểm lễ gặp mặt, ngươi xem đi, bà vô tâm xem. Lau mặt, lão Phụ thân nước mắt thật là, không dám cấp bất luận kẻ nào xem nha. Ai ra ta mẹ, cái, mười, trăm, ba, đây là Trương gửi tiền đơn, ta xem này mặt trên viết là tam bách nguyên Nha. chân lệ lệ trực tiếp liền bắt đầu tê ba trăm khối ba. đây là trương tam trăm khối gửi tiền đơn, chính là từ tề nhớ nhà biểu cục gửi. thu cũng là tề nhớ nhà biểu cục. thu khoảng người điển chính là người a. cho nên một trăm sáu mươi tám lễ vật ở ngoài, Nhiếp bác triêu còn ngầm cho hắn để lại ba trăm đồng tiền. hào tiểu tử, không hổ là phương bắc công nghiệp đại học sinh viên tốt nghiệp, dầu mỏ căn cứ công trình sư. chuyện này làm kêu ba không biết nên nói hắn cái gì mới tốt. Trần Phụ một kích động, đều nói năng lộn xộn. truy, mau đổi theo thượng còn cấp đi nha, chúng ta tuy nghèo, lại không bán khuê nữ, này tiền, lưu trữ cho bọn hắn sinh hoạt đi. Ba, hắn vì sao dùng gửi tiền đơn mà không phải cho ngươi trực tiếp đưa tiền nhà, chính là bởi vì này gửi tiền hối đi ra ngoài, đến quá 5 ngày mới có thể lấy, lại quá 5 ngày, hắn sớm đều đến biên cương nha. Mà này tiền nguyên nếu không đi lấy, liền vĩnh viễn nằm đủ củ. Trần lệ lệ nói, không thể không nói, cái này tân con rể người thật không sai, chăm sóc khởi người tới, thật là không buồn không hử, với chỗ tối xử lực nhi đâu. Trần lệ na này một đường chạy, quả thực liền cùng đánh giặc dường như. Hiện tại đường dài ô tô, lục ra, ngạnh ngồi nhì, đại buổi sáng, ngồi trên đi cũng thật lãnh. Cũng may ba cái hải tử một người một đôi đại giày đông. Ngày hôm qua lại đem miên phục đều phiên ra tới, một cái tái một cái ấm áp. Tổng cộng mua tam chương phiếu, nhiếp bác chiêu ôm hai cái tiểu nhân tính một chương phiếu, Trần Lệ Na cùng nhiếp vệ dân một người một chương chỗ, hai người ngồi ở một loạt thượng. Nhiếp bác chiêu nhìn xem nhị đảng, nhìn nhìn lại tam chứng, giống như phát hiện cái gì tân đại lục dường như, liền nói, hai người các ngươi sao không lưu nước ngúi. Trần Lệ Na ở hắn mặt sau, quay đầu, hắn chỉ vào nhị đảng nói, tiểu Trần đồng chí, này hai hải tử không lưu nước mũi, lưu nước mũi khẳng định là đông lạnh, áo đông cho bọn hắn mặc vào, trên chân lại là đại giày đông, sao sẽ lưu nước mũi? Trần lệ Na trong lòng ngực ôm một túi vải buồn bánh gián tử, cười nói, chờ không lưu nước mũi, nhị đản cùng tam chứng hai cái vẫn là hai rất đáng yêu hải tử, chính là lão đại nhiếp vệ dân, biệt biệt nỉu nỉu ngồi ở bên cạnh, phiết miệng không nói một lời. Dì Lan Nhi lạc dầu hạt cải hành thái bánh, mềm su su tùng kéo dài. Cái này thời đại, nàng một năm cũng luyến tiếc lạc một hồi, lạc lên cũng không gọi lạc, têu hầu hạ, từ trong nồi hầu hạ ra một chiếc bánh tới, kia hương quả thực, gọi người chảy nước miếng. Đường dài ô tô thượng có có tỏa còn có vô tỏa mỗi người liếc tới nhìn lại, đều ở không ngừng ngửi, nhà ai lạc bánh, thật hương. Nghe vẫn là hồ ma du, hiện tại hồ ma du chính là đáng giá đồ vật, nhà ta làm cơm, cũng chỉ bỏ được tích một giọt du. Có người sở trường đầu ngón tay khoa tay múa chân, thật sự liền một dọn. Nhà ngươi còn có thể tích một dọn, nhà ta làm cơm, cũng chỉ dùng cái giấy dầu nhỉ lau lau nổi, nghe cái du mùi tanh nhi. Một người khác khoa tay múa chân, đại gia nói liền oanh đường phá lên cười. Đại trứng, muốn ăn bánh sao? Trần lệ na xé một trương ra tới. Ta ăn, ta muốn ăn. Nhị đản trước liền dối tay ra tới. Ăn có thể, nhưng muốn bảo đảm không thể phun a Mẹ sợ ngươi say xe, ăn nhiều muốn phun. Thời đại này đại đa số người không có tỏa quá ô tô, tiêu mùi xăng nhi một hân, dầm một tiếng liền phun người nhiều đến là. Nhị đàn một con tay nhỏ chảo nắm lấy, cả người mau bỏ đến hắn ba trên đầu. Chúng ta là ở mỏ dầu thượng lớn lên, mỗi ngày nghe chính là xăng, như thế nào sẽ say xe. Đúng lúc này, nãy giờ không nói gì nhiếp vệ dân liền nói một câu. Dừng một chút, hắn lại bồi thêm một câu, tiểu chân đồng chí. Về sau không chuẩn kêu ta đại trứng, ta có tên, têu nhiếp vệ dân, về sau thỉnh ngươi kêu tên của ta. Mới bất quá 6 tuổi hải tử, làm bộ làm tịch trang tiểu đại nhân. Trần Lệ Na xé nửa trương bánh bột ngô qua đi, ta đây về sau đã kêu ngươi tiểu nhiếp đồng chí, thế nào? Nhiếp vệ dân nhìn là thèm, liếm liếm môi, dối tay liền tới chảo bánh bột ngô. Nhưng là, về sau cũng không chuẩn lại dạy hai cái đệ đệ kêu ta là diêu bà ngươi nhị thẩm giáo ngươi gọi ta làm diêu bà còn giáo ngươi ca hát mang ta chính ngươi không dám sướng gọi được nhị đản tới sướng không những chính mình phạm sai lầm còn liên quan dạy hư bọn đệ đệ ngươi đây là không đúng trần lệ na đem bánh bột ngô vừa chuyển lại là cho nhị đản nhi nhiết vệ dân tự giác đã chịu nhục nhã thở phì phì hướng cửa sổ bên cạnh ốn léo diêu bà đánh oa không đau lòng không phải béo, chính là ninh trừ bỏ gậy gộc còn có thẳng diêu bà chính là mẹ kế Mẹ kế chính là Diêu bà, ngươi chính là Diêu bà. Trần Lệ Na mới không tức giận, khắc xé một tiểu khối bánh bột ngô cho Tam Đản Nhi. Tam Đản Nhi miệng trương lão đại hướng trong miệng tắc, "Mẹ, mẹ, ta còn muốn, còn muốn." Trần Lệ Na lại bẻ hơn một nửa nhi cấp đứa nhỏ này, lại là cố ý đùa hắn, lại kêu một tiếng "Mẹ ta nghe một chút." "Mẹ, mẹ." Tam Đản Nhi quả thực cùng cái kẻ phụ họa giống nhau đã kêu lên. "Ngươi cũng chỉ biết hù tiểu hải tử." lấy tư bổn chủ nghĩa viên đạn bọc đường tới dụ hoặc bọn họ này đó tiểu hải tử nhiếp vệ dân vẻ mặt lão nhân khắp nơi bộ dáng nhưng là ta không phải tiểu hải tử ngươi đừng nghĩ suối giục ta hào đi nhiếp bác chiêu là cái lao cán bộ thêm trung nhị nói này nhiếp vệ dân chính là cái tiểu phân thanh trần lệ na chính mình xé nửa bánh bột ngô ra tới một ngụm cán bung tiếng thở dài thật hương một phen liền khép lại túi vải buồm cái nhi nay đường dài ô tô Có thể so Trần Lệ Na tưởng tượng chậm quá nhiều quá nhiều, lung lay, đi đi dừng dừng dần dần, trong xe vang lên khờ thanh, còn có chút người nhịn không được kéo ra cửa sổ, hoa hoa mà phun thanh âm. Lúc này, Trần Lệ Na phải may mắn, nhiếp bác chiêu này ba hải tử, không có một cái say xe, nếu không nói, nàng thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thẳng đến buổi chiều 2 điểm, mới đến tỉnh thành ga tàu hỏa. Nhất bác chiêu vẽ xe lửa, là từ ô y đi hay mỏ dầu ở Hồng Nham tỉnh nhân viên công tác cấp đại mùa, lúc này xe lửa là thật đủ tễ, đương nhiên đến trước tiên 5-6 thiên xếp hàng mua, cho nên, chờ hắn một chút đường dài ô tô, vẽ xe lửa liền đến tay. Chỉ kém 2 cái giờ liền có thể lên xe. Ba hải tử, hai đại nhân, bao lớn bao nhỏ, mà ga tàu hỏa bên trong, trên cơ bản tất cả đều là bọn họ như vậy như người con hào chân lệ na tay mắt lanh lẹ ở đợi xe trong đại sảnh đoạt ba cái ngồi nhi nếu không nói đại đa số người đều là ngồi xuống đất mà tòa ga tàu hỏa là cá nhân đầu chen trúc địa phương đặc biệt hiện tại chính trực cách mạng thời điểm tuy nói bởi vì không ngày lễ ngày tết phản thành thanh niên trí thức cũng không nhiều nhưng là sâu chuỗi tiểu các chiến sĩ nơi trốn đều là lục gia tiểu y phục một xuyên bọn họ là không cần phiếu liền có thể trời nam biển bắt đi đương nhiên Các loại manh lưu cũng nhiều, một đám nhi đôi mắt thật hề hề. Ở loại địa phương này, hành lý quan trọng, hài tử cũng quan trọng, nhiều ít hài tử chính là đi theo ba mẹ đuổi xe lửa, gọi người cấp ôm đi. Này ba hài tử vừa thấy chính là có kinh nghiệm, cùng kia tiểu kê tốn gà mái dường như tốn nhiếp bác chiêu vải nỉ áo khoác, một bước cũng không dám đi xa, sợ không cẩn thận cứ gọi người cấp bắt góc. Các người mấy cái ở chỗ này ăn bánh bao. Ta đi ra ngoài cấp chúng ta chăm sóc mua điểm nhi đồ vật đi. lão nhiếp đồng chí, tiểu nhiếp đồng chí, các ngươi nói được không? Trần Lệ Na cố ý tăng thêm ngữ khí kêu tiểu nhiếp đồng chí. nho nhỏ nhiếp vệ dân lập tức liền đứng thẳng, bảo chi chính mình tiểu đại nhân bộ dáng Ta cảm thấy có thể, ba ngươi nói. Tiểu Trần đồng chí, các địa phương ga tàu hỏa từ trước đến nay chính là nhất loạn địa phương. Nếu không ngươi xem hải tử, ta đi. Nhiếp bác chiêu nói. Hắn vẫn là sợ nắng ngốc, đi ra ngoài sẽ lạc đường. Trần Lệ Na lắc đầu, không được, rất nhiều đồ vật đến ta chính mình chăm sóc mua, ngươi xem hải tử là được. Còn có 2 giờ, đến mua 3 ngày thức ăn, dòng người trên trúc xô đẩy ga tàu hỏa trong đại sảnh. Trần Lệ Na chạy hấp tốc, quả thực mưa gió lôi điện dường như, biên chạy, còn ở không ngừng nói thực xin lỗi. Đông nhiên quay đầu mỉm cười, xinh đẹp lại sinh động, mới 17-8 văn tĩnh sinh viên nào còn có ngày xưa ngốc bộ dáng chờ nàng xoay người vừa đi nhiếp vệ dân lập tức liền cáo trạng ba nàng không cho ta bánh bao ăn nhưng ta cũng nghe gặp ngươi kêu nàng làm diêu bà ta tối hôm qua hỏi qua ngươi nhị thúc diêu bà ở chúng ta thể nhớ nhà là mắng chửi người ý tứ lao diêu bà lao diêu bà đó là chuyên môn tới nhục mạ nông thôn phụ nữ nhiếp bác chiêu không nghiêng không lệch một chút cũng không hướng về nhị tử Nhưng hắn vẫn là xe khối bánh rán tử cấp nhi tử, chạy nhanh ăn, lại uống điểm nhi nước sôi, chúng ta còn muốn lên xe lửa, ngươi như vậy bị đói không thể được. Nàng đồ vật, ta không ăn. Nhiếp vệ dân hừ một tiếng, quay mặt đi. Không ăn liền tiếp tục chịu đói. Nhiếp bác chiêu cũng không lưu tình, thổi tráng men lưu thủy, chờ lạnh, liền một chút nhi, hống hai cái tiểu nhân uống. Nhiếp vệ dân tới lui hai cái đùi, ôm nhìn lui tới người, phía đông có người ở tê Đại hoa đại hoa ngươi ở đâu, phía tây có người ở kê hoa mẹ nó hoa mẹ nó ngươi ở đâu. Hắn bỗng nhiên tròng mắt vừa chuyển, kéo nhiếp bác chiêu tay háo, ba, ba, nếu không chúng ta đem nàng ném xuống, chính mình đi thôi. Đem nàng ném, trở về tiếp tục làm ngươi bà ngoại mang các ngươi, như thế nào? Còn không đợi nhiếp vệ dân nói chuyện, nhị đàn bắt đầu kê bà ngoại không cần, bà ngoại đánh người, bà ngoại mỗi ngày cho ta ăn thịt dê tuy rằng đi thời điểm mới ba tuổi nhưng ăn thịt dê ăn đến phun trải qua ấn tượng quá khắc sâu hắn kêu to liền lắc đầu không cần bà ngoại ba liền ngươi mang theo chúng ta không được sao chúng ta ai cũng không cần cũng chỉ muốn ngươi nhiếp vệ dân bắt đầu trang đáng thương nước mắt ba ba nhiếp bác chiêu không cùng nhi tử phát hỏa nhưng là cực nghiêm lệ nói lại nói loại này lời nói liền vẫn hồi tệ nhớ nhà đi nói không chừng Nàng ném xuống chúng ta sớm chạy đâu, ta đêm qua đều nghe ta bà nói, tệ nhớ nhà cô nương không một cái thứ tốt, nói không chừng chính là lừa gạt tiền, căn bản không nghĩ tới phải cho chúng ta nấu cơm tẩy tả. Nhiết vệ dân ở hắn ba nơi này tìm không thấy hy vọng, liền bắt đầu hướng tệ hơn chỗ tưởng. Từ buổi sáng đến lúc này, hắn còn một ngụm cơm cũng chưa ăn, trong bụng đói thầm thì thẳng tê. Tiểu chân đồng chí lục túi vải buồm liền nằm trong biên chế dệ túi thượng bánh rán tử ra bên ngoài tản ra nồng đậm hương khí chính là sáng sớm thượng nhị đản cùng tam trứng ăn quá nhiều vừa rồi ba lại ăn luôn hai trường hiện tại liền dư lại tam trường lại gọi bọn hắn ăn một lần bánh rán nên bị ăn xong rồi nhiếp vệ dân lại thèm bánh rán lại tưởng quất khí lại ủy khuất lại bi thương nhìn chằm chằm kia tối vải buồm nhịn không được liền xúc ở ghế trên cùng cái tiểu cô nương dường như anh anh anh khóc lên trong túi suy lão mẹ cấp kia một trăm sáu mươi tám đồng tiền hơn nữa làm của hồi môn khi dư lại hai mươi khối chân lệ na trong tay hiện tại tổng cộng có một trăm tám mươi tám đồng tiền nay ở thập niên bảy mươi tới nói chính là một bút xa xỉ cự khoản nhiếp bác chiêu đời trước đối với chính mình trẻ tuổi khi phấn đấu quá tình huống nhưng thật ra thực nguyện ý nói nhưng đối với chính mình gia đình trải qua luôn là nói năng thận trọng im bặt không nói tuy nói chỉ ở nhiếp gia ngây người một ngày trần lệ na cũng đã nhìn ra nhiếp mẫu thật không tốt tương với đương nhiên năm mươi đại dương bán đi nhi tử như thế nào có thể cùng chính mình thân thủ nuôi lớn thân nhi tử so đâu liên hai tử vài món quần áo đều tàng người ngươi có thể trông cậy vào nàng sẽ thiệt tình đại nhiếp ra mấy phụ tử hảo sáng sớm dì lan nhi du bánh bao ăn bốn phụ tử miệng mì nước quang nhưng là kia du bánh bao nhiều lắm cũng liền ăn hôm nay từ ngày mai bắt đầu Còn muốn ngồi 3 ngày 2 đêm xe lửa mới có thể đến ôi hề mã, này 3 ngày 2 đêm thời gian, ăn gì? Chờ tới rồi ôi hề mã, vạn nhất nhiếp bác chiêu là cái nhà chỉ có bốn bức tường, lại dùng gì? Trân lệ na từ ga tàu hỏa ra tới lúc sau, thẳng đến quốc doanh cửa hàng, trước lấy chính mình tổn sữa bột phiếu mua hai đại vại sữa bột, cũng hai đại vại sữa mạch nha, này đó cấp hài tử ăn, át không thể thiếu đồ vợ. Sau đó liền xoay người chuyển động tới rồi ga tàu hỏa mặt sau. Bất luận cái gì niên đại, cũng không thiếu đi xuống ba đường người. Mà ở thập niên 70, có một đám người, bị xưng là đầu cơ trục lợi nhà buôn, loại người này chuyên môn có thể làm đến ở quốc doanh cửa hàng cầm phiếu đến mua không được thứ tốt, còn có thể làm đến các loại giá cả cao đến dọa người đường A, bánh quy linh tinh đổ vẩn. Xe lửa bán chính là từ Nam Chí Bắc Khách, những người này tránh ở ga tàu hỏa mặt sau. Sinh ý làm kêu kêu một cái hô mưa gọi gió. Đồng chí, muốn đường sao, chính tông đại bạch thỏ, hồng tôm tô, tất cả đều là thượng hải sưởng thực phẩm. Một cái nhà buôn thấy Trần Lệ Na, liền cùng đặc vụ chắp đầu dường như, chỉ cần một ánh mắt, lập tức hai bên hiểu ý. Bao nhiêu tiền? Đại bạch thỏ một cân lượng khối. Nhà buôn rối hai ngón tay đầu ra tới. Hai khối. Đồng chí, một cân thịt hiện tại mới một khối. Chúng ta đây chính là đầu cơ trục lợi, lấy mệnh đảo, mệnh chẳng lẽ không thể so thịt quý. Ta muốn hai cân, một khối tám được chưa? Trần Lệ Na một ngụm tiêu chuẩn tỉnh thành bản địa lời nói, nghe giống như là người địa phương dường như. Nhà buôn cũng sảng khối, vừa nghe là người địa phương liền không hống, hành hành, một khối tám liền một khối tám, hiện tại sinh ý không hảo làm nha đồng chí. Trần Lệ Na lại chọn một hộp đại hộp sắc trang bánh quy, hai cân đường. Toàn trang tới rồi cái đại bệnh trong túi, muốn chạy, lại quay đầu hỏi, đồng chí, đó là gì, ngươi làm ta nhìn xem. Màu đỏ giấy đóng gói, mặt trên họa một con kim hoàng sắc gà, còn có một hàng chữ to, trứng gà mì ăn liền, phía dưới tiêu thượng hải sưởng thực phẩm mấy cái ra. Đây mới là ta nơi này nhất tinh quý đồ vật, ta từ buôn lậu chỗ đó đảo thời điểm liền phải bốn đồng tiền một bao, chúng ta nơi này người không biết nhìn hàng, bán không ra đi. Ngươi nếu muốn muốn, ta tam khối năm một bao bán ngươi. Tuy rằng nói tương lai mì ăn liền là rác rưởi thực phẩm, liền hiện tại mì ăn liền nhưng tinh quý chứ. Hơn nữa, Thượng Hải xưởng thực phẩm mì ăn liền, chân chính là trứng gà tinh mặt, dầu thực vật tạc ra tới, trần lệ na khi còn nhỏ ăn qua một úi, cả đời cũng quên không được cái kia mùi vị. Ta muốn năm bao, nhưng chỉ có thể cho ngươi hai khối năm, lại cao ta liền thật không có tiền. Nói trần lệ na đáng thương vô cùng đem trong tay mấy cái tiền hào toàn đệ ra tới nhà buôn cũng là thật bán không ra đi vội vã hồi tiền nhíu nhíu mày huy xuống tay nói được rồi được rồi lô vốn đại bán phá giá toàn cầm đi đi tính toán trần lệ na lập tức liền hoa mười sáu khối năm mới bất quá mua một chút nhi ăn mà thôi từ trong túi móc ra tiền tới nàng xách ba ba than tiền trinh thật đúng là không trải qua hoa nha Chờ xe lửa mau khai thời điểm, Trần Lệ Na không ngừng đẩy nhanh tốc độ, mới dẫn theo chỉ đại bệnh túi đã trở lại. Tiểu Trần đồng chí, chạy nhanh, lại không cướp cỏ xe liền phải khai đi làm. nhiếp bác chiêu một tay ôm một cái, trên vai sau lưng tất cả đều là bao. Mà trong truyền thuyết bái xe lửa, kia trận trượng, liền cùng đột kích thượng cam lĩnh là không sai biệt lắm. Nam nhân ở sải bước chạy, nữ nhân túm hải tử ở phía sau theo sát. Một tiết lại một tiết thùng xe. Bên trong tràn đầy tất cả đều là người, quang xem kia thăm ở bên ngoài đầu người, trần lệ na đầu tóc đều đã tê dần, như vậy tê ba ngày, sợ là đến cấp tê chết ở trên xe đi. Bất quá, đợi khi tìm được thùng xe lên xe, liền chợt tan tĩnh. nhiếp bác chiêu mua chính là giường nằm, một chương giường nằm phiếu muốn hơn 20 đồng tiền không nói, không có công tác đơn vị thư giới thiệu, người bình thường là mua không ra. Mà những cái đó tiểu vệ binh nhóm đâu. Bởi vì muốn hưởng ứng lãnh tụ kêu gọi, gian khổ phân đấu, cần kiệm tiết kiệm, không làm tư bổn chủ nghĩa phù hoa kia một bộ, là thà rằng rông cá đồ hộp giống nhau tế chết ở phía trước ghế ngồi cứng trong xe, cũng tuyệt không sẽ tiến giường nằm thùng xe. Cho nên, tuy nói phía trước trong xe người tế mỗi người dán người đều mau tế thành bánh nhân thị tử, nhưng là giường nằm trong xe lại chỉ có ít ỏi vài người, cũng đều là các đại đơn vị tốt nhất nhân viên công tác nhóm, đương nhiên cũng liền phá lệ an tĩnh. Tễ nửa ngày đường dài ô tô lúc sau, tam trương giường nằm nhưng xem như đem mấy cái hải tử cấp giải phóng. Nhị đản cùng tam trứng hai cái thượng đến tối cao một tầng, liền ôm gối đầu đùa dẫn đi. Nhiếp vệ dân vẫn là nghiêm trang, cùng cái tiểu cán bộ dường như, ngồi ở hạ phô, không ăn, không uống, đầu không ai mắt không nghiêng. hắn lớn lên nhất giống nhiếp bắt triều cái mũi lông mày đôi mắt đều giống, hai phụ tử đại khái ở sinh khí, ngay cả tức giận biểu tình đều giống nhau như lúc. Một cái trung nhị, một cái phân thanh, Trần Lệ Na tâm nói, này hai phụ tử nhưng thật ra tuyệt phối, Đều mua chút cái gì? nhiếp bác chiêu hỏi. Trần Lệ Na đem bệnh túi mở ra, trước từ bên trong móc ra một con hộp tới, bóc quang răng một tiếng xốc lên. Ở thượng phô nhị đàn tức khắc liền đem đầu rối xuống dưới. Mẹ, đây là bánh quy à? Bánh quy. Ta không bánh quy phiếu, ngươi từ chỗ nào mua tới bánh quy đây là? nhiếp bác chiêu sợ ngây người. Mà nhị đản vì đoạt bánh quy, một cái bổ nhào suýt nữa muốn tử trên giường tải xuống dưới. Trần lệ na phân nhị đản tam thiến, phân tam đản nhi hai mảnh, đến phiên nhiếp vệ dân khi, phân hắn bốn thiến. Nhưng nhiếp vệ dân hút cái mũi cũng đừng qua mặt, ta không ăn. Trần lệ na vì thế đem hộp khấu thượng, răng rác một ngụm, chính mình liền bắt đầu ăn bánh quy. Cái này niên đại bánh quy, còn không có quá nhiều tinh dầu chất phụ ra, ngãi mùi vị cũng thực thuần khiết, tô rất cha. Là ăn ngon thật. Lại tiếp theo, nhị đản lại là một tiếng kinh hô. Đây là sữa mạch nha, sữa bột, đây là hồng tôm tô, nga nha, đây là đại bạch thỏ, đại bạch thỏ kẹo sữa. Chan đây một đại đâu, thế nhưng tất cả đều là cấp 3 cái hải tử đồ ăn vặt. Đường một ngày chỉ có thể ăn một viên, ăn hồng tôm tô liền không thể ăn đại bạch thỏ, ăn đại bạch thỏ liền không thể ăn hồng tôm tô. Tiểu nhiếp đồng chí, người muốn ăn sao? Nhiếp vệ dân yêu nhất ăn chính là Đại Bạch Thỏ, nhưng lúc này hắn vẫn là hảo mặt mũi, kiên trì không chịu ăn. Trần Lệ Na cũng không nói gì, cấp bọn nhỏ phân xong rồi, đem bệnh túi một chát, trực tiếp liền cấp nhét vào dưới giường mặt đi. Xe lửa loảng xoảng răng con răng, Trần Lệ Na mang theo tam đản nhi ngủ ở Trung Phô, nhiếp vệ dân một mình chiếm Thượng Phô, mà nhiếp bác chiêu cùng nhị đản hai cái, còn lại là ngủ ở Hạ Phô. Sắp ngủ thời điểm. Trần Lệ Na kêu nhiếp bác chiêu cấp diêu tỉnh. Này tiết thùng xe thượng kỳ thật không gì người, đối diện tam trường phô vẫn là trống không đâu. Vừa thấy nhiếp bác chiêu đứng trên mặt đất, Trần Lệ Na còn cấp hoảng sợ. Tiểu Trần đồng chí, ngươi xuống dưới, chúng ta nói chuyện. Trần Lệ Na xoa đôi mắt ngồi dậy, muốn nói chờ tới rồi ô mạ y đi bàn lại đi. Này xe lửa thượng lung lay, xảo đầu người đau, ta còn muốn ngủ. Ngươi hôm nay hoa ít nhất 20 đồng tiền là lần trước ta cấp tiền đi là nhưng không có hai mươi nhiều như vậy đại khái mười sáu bảy khối đi trần lệ na tưởng rỗi rỗi chân nhi nhưng là giường nằm thật sự quá ngắn ai ra nàng chân dài nha liền lăng sinh sôi cấp như vậy khuất muốn nghẹn hỏng rồi ngươi không nên như vậy quán bọn nhỏ cũng không nên loạn tiêu tiền còn có ta như thế nào cảm thấy người lô thai thành minh đâu miệng cũng không chịu đầu óc cũng không hư rất dường như Kìa hai cái đùi cũng lại trường lại trường lại thẳng, đi đường linh hoạt đến không được. Ta sao cảm thấy ngươi đầu vóc không hư, chịu miệng liền đi theo trang dường như. Nhiếp bác chiêu đem chính mình này một đường tới nghi vấn toàn vứt ra tới. Một bên thân, nửa ngộng nửa tỉnh Trần Lệ Na cười tủm tỉm nhìn nghiêm trang, hai tay chống nạnh, lao cán bộ dường như nam nhân. Hắn ăn mặc áo sơ mi, ngủ khi kêu hài tử xoa khai nút thắt, à, như ẩn như hiện cơ bắp, màu đồng, cổ ra trước. Lược thâm thúy một đôi mắt to, ai ra huy, cũng thật xoái. Vậy ngươi nói, tốt lành, ta một cái hai mươi tuổi đại cô nương, muốn thật sự đầu góc không hư, đi theo ngươi mang theo ba hải tử hướng sa mạc gỗ bị đi, ta đổ cái gì? Nam nghiêng ở trung trải lên trần lệ na cho hắn bức cái mị nhãn. Con bùn phận thành thật nam nhân tức thì mặt liền đỏ, trẻ tuổi thời điểm hắn cũng thật không trải qua treo chọc nha. Ba, ta muốn đi tiểu. Tiểu Tam Đản Nhi ở Trần Lệ Na trong lòng lực toản, mới nói một tiếng nước tiểu, Trần Lệ Na liền đem hắn ném cho nhiếp bác chiêu. Tiểu Gia Hỏa nói nước tiểu liền nước tiểu, xoát một chút liền nước tiểu nhiếp bác chiêu một thân. Mà lúc này, đói không được nhiếp vệ dân ở thượng phô bắt đầu khóc, trong chốc lát anh anh anh, trong chốc lát ô ô ô. Trần Lệ Na còn tưởng hướng tới, nhiếp bác chiêu đem nàng cấp ngăn chặn, không cần lo cho, lượng hắn một ngày lại nói. Con của ngươi ngươi làm chủ. Trần Lệ Na Tâm nói, Ngươi này ba nhi tử sắc thật đều không phải đèn cạn dầu, tương lai nhưng đều là nguy hại xã hội đại côn trùng có hại, muốn từ căn thượng giáo dục thật đúng là đến hạ điểm nhi tàn nhẫn tay. Xe lửa ngồi vào ngày hôm sau thời điểm, người toàn bộ nhi đều lâm vào một loại ẩm ẩm quán tính bên trong, đình đều dừng không được tới. Thức mau, đối diện giường nằm thượng cũng đi lên một người nam nhân, là từ trương dịch thượng xe, theo hắn nói là muốn hướng rượu tuyển đi. Người này một thân màu xanh đen kiểu áo tôn trung sơn, phong hệ khấu hệ gắt gao nhi, ước chừng hơn 30 tuổi, chữ màu đỏ một khuôn mặt, đúng lúc là bên này các nam nhân thường có sắc mặt. Bất quá, tởi dày lại là một đôi sũ chân. Hơn nữa, hắn tùy tay dẫn theo một con tiêu gà, một lọ rượu sái, từ khi vừa lên xe, đi xuống phâu ngồi xếp bằng ngồi xuống, đầu tiên là điểm thượng một chi yên, lại tiếp theo, một bên thủ săn chân. Một bên liền bắt đầu xé thiêu gà liền rượu sái, chậm gì gì ăn uống. Mùi rượu, tiến vị, hơn nữa thiêu gà mùi hương nhi. Ba hải tử cũng là lâu không có ăn qua thịt, từ lớn đến tiểu tọa thành từng hàng, bởi vì thiêu gà quá hương, khuỵu tay đầu, mắt trông mong nhìn đối diện này nghiêm túc cán bộ đồng chí một bên xoa chân một bên uống rượu trắng. Các ngươi có muốn ăn hay không nha? Đại khái là kêu bọn nhỏ nhìn chằm chằm ngượng ngùng, người này còn hỏi một câu. Nhị đản miệng một trường, muốn tự còn chưa nói xuất khẩu, Trần Lệ Na lập tức liền lấp kín hắn miệng. Nàng quyết định, này ba hải tử ai muốn dám ăn một ngụm người này dùng sờ qua chân tay xoa quá thịt gà, nàng lập tức mở ra cửa sổ, liền đem hắn từ cửa sổ ném văng ra. Cũng may, người này đến tiếp theo chạm liền xuống xe. Nhiếp bác chiêu cùng Trần Lệ Na mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở ra cửa sổ xe thay đổi một lắc khí, dám mồm to hô hấp. Mà xe lửa còn ở tiếp tục đi phía trước mở ra, thực mau liền ra hồng nham tỉnh, hướng biên cương phương hướng, liền hoàn toàn là một loại khác phong cảnh. Ngay từ đầu con hảo, có thể thấy nhân ra, đi tới đi tới liền không có nhân ra, là tảng lớn tảng lớn sa mạc hoa mạc, một mảnh hợp với một mảnh, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Tuy nói bởi vì có giường nằm, ba hải tử không cần chịu ngạnh ngồi tội, nhưng như vậy ngẹn thượng một ngày một đêm, cũng quả thực phải cho ngẹn điên rồi. Cũng may lúc này, bên ngoài hạ đại tuyết tới. Dương nằm thùng xe có máy sưởi cho nên trong xe ấm áp như xuân, hai tiểu nhân đều là ăn mặc áo lông ở chạy, bên ngoài lại là đại tuyết bay tán loạn. Ở chân lệ na xem ra, này đảo không tính cái gì. Nhưng ở hai hải tử xem ra, lại là vô cùng kỳ dị cảnh tượng. Buổi sáng ăn bánh quy thời điểm, nhiếp vệ dân vẫn là cự khẩu không ăn. Sữa bột đoái thượng sữa mạch nha, nghe chính là một cổ tử mùi hương nhi. Mà mẹ nó tôn công còn chưa có chết thời điểm, mang theo nhiếp vệ dân đến tổng công trong nhà làm khách, tổng công ra liền cho hắn vọt như vậy một ly, hắn uống qua, hương hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Nhìn hai cái đệ đệ mồm to ăn bánh quy, lại uống sữa mạch nha đói sữa bột, nay bất luận là ở mụ nội nó, vẫn là ở hắn bà ngoại trong tay, đều là tưởng đều không cần tưởng. Ở hắn bà ngoại xem ra, vĩnh viễn đều là thịt dê, thịt dê nhất có dinh dưỡng. Thịt dê nhất có thể trường giáng vóc. Mà ô mà y, -y nhất không thiếu chính là thịt dê. Vừa đến mùa đông, mọi người một ngày tăm đốn, đốn đốn đều là thịt dê. Nhiếp vệ dân lại không yêu ăn thịt dê, mỗi ngày kêu bà ngoại đánh thẳng khóc. Nhiếp vệ dân đói trước tâm rán phía sau lưng, đơn giản liền nằm ở thượng phô nhắm mắt lại giả chết. Cũng không biết ngao bao lâu, hắn bỗng nhiên đã nghe đến một cổ cực nùng cực nùng mùi hương nhi. Loại này mùi hương nhi, nhiếp vệ dân cũng đã nghe quá một lần. Đó là mẹ nó mang theo hắn đi tổng công ra làm khách thời điểm, tổng công trong nhà liền bay như vậy một cổ tử mùi vị. Là cái loại này các loại hương tân liêu, hơn nữa dầu chiên quá, hơn nữa chiên trứng gà, tóm lại, các loại mỹ vị đồ ăn chế biến thức ăn ở bên nhau, mới có thể điều ra tới hương vị. Tuy rằng không ăn, nhưng loại này thần bí mùi hương, cấp 4 tuổi tiểu nhiếp vệ dân gieo ấn tượng là ma bất diệt. Tráng men lu nước sôi một hướng, lại đem cái nắp đắp lên. Một bao mì ăn liền, nấu 3 phút liền vạch trần, trần lệ na trước kêu lên nhị đản nhi tới, chỉ cho nếm một ngụm, liền bánh một người một ngụm, ngươi ăn xong rồi tam trứng ăn, tam trứng ăn xong ta ăn, hiện tại bắt đầu ăn. Nhị đản chiếc đũa bao quát, một ngụm phủi đi ra hơn phân nửa kéo tới, một ngụm nuốt, hương kêu to lên, mẹ, ăn ngon, ăn ngon, ta còn muốn, ta còn muốn. Tam trứng quá tiểu, chiếc đũa đều sẽ không ôm, một cây mặt tư lưu nửa ngày con ở cẩm thượng dính. Chân lệ Na Đoan Quá Lu cũng bào một ngụm, lúc này mới lên lu tới, hỏi thượng phô nhiếp vệ dân, "Tiểu nhiếp đồng chí, ngươi muốn hay không cũng tới một ngụm?" "Ca ca không không an. Nhiếp bác chiêu cùng hai tiểu nhân trăm miệng một lời, chính là lời còn chưa dứt, liền thấy khổ ha ha mặt nhiếp vệ dân từ thượng phô lưu xuống dưới. Quấn một đại chiếc đũa bảo tiến trong miệng, phao đến mềm gân vừa vặn lành miệng mì ăn liền, lại du lại hương. Quả thực ăn ngon làm nhiếp vệ dân lại muốn khóc. Thật sự là thái thái ăn quá ngon. Này liền đúng rồi. Muốn ăn đường sao, ngươi ngày hôm qua không ăn, hôm nay ấn lệ có thể ăn hai viên. Trần Lệ Na hỏi. Nhiếp vệ dân tự giác là làm nhân dân phản đồ, chính là mì ăn liền thật sự ăn quá ngon. Mà trừ bỏ mì ăn liền, hắn còn muốn ăn đường, muốn ăn bánh gián tử. Hắn nghe thấy nhị đản bánh gián tử liền đại quả táo, rác một ngụm, răng rác một ngụm hắn thèm trùng liền ở dạ dày bên trong không ngừng phiên bổ nhào. Không nổi, chấm một chút, chấm một chút, còn có. Nhếp bác chiêu vỗ nhẹ ăn ngấu nghiến như tử. Nhếp vệ dân một bên khóc lóc, một bên hướng trong miệng bảo nhìn xem lão nhị nhìn nhìn lại lao tam, thấy hai cái tiểu nhân cũng là mắt trông mong nhìn, lúc này mới đem mì ăn liền đẩy ra, lao đem nước mắt, ôm quả táo cùng bánh rán tử tốt nhất phô. Xe lửa như cũ ở không ngừng đi phía trước bay nhanh. Ngoài cửa sổ bạo tuyết càng lúc càng lớn, không có bóng người, không có phong ốp, thậm chí liền một viên thụ đều không có. Trần Lệ Na nhắm mắt lại tưởng, nghĩ, tốt xấu có cái đường hầm toàn một toản, cũng so như vậy vẫn luôn không ngừng ở bên mang đại tuyết trung đi phía trước chạy cường A. Chính là, chờ nàng lại một giấc ngủ dậy, như cũng là mênh mông vô bờ tuyết hướng cửa sổ pha lê thượng đấm bảo. Tại đây loại thời điểm, Quảng Chi là có thể ở phong tuyết nhìn thấy một viên thụ. Đối với trên xe người tới nói, cũng là một loại cực đại an ủi tịch. Chính là không có, phong tuyết bên trong ngay cả một viên thụ đều không có. Chán đến chết, chân lệ na từ hành lý trung móc ra nhiếp vệ dân áo lông tới, hủy đi thành tuyến, lại đem nó vòng thành cầu, liền chuẩn bị muốn hai kiện cũng làm một kiện, cấp nhị đản nhi dệt kiện đại mao ý thì ra tới. Chờ buổi chiều thời điểm, đống nhiên thượng phô liền truyền đến một tiếng thét trói thai. Lúc này nhiếp bác chiêu bởi vì tiểu nhân hai cái thật sự quá vô pháp vô thiên, ôm trải qua toàn, đi xem phía trước ngồi phiếu trong xe, kia tràn đầy người tễ người đi. Trần lệ na ôm mấy chỉ quật len, đang ở ngủ gà ngủ gật. Tiểu trần đồng chí, tiểu trần đồng chí. Nhiếp vệ dân ở mặt trên cấp thẳng lan lộn. Như thế nào lạ Trần lệ na cố ý chậm gì gì, không để ý tới hắn, tiểu gia hỏa này là đến ngạnh ma. Ta nha, ta nha. Nhiếp vệ dân tiếp tục ở thượng phô lan lộn, bỗng nhiên một cái bổ nhào liền tài xuống dưới, hoa một tiếng kêu to. Nhiếp bác chiêu ôm hải tử ở bên ngoài dạo người đều nghe thấy được này một tiếng kêu, chờ chạy về đi vừa thấy. Đại nhi tử hai viên màu trắng ngà răng cửa nhỏ dính ở đại bạch thỏ kẹo sữa thượng, tiểu gia hỏa nhân sinh lần đầu tiên thay răng, liền như vậy bắt đầu rồi. Ngồi ba ngày ba đêm xe lửa sau, ba hải tử cũng héo lộc gộc. Trần Lệ Na càng là liền đôi mắt đều không mở ra được. Phải biết rằng, lúc này giường nằm phiếu, từ tỉnh thành đến Ô Yề Mã, mấy ngàn km lộ trình, này Tam Trương giường nằm phiếu hoa rớt nhiếp bát chiêu nửa tháng tiền lương. Nhưng là nếu không phải này Tam Trương giường nằm phiếu, Trần Lệ Na cùng bọn nhỏ đại khái liền chết ở xe lửa thượng. Nàng đã từng nghe nói có người đang đi tới Ô Mã Yề trên đường. Bởi vì chịu đựng không được cái loại này thời gian dài đại mạc sa mạc mà trực tiếp nổi điên, lúc ấy chỉ đường chê cười nghe, chính mình chân chính trải qua quá một hồi, mới biết được này cũng không phải chê cười. Nàng thật là, đã ở kề bên điên mất bên cạnh. Tiểu chân đồng chí, tới rồi tới rồi, mau xuống xe. nhiếp bác triêu đã bó hảo sở hữu bệnh túi, có nhị đàn, nắm nhiếp vệ dân, mà trần Lệ Na đến muốn có tiểu nhân, lại đem sở hữu giải rác túi toàn bộ để thượng. Không thể không nói, mang theo ba hải tử, hành lý là thật nhiều. Ô má y ghi như thế nào như vậy tiểu? Ra ga tàu hỏa, thật dày đại tuyết, lùn lùn nhà lầu, còn có băng thiên tuyết địa lui tới lục gia mâu giáo bé xe, Trần Lệ Na trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Đây là ô lỗ, chúng ta còn phải chờ căn cứ xe tới đón, trực tiếp đến căn cứ đi, mà ô má y ghi còn ở căn cứ mặt sau. Cho nên, ngươi còn có gì muốn mua đồ vật? hiện tại liền mua. Nhếc bác chiêu nói, Trần Lệ Na trực tiếp kinh cầm đều phải rơi xuống, Ngươi nói đây là ô lỗ. ngươi không gạt ta đi, này có thể là ô lỗ. Ô lỗ, phương bắc lớn nhất đại đô thị, liên tiếp với Âu Á Kinh tế Trung tâm, Trần Lệ Na đã từng tới thời điểm, một chút phi cơ, phồn hoa đến nàng cho rằng chính mình tới rồi hổng cổng thâm quyến, hiện giờ thế nhưng là cái dạng này. Kia ô mã ý ghi đến có bao nhiêu lạc hậu, mà căn cứ. Căn cứ là cái cái quỷ gì, nàng cư nhiên không phải ở tại trong thành thị. Tiểu chân đồng chí, ta có cái yêu cầu. Kêu đại bạch thỏ bắt dứt hai viên răng cửa nhiếp vệ dân nói chuyện lọt gió, khuôn mặt nhỏ nhi đông lạnh hừng hồng. Tiểu nhiếp đồng chí, ngươi nói. Ta không muốn ăn thịt dê, ta muốn dùng nữa ăn thịt heo xương sườn, ăn ngươi bao sủi cảo. Cái này không khó, ta về đến nhà cho ngươi mua đồ ăn, ta cho ngươi hiện bao là được. Căn cứ không đồ ăn. Chỉ có thịt dê, một vòng một con dê, chúng ta chỉ có thịt dê ăn. Liền không chỗ nào bán đồ ăn. Không có. Trần lệ na ha to miệng, nhìn nhiếp bắt chiêu. Với này trong nháy mắt, nàng có một loại, bị bọn buôn người lừa bán tới rồi nghèo khó vùng núi cảm giác. Nhưng là, ai kêu này nam nhân 15 năm sau sẽ biến hài hước lại hay nói, vũ nhảy hảo, cách nói năng hài hước, còn có thể tránh tới bó lớn bó lớn tiền. Chỉ cần nàng mí mắt hơi chút một gục xuống, lập tức liền sẽ mua mua mua đâu. Kia chúng ta hiện tại liền mua. Cắn răng, Trần Lệ Na cực quyết đoán, thấy cái kia cư dân khúc không, kia địa phương khẳng định có đồ ăn, đi, ngươi cùng ta cùng nhau mua đi. Nhiếp bác chiêu quả quyết nói, không được, nơi này trên cơ bản đều là dân tộc thiểu số còn chúng, muốn đi mua đồ ăn cũng đến ta đi, các ngươi ở chỗ này chờ. Trần Lệ Na cười hỏi Nhiếp vệ dân. Muốn cùng ngươi ba đi, vẫn là cùng ta đi. Nhiếp vệ dân khổ ha ha nghĩ nghĩ, Tôn thượng Trần Lệ na tay, Ngươi, ta muốn tiểu Trần đồng chí cùng ta đi. Muốn hắn ba, mua còn không đều là lao tam hình dáng, Thịt dê củ cải cải trắng, Bà ngoại lại hướng kia đại nồi sắt tử một hầm, Ai ra huy, một nồi ra tới, Trực tiếp chính là cách vách ha thúc thúc kia nách chi trong ổ mùi vị, kia kêu, kêu một cái tao hôi nách thiết mùi tanh. Tuy nói đối với biên cương sinh hoạt sớm có hiểu biết, nhưng trở vào cư dân khu, tìm được chợ bán thức ăn, Trần Lệ Na vẫn là làm cho sợ ngây người. Toàn bộ chợ bán thức ăn quảy tất cả đều là thịt, dựng treo chỉnh ngưu chỉnh dương, thịt buôn lậu nhóm ma đao khoát khoác, một đầu mấy trăm cân đại ngưu treo ở chỗ đó, một đao đi xuống chính là một khối to hồng hồng thịt, ban một tiếng rừng ở thất thượng. Chỉ ở một góc, nàng thấy được trồng chất như núi cải trắng, cùng với hai thanh đông cứng giao hẹ còn có một túi túi đại củ cải. hơn nữa cũng thực quý, ở cái này nội địa một cân cải trắng chỉ cần ba phần tiền thời đại. thịt dê một khối, cải trắng, cư nhiên muốn năm mao, củ cải bảy mao, rau hẹ liền càng quý, cùng thịt một cái giới nhi, một cân một khối. tiểu nhiếp đồng chí mắt trông mong nhìn, chân lệ na cắn răng, lấy ra mười đồng tiền tới, mua mười cân cải trắng, mười cân củ cải, trung quy không dám hạ nhẫn tâm mua rau hẹ. Rốt cuộc trên người nàng kia một trăm nhiều khối, đến tích cóp suốt ruột dùng, vạn nhất bọn nhỏ có cái đau đầu nhức óc, không cũng đến tiêu tiền. Quải tới quải đi, đem toàn bộ thị trường đều dạo biến, Trần Lệ Na mới tìm được một cái bán đồ ăn loại địa phương, mua mấy thứ đồ ăn hạt giống, hạt giống đảo còn không tính quý, mua mấy bao cũng mới hoa một khối tiền. Lại tiếp theo chính là mua điều hòa, điều hòa là cái tinh quý đồ vật, cái gì bắt rác vỏ quế đinh hương lại hoa một số tiền dẫn theo một bệnh túi củ cải cải trắng trần lệ na cảm thấy chính mình ly phá sản không xa đuổi tới ga tàu hỏa thời điểm băng thiên tuyết địa nhiếp bác chiêu bên người vây quanh mấy chỉ đại bệnh túi một kiện vải nỉ áo khoác xưởng đem hai hải tử chân toàn bao ở bên trong ba người cùng nhau ra bên ngoài hô bạch khí tiểu chân đồng chí ngươi thư giới thiệu liền ở ta trong túi vô pháp túi đầu nhiếp bác chiêu ý bảo Trần Lệ Na xem chính mình bên trong quần áo tiền bao, ô lô chính là cái dạng này, ô mã y đi cũng liền mấy chàng tiểu lâu phòng, căn cứ càng là cái gì đều không có, người muốn ăn không hết khổ, muốn đánh nói hồi phủ, liền lộn trở lại đi mua vé xe lửa chính mình trở về, hiện tại muốn chạy còn kịp. Đã tới thì an tâm ở lại, lao nhiếp đồng chí, đã tới, ta vì cái gì phải đi. Trần Lệ Na hỏi lại, nhân tiện, còn chịu một chút miệng, tiểu chân đồng chí ta có cái yêu cầu không cần lại chịu miệng hơn nữa ta biết ngươi lỗ thai linh đầu, đầu cũng không hư ngươi căn bản đầu góc liền không hư đúng vậy nàng lỗ thai nhưng linh nhiếp vệ dân vội vàng phù hợp ta giáo nhị đản nói gì nàng đều nghe thấy được đại nhân nói chuyện thời điểm tiểu hai tử không cho sen miệng vào nhiếp bác chiêu nói nhi tử nhiếp vệ dân khổ một khuôn mặt tiểu nhân hai cái lại là cười ha ha trần lệ na xuyên vẫn là đơn giản ô lô đông lạnh thiên tại đây ga tàu hỏa thượng chạm nửa giờ ngón chân đầu một đám nhi tất cả đều cấp đông cứng nhiếp bác chiêu xuyên chính là đầu to dày ra phỏng chừng so nàng còn lãnh bất quá nam nhân khiêng đông lạnh trong lòng ngực hắn còn sùy hai tiểu bếp lò có thể tưởng tượng nếu là không có nàng hắn một người mang theo này ba hải tử đã từng nhật tử quá có bao nhiêu gian nan a trần lệ na nhìn vẻ mặt hầu nghi trung nhị lão cán bộ tâm nói tiểu dạng nhi Ngươi đã từng sủng ta lâu như vậy, hiện giờ cũng nên đến lượt ta tới thương ngươi. Chỉ chốc lát sau, dầu mỏ căn cứ tới đón bọn họ xe tới. Cứ nhiên là một chiếc dịp thiếu niên, lốp xe cố ý cải trang quá, là tuyết điệu thai, mang buộc phòng hoạt liễn, trước mặt cũng không biết như thế nào chạm vào, chạm vào lạn hề hề. Nhưng là xe là thật tốt xe, tại đây đường cái thượng trừ bỏ mã, còn dũng như cùng lạc đà, chỉ có đại tiện phóng, đại đông phong gào thét quay lại thập bảy 70. Này chiếc xe quả thực là, biên cương một đạo phong cảnh tuyến lạc. Theo chiếc xe kia xử tới, ga tàu hỏa thượng nguồn hình muôn vẻ, các dân tộc, những cái đó bái xe lửa trốn cách mạng phần tử xấu, dẫn theo roi chuẩn bị muốn tô thanh phái phản động tiểu vệ binh, mọi người đều mục không chuyển tình nhìn. Ngay cả Trần Lệ Na cái này đời trước chơi biến sở hữu danh xe, tại đây một khắc cũng vì này chiếc xe mà khuyên đảo. Bất quá, tùy theo mà đến tình hình liền càng làm cho nàng tâm hoa nộ phóng. Bởi vì, trên xe một cái an mặc quần túi hộ, phiên đầu đại dày ra, một thân vải nỉ áo khoác nam nhân xuống xe, rất xa rũi tay liền ở túi chào, Nhiếp công, Nhiếp công, phụng tổ trước mệnh lệnh, ta mở ra chính mình xe con tới đón ngài lạ. Chính mình xe con, dịp thiếu niên. A, này người tới, là cái thập niên 70 đại thổ hào a. Mở ra cốt xe, người này nói, Nhiếp công này hành lễ, nên dùng chúng ta đại tiện phong tới kéo nha a. Đều phải đem ta cốp xe cấp tế bạo. Lên xe thời điểm, nhiếp vệ dân không ngừng đẩy nhanh tốc độ, tưởng ngồi phía trước. Tiểu khí xa vốn dĩ chính là cái mới mẻ đồ vật, dịp thiếu niên loại này xe Việt giã liền càng hiếm lạ, có thể ngồi ở phía trước, đương nhiên càng thêm hiếm lạ. Không nghĩ tới nhiếp bác chiêu dành trước một bước, kéo ra phó giá tòa môn, tiểu trần đồng chí, ngồi vào phía trước đi. Mặt nàng nhi hoàng héo héo, một bức tùy thời muốn phun bộ dáng. Xem sao. Hán thân sĩ phong độ vẫn là ở tiểu trần đây là tiểu sâm đồng chí thiếu sâm đây là tiểu trần ta tân ái nhân liên ôm mang ôm mang theo ba nhi tử thượng xếp sau nhức bát chiêu giới thiệu nói đầu tự hảo tiểu sâm hái được kính dâm trên dưới đánh giá trần lệ na một phen tân làn da tế bạch sợi lại triển nhìn diện mạo văn nhã tú lệ còn cùng cái sinh viên dường như cũng không biết nhiếp công nơi nào tìm tới như vậy cái đại mỹ nhân nhi tiếu sâm trực tiếp liền cùng tiểu lưu manh dường như quăng một chút tự mình ở trong gió hỗn độn tấc mau nhi thổi cái huýt sáo thiếu sâm đồng chí ngươi hảo chân lệ na nói cùng hắn bắt tay tiếu sâm tựa hồ nắm tới rồi một phen băng côn nhai răng khỏe miệng tân tổ tử là nhiếp công quê quán người tiếu sâm lại hỏi là nhiếp bác chiêu nói trong nhà huynh đệ tỷ muội không nhiều lắm đi liền không cái muội muội gì, tân tẩu tử này tướng mạo, muội muội khẳng định cũng xinh đẹp. Thiếu sâm lại hỏi, nhà ta liền tỷ nhi hai, đại tỷ sớm gả chồng. Trần lệ na đáp, tiểu dạng nhi, tiêu nam nhân truy quán, nhìn không ra tới sao? Này tiểu tử, tưởng liêu nàng đâu? đáng tiếc nha, nàng đã kết hôn, không chuẩn liêu. chuyện tốt chuyện tốt, muốn ta nói, hiện tại gì hảo, chính là huynh đệ tỷ muội thiếu một chút hảo. Chúng ta tôn công gì đều hảo, chính là trong nhà huynh đệ tỷ bội này tiếu sâm lắm mồm toái lại nhải, nói cái không ngừng. Tuy rằng nói, sớm tại giải phóng lúc đầu, trăm đoàn tiến cương thời điểm, liền hướng mấy chỗ binh đoàn, cũng giàu mỏ căn cứ phô hảo đại công lộ. Nhưng là, quốc lộ trường kỳ từ xe tải lớn chạy, mấy năm nay lại thất với duy tu, nơi trốn đều là hố to, hơn nữa băng tiên tuyết địa, lốp xe nghiền quá một cái hố to ba cái không hệ đai an toàn hài tử tức khắc liền bay lên thiên thiếu công chuyên tâm lái xe của ngươi nhiếp bác chiêu ở phía sau tú một cái ôm một cái còn lôi kéo một cái không kiên nhẫn nhắc nhở trần lệ na mày chọn một chút tôn công tôn truyền nam nhiếp bác chiêu qua đời vợ trước đời trước trần lệ na cũng từng hỏi qua rất nhiều hồi nhiếp bác chiêu cái gì đều nói nhưng đối với vợ trước tử tuyệt khẩu không để cập tới điên a đâm a nhưng này vẫn là tốt, một đường lướt qua từng chiếc phương đông xe tải, mặt trên chứa đựng tiến đến biên cương phấn đấu thanh niên trí thức nhóm, thế ở kia xe tải lớn thượng, có bái ở xe duyên tử thượng gói mửa không thôi, còn có tế làm một đoàn, mặt đều đông lạnh thành, mà bọn họ xuyên y phục cũng không nhiều, mỗi người lông mảy thượng đều dính đầy tuyết, lộ bên ngoài làn ra tất cả đều đông lạnh thành màu xanh lá. Trên đường không xe, xe tải khai lại mánh, chợt một điên lên, Trên xe những cái đó còn nhỏ thanh niên trí thức nhóm, một cái tú một cái, thật là cấp ném đến giữa không trung lại trở xuống tới. Ngồi ở máy sửa sung túc xe dịm, Trần Lệ Na nhìn từng chiếc xẹt qua xe tải lớn, trực tiếp cấp dọa đã tê dần, lao nhiếp, nhưng cái đó đều vẫn là hài tử a bọn họ có thể hay không cấp đông chết. Nhiếp bác chiêu chưa ngữ, tiếu sâm nói, hải, sao đông lạnh bất tử, cho rằng chúng ta biên cương thật là trong lý tưởng xã hội không tưởng. Nhạc viên A, chúng ta một lan nông trường, hôm trước liền có mấy cái chen ngang thanh niên trí thức chạy trốn, chạy tiến sa mạc đại sa mạc, chờ chúng ta truy trở về, có hai cái cái mũi rớt, còn có một cái, lúc ấy liền cấp đông lạnh cắt chi. Trần Lệ Na vừa nghe cắt chi, hoa chính là một tiếng phun. Tẩu tử, là ta chạy quá nhanh đi lạc, say xe sao. Thiếu sâm thói quen, thấy nữ sĩ, đều đến sung xoe. Trần Lệ Na vội vàng lắc đầu, không phun dịp thiếu niên giảm suất hảo, sau lại nhiều ít xe đều không bằng nó, chính là đi lên, cũng so bình thường xe việt dã thoải mái. Tẩu tử hiểu được thật nhiều, này xe nhìn tiểu, lại là cái du lão hổ, bất quá chúng ta bản thân ở mỏ dầu thượng, thiếu chính là ô tô, không thiếu du. Thiếu sâm nói, trên thực tế, hán ba ba là thượng hải khí xa hán sướng trưởng, cũng là cho hạ phong xuống dưới đương thanh niên trí thức, nhưng là miêu có miêu lộ, cua có cua lộ, thiếu sâm một thân. Trời sinh nói ngọt mặt mềm sẽ luôn túi, nhân chính hắn hảo xe, liền đem trong xưởng từ nước ngoài mua tiến vào hủy đi trang, cũng nghiên cứu linh kiện xe dịp cấp lộng tới biên cương tới. Mà hắn ở mỗi người nhi thanh niên trí thức đều ngủ xa hoa tử, gặm vụn băng đông cứng cắn bất động bánh bột bắp thời điểm, cư nhiên lắc mình biến hóa, liền trà trộn vào dầu mỏ căn cứ đi. Có thể tại đây địa phương gặp được một cái hiểu xe người, thật có thể nói là tha hương nộ cố chi, tiếu sâm không khỏi lại nhìn nhiều Trần Lệ Na vài lần. Trần Lệ Na hảo xe, đối với các loại tiểu khí xa, xe Việt Giã có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Năm mươi tuổi thời điểm vẫn là sa mạc sức kéo tái tuyển thủ, đua xe phục một xuyên, mũ giáp một mang, dáng người còn cùng đại cô nương dường như, phía sau một đám tiểu tử đi theo thổi huýt sáo. Đời trước nàng cũng từ Olo đi qua Omai, thẳng tắt đường cao tốc, nàng chạy đến một trăm tám, hai cái giờ đều không đến liền đến. Nhưng hiện tại, Quảng Chi là tính năng tốt nhất xe việt dã, không ngừng điên hoảng, riêu nàng đôi mắt đều thẳng, đi ngang qua từng chiếc xe tải lớn thượng lại tất cả đều là ở phụ nữ thanh niên trí thức, dọa nàng liền đôi mắt cũng không dám mở to, đơn giản liền giả chết. Buổi sáng 6 giờ đến ô ba 300 km lộ trình, suốt đi rồi 10 cái giờ, buổi chiều 4 điểm mới đến dầu mỏ căn cứ. Bất quá dầu mỏ căn cứ so Trần Lệ Na trong tưởng tượng hào rất nhiều. Office building ở đường cái một bên, công chức nhân viên nhóm ra thì tại bên kia. Cây bạch dương, cây táo rừng cây tử vây quanh, vương vứt tiểu viện tử, từng nhà nóc nhà thượng mạo khói nhẹ. Cư dân khu phía trước chính là một cái hả, tuyết trắng xoa sa mạc ốc đảo. Đại mạc cô nhà thẳng, trường Hà Lạc Nhật Viên, đúng lúc chính là cái dạng này. Tất cả đều là dầu mỏ căn cứ thống nhất cái phòng ở. Vào cửa là cái tiểu sành ngoài, trung gian là phòng bếp. Bên phải một đại gian nhi, bàn lửa lớn giường đất, bên phải mới là phòng khách, phòng khách bên cạnh khắc còn có một gian phòng, tiêu chuẩn hai thất hai tính. Phòng ngủ có chút ảm, đi vào lúc sau, lờ mờ, Trần Lệ Na cảm thấy sau trên tường treo kia mặt mảnh mặt sau tựa hồ có một mặt hồng, nhìn như là nữ nhân váy. Nàng trong lòng một trận kinh hoàng, tâm nói tôn công ngươi đã chết lúc sau không biết bao lâu, ta mới cùng lao nhiếp, chúng ta thứ tự đến trước và sau ta kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ ngươi hoan hồn chạy nhanh nhi đi cũng không nên làm ta sợ rốt cuộc ta sẽ ghen lại trời sinh làm ngươi đó là cái quỷ ngươi cũng làm bất quá ta trong lòng ngực ôm tam đản nhi thêm can đảm nàng một phen kéo ra mảnh trận má ơi chính là một tiếng ê ờ mạnh thượng hiển hách nhiên mấy cái chữ to nhiếp bác chiêu sắt tôn truyền nam cầm thú không bằng táng tận thiên lương kia hồng tự là dùng hồng sơn viết thành còn có đi xuống lưu dấu vết nay quả thực quỷ phiến nha đây là trần lệ na lập tức liền lui ra tới lao nhiếp đồng chí ngươi vào xem đi nhiếp bác chiêu vào cửa tựa hồ xuất hiện phổ biến cũng tập mãi thành thói quen trực tiếp kéo xuống mạnh tới liền ném tới tường ấm bên trong đi trần lệ na lúc này mới vào cửa đến mấy gian trong phòng xoay chuyển kéo ra duy nhất ngăn tủ nhìn nhìn đến ra cái kết luận tới này nhiếp công trong nhà quả thực chỉ có bốn chữ có thể hình dung nhà chỉ có bốn bức tường Mở cửa bảy sự kiện nhi, tuổi gạo mắm muối tương giấm trà, ba hải tử đã đói trước tâm dàn phía sau lưng, tiểu nhân hai cái vây quanh ở trong phòng bếp, nhau muốn ăn trứng gà mì ăn liền, nhiếp bác chiêu đang ở nhóm lửa tường. Loại này nhà ở đều có tường ấm, chỉ cần tường ấm phát lên tới, toàn bộ trong nhà đều sẽ ấm áp lên. Tiếu sâm khiêng tới một con nửa sống nửa chín dương, hướng thất thượng một ném, vây quanh trần lệ na hỏi vài câu, gặp người ra xa cách, cũng liền rời khỏi kia con dê là nhiếp bác chiêu về nhà trong lúc tích cóp xuống dưới thức ăn nhiếp vệ dân vừa thấy này nửa sống nửa chín một cổ mùi tanh láo dương liền bắt đầu khóc không cần ăn thịt dê ta không cần ăn thịt dê nhiếp bác chiêu sinh xong rồi tương ấm còn phải đuổi tới căn cứ đi đưa tin bất thời giờ vào phòng bếp thấy trần lệ na đang ở cấp ba hải tử nấu cuối cùng một bao mì ăn liền do dự một chút nói về tôn công sự tình ngươi muốn hỏi tới ta có thể giải thích. Bao lớn chuyện này, sau này trong nhà đổi đem qua đi. Trần Lệ Na đương nhiên tò mò, nhưng là, hiện tại cũng không phải là hỏi cái này thời điểm. Dùng cuối cùng một bao mì ăn liền cuối cùng hống ngoan ba hài tử, Trần Lệ Na lúc này mới vùi đầu làm khởi vệ sinh tới. Làm xong vệ sinh, còn phải chuẩn bị cơm chiều. Mà trong nhà trừ bỏ mới khiêng tiến vào cải trắng cùng đại củ cải, chính là kia một khang láo dương. Trần Lệ Na vai cổ đứng một chút, Lấy ra dao phay đem toàn bộ dương đại tá tán khối, chỉ lấy dương con cua ra tới, dư lại học nhà người khác bộ dáng cấp đông lệnh tới rồi bên ngoài đại tuyết gốc dạ. Một con sinh gì sắt nồi sắt tử, bên trong hồng gì sắt đủ nửa thức hậu, như vậy hậu gì sắt muốn tẩy là tẩy không sạch sẽ. Bắt được bên ngoài soát vài biến, ước lượng tiến vào, trần lệ na cắt nửa chỉ đại củ cải, thiêu vượng hỏa, liền bắt đầu cầm đại củ cải sắt nồi. Sinh củ cải sắt găng nồi cái này kêu thuộc nội, thật muốn thuộc hảo nội, từ đây lúc sau đều sẽ không tái sinh dị sát, đương nhiên, làm cơm cũng liền không có kia sợi khó nghe dị sát mùi vị. trở lại căn cứ, khu vực khai thác mỏ dầu mỏ căn cứ một tay vương tổng công đang ở chờ nhiếp bát chiêu. như thế nào, nhiếp công, nghe nói ngươi kết hôn, vương tổng công đang ở phun vân phun sương ngủ, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi, vẻ mặt kinh trá, ngươi muốn kết hôn như thế nào cũng không đề cập tới trước cùng khu vực khai thác mỏ lãnh đạo nhóm thương lượng một chút, một lan nông trường bên kia, tôn công gia nếu là nháo lên nhưng làm sao bây giờ. Tiếu sâm vừa lúc cũng tới hội báo công tác, liền nói, chúng ta nhiếp công diễm phúc không cạn, tân tẩu tử chẳng những lớn lên xinh đẹp, nghe nói vẫn là sinh viên. Nhiếp bác Chiêu không ngừng cảm thấy chính mình diễm phúc không cạn, quả thực là đã chịu kinh hách. Hơn nữa a tân tẩu tử ánh mắt, toàn biên cương đệ nhất tiếu xâm dựng ngón tay cái nói toàn bộ biên cương trừ bỏ tân tổ tử ta không gặp có người nhận ra ta kia chiếc tiểu khí xa kích cỡ tới nàng là sinh viên hiểu cái này cũng bình thường nhiếp bác chiêu cười nói sinh viên nhưng không đều hiểu cái này tỉ như tiếu công kia xe ta liền không quen biết đó là cái gì đồ vật vương tổng công lại nói nhiếp bác chiêu liền cười khai tổng công tuy nói hiện tại đại học toàn độ nghỉ học hạ phóng Nhưng là mấy năm trước vẫn là có môn tự chọn, lúc ấy không phải chính sách sao. Sở hữu sinh viên cần thiết chọn học mấy môn cùng công nghiệp tương quan trường trình học. Ta phỏng trường tiểu trần đồng chí chính là khi đó học quá chút ô tô chi thức, rốt cuộc tự chủ tạo xe, cùng siêu anh đuổi mỹ giống nhau, là lãnh tụ hy vọng. Chúng ta đọc đại học thời điểm, dầu mỏ tinh luyện chỉ là ta môn tự chọn, ta hiện tại không cũng đến mỏ dầu lên đây sao. Thời đại này sinh viên, kia chính là Kim tự Chiêu Bài liền hiện tại dầu mỏ căn cứ tới nói cũng không nhiều ít thật đánh thật sinh viên đúng rồi chúng ta sở hữu giải phóng xe tải đông phong ô tô hiện tại các ngươi không được tùy ý lấy chìa khóa ra vào muốn phê duyệt biết không bọn tây cùng chúng ta trước hai ngày ở thiết liệt khắc đê lao xuống cấp cỏ nếu là hai bên không ngừng hỏa lực cọ sát một khi thật sự khai chiến chúng ta dầu mỏ căn cứ thuộc về trước hết bị oanh tạc địa phương cho nên chúng ta nhất định phải làm hảo che lấp công tác vương tổng cộng luôn mãi dặn dò đặc biệt nhìn chằm chằm tiếu sâm không mệnh lệnh của ta ngươi kia dịp cũng không thể lại ra căn cứ lãnh đạo yên tâm bảo đảm làm được thiếu sâm nói ta là chỉ cần có tài xế chưa bao giờ sờ tay lái càng sẽ không tự mình điều hành chiếc xe rời đi đã định lộ tuyến cái này tổng công yên tâm nhiếp bác chiêu nói ô ma uy ghi mỏ dầu cùng tô quốc giáp giới Lại đi phía trước 200 dặm là Tháp Thành, Tháp Thành lại đi phía trước 30 km, chính là Tô Quốc biên cảnh. Mấy năm nay, hai quốc cọ sát liền không có đình quá, hơn nữa mấy phen lao súng cướp cỏ, đều là suýt nữa khai chiến, ở vào biên cảnh thượng, nhiếp bác chiêu đối thời cuộc lại quen thuộc bất quá. Hắn là 40 năm sinh, dưỡng phụ mẫu lại đều là cách mạng chiến sĩ, từ nhỏ đi theo dưỡng phụ mẫu lớn lên, hiểu lắm tân Trung Quốc tới có bao nhiêu không dễ dàng. Mà hiện giờ mỏ dầu cũng không ngừng một mặt sản du, bọn họ tuy rằng là dầu mỏ công nhân, nhưng mỗi tháng đều phải rút ra thời gian quân huấn, Ngay thương bận về việc dầu mỏ sinh sản, nhưng một khi có chiến tranh phát sinh, bọn họ lập tức chính là hậu cần bộ đội, muốn bảo đảm biên cảnh các chiến sĩ dùng du nhu cầu. Tuy rằng nói có người dám gả nhất công, coi như vui buồn lẫn lộn, ta thực cảm động, hận không thể tiến đến an ủi một phen, nhưng là nhất công, nàng chính trị diện mạo không thành vấn đề đi. Tổng công manh hút điếu thuốc, lại nói Đương nhiên, đây cũng là quan trọng nhất Dâu mỏ căn cứ là một phương tịnh thổ Nếu muốn bên ngoài cách mạng vào không được Liền phải bảo đảm thành phần trong sạch Nhất bác chiêu vội vàng thẳng thán Nàng thái ra là trước thanh cuối cùng một lần tú tài Nàng là xú lao cựu thân phận Cho nên cấp đại học khuyên lui Nhưng là tổng công Ta không cảm thấy nàng thái ra cái kia tú tài thân phận Cùng nàng có bất luận cái gì quan hệ Sương khói lượn lờ trung vương tổng công ngẩng đầu lên chúng ta mỏ dầu thượng trọng chính là nhân tài chỉ cần không phải tô tu người nào tài đều có thể dùng ta trời sinh toan sú yêu nhất chính là sú lao cửu hôm nào gọi vào nhà ta tới làm khách ngươi tẩu tử cho các ngươi nấu cơm ăn chờ nhiếp bác chiêu về nhà thời điểm ba hải tử ngã trái ngã phải ở trên giường đất bởi vì tường ấm thiêu nhiệt một đám ngủ khuôn mặt đỏ lên cùng kia hồng quả táo dường như trong phòng bếp một cổ nùng hương phát mũi mùi vị nói không nên lời hương mà nhà này môn đẩy ra tiến vào cũng không phải biên cương nhân gia thường có cái loại này mùi tanh ngược lại có một cổ tử quả cam gia nhi dường như thanh hương nghe nhiếp bác chiêu thần thanh khí sảng chờ trần lệ na đem bàn ăn triển khai ba hải tử mới xoa đôi mắt ngồi dậy lạc bột nhào bằng nước nóng bánh tráng hầm hoang hoàng canh thịt dê nhị đản nắm lên bánh tráng liền hướng trong miệng tắc mềm mẹ lạc bánh thật mềm Tiểu nhếp đồng chí, ngươi thật không ăn. Trần lệ na cho chính mình thịnh một chén, cười đi xem nhếp vệ dân. Hán phít miệng, nói không ăn thịt dê, ta ghét nhất ta ăn thịt dê, hừ. Hàm răng còn lộ phong đâu. Mẹ ngươi làm cái gì liền ăn cái gì, tiểu hài tử không thể kén ăn. Nhếp bác chiêu một ngụm thịt dê một ngụm đại củ cải, lại nhai một ngụm bánh bột ngô, ba đàn ông, giống ba điều sói đói giống nhau. Liên nếm một ngụm, ngươi muốn thật không yêu ăn. Mẹ gì cũng không nói, gặm hai khẩu bánh bột ngô tiếp tục ngủ đi. Nhiếp vệ dân dù gan không ăn, tiếp nhận chén trang bộ ráng nếm một chút, ai nha? Sao? Hương, thật hương. Cũng không biết nàng là như thế nào hầm, canh mãi bạch mãi bạch, không có một chút ít thanh vị không nói. Dù say xưa thơm ngon, canh còn bay thanh thanh lượng lượng đại củ cải khối, mặt trên phủ tình tế quạng hoa tỏi non hành thái ti nhi, nhiếp vệ dân lúc này cũng không sợ năng liền tư mang lưu uống lên một chén lớn nay thật là thịt dê như thế nào một chút cũng không canh nhiếp bác chiêu chép miệng nhi chưa đã thèm trần lệ na bưng chén vào phòng bếp chỉ vào trong một góc non nửa thùng du nói trước tẩy rửa sạch sẽ lấy du sơ sơ hảo lại lấy điều hòa hầm hầm lâu rồi thanh vị tự nhiên liền tan tiểu chân đồng chí đó là nhà tan nửa năm dầu hạt cải ngươi một đốn liền cấp tạo xong rồi nhiếp bác chiêu quả thực muốn bắt cuồng mới ăn vào trong bụng canh xuông thịt dê, cư nhiên là trong nhà sở hữu dầu hạt cải cuối cùng côn hoan. Ở xe lửa thượng liền phát hiện nàng phá của, có thể tiêu tiền, nghèo ra phú lộ, hắn ngấm lại còn chưa tính. Chính là, nàng đến lúc này liền đem nửa năm du cấp tạo xong rồi, căn cứ nhưng thật ra có dầu hạt cải, nhưng nhiếp bác chiêu ra 3 tháng một thùng du, này một thùng xong rồi, tổng muốn tới 3 tháng sau mới có du, này 3 tháng ăn cái gì? sơ xong thịt du không phải tại đây tráng men lu ngươi yên tâm nay du thua qua lại thả điều hòa bánh nướng áp chảo tử ăn đường để nhiều thơm vạch chân tráng men lu quả thật là một đại lu còn nhiệt du hào đi nhiếp bác chiêu kia viên thiếu chút nữa thăng thiên tâm lại về tới ngực tiểu chân đồng chí nhà ta chính là như vậy cái tình huống ngươi liền thật không có phải đi ý tứ nhiếp bác chiêu thử thăm dò hỏi ăn xài phung phí tiêu tiền như nước chảy hơn nữa đầu góc không chịu phản ứng nhanh nhẹn này đại cô nương nhiếp bác chiêu đến bây giờ mới thôi không có quan sát minh bạch nàng ý đồ đến không đi không những không đi ta còn nhớ rõ hai ta còn không có xả chứng nhi quả nhiên trần lệ na không thuận theo không buông tha truy vẫn là nàng giấy hôn thú nhi có chứng nhi nàng mới hảo lộ ra tướng mạo sẵn có sao trang hiền huệ trang đầu đau a lãnh đạo không ở ta thư giới thiệu khai không ra chúng ta chờ một chút. Nói nữa, đại tuyết phong sơn, tưởng xả hiện tại cũng ra không được, ngươi không để phòng lại khảo sát khảo sát, khảo sát thượng một đoạn thời gian, thật có thể hạ quyết tâm ở lại, chúng ta lại xả chứng, thế nào? Nhiếp bác chiêu xả cái dối, có chút trột dạng, nhưng là đâu? Như vậy cái đại cô nương, hắn sợ chính là nàng định không giới tính tới cấp chính mình dưỡng hài tử, rốt cuộc lúc này mới tới ngày đầu tiên, cũng đã người ngã ngựa đổ. Tương lai khó khăn cùng khảo nghiệm còn nhiều lắm đâu. Trần Lệ Na nhớ tới đời trước vì lanh chứng, hắn chuyên môn phái người xuất ngoại tuyển nhẫn, châm trước muốn ở mặt trên khắp cái gì tự nhi, tự mình tuyển cầu hôn nơi sân. À, kêu kêu một cái dụ tâm, chừng hắn một cái, tâm nói sao người này trẻ tuổi thời điểm như vậy không thông suốt đâu. Chừng hắn một cái, nàng ném xuống chiếc búa, vậy đem nổi chén toàn dạng sạch đi. Người không phải nữ nhân, chén chẳng lẽ không nên người tẩy. Ngươi như thế nào có thể kêu ta cho ngươi rửa chén? Nhiếp bác triêu đương nhiên cũng không chịu rửa chén, đương nhiên, hán đời này liền không tẩy qua chén. Nguyên lai chúng ta vẫn luôn là như vậy, chỉ cần ta làm cơm, chính là ngươi rửa chén, có A-di ở cũng không được, phải ngươi tẩy, này đều thương lượng hảo, ngươi người này như thế nào như vậy? Trần Lệ Na có chút sinh khí, khí dậm chân, lời nói mới nói xong, liền thấy Nhiếp bác triêu giống xem quỷ giống nhau nhìn chính mình. Hắn nói, hào hào, ta tẩy, ta tẩy. Hắn là càng ngày càng cảm thấy cái này nữ đồng chí không thích hợp, nhưng là, lại nói không nên lợi là chỗ nào không thích hợp như tới. Đại khái quả thực đầu hóc không thích hợp đi, nhiếp bác chiêu tâm nói tính tính, không thể trêu vào, cái nổi này vẫn là ta tẩy đi. Ba hải tử ngồi ba ngày xe lửa, nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, chờ chân lệ na kêu tới qua loa giặt sạch cái chân, thông cái đầu liền một đám liền lại trốn đến trên giường tôi om ngủ ngon đi nhiệt trên giường đất nằm nửa ngày không thấy nhiếp bác chiêu tiến vào trần lệ na vì thế tìm ra tới liền phát hiện hắn ở phòng khách một bên nhi tiểu phòng ngủ một mình một người bọc cái quần áo khoác đang ở trên giường đọc sách phương bắc vì sao muốn sinh giường đất chính là bởi vì mùa đông tường ấm thiêu cháy giường đất ấm áp chi giường còn lại là bởi vì mùa hè ngủ giường thoải mái nhưng là Ngày mùa đông ngủ giường, Trần Lệ Na vẫn là đầu một hồi thấy. Vừa thấy nàng đẩy cửa ra, hắn lập tức liền phiên ngồi dậy, ngồi nghiêm chỉnh, tiểu Trần đồng chí, đã trễ thế này, ngươi tiến vào làm gì? Ngươi sẽ không sợ cấp đông chết. Thói quen liền không lạnh. Nhếc bác chiêu trên người vẫn là đại áo đông, một kiện lục gia quân áo khoác chỉ có thể che lại thượng thân, một cặp chân dài không lấn át được, lộ ở bên ngoài mắt cá chân đều là thanh. Liên như vậy sợ cùng ta ngủ. Trần lệ na mới từ cách vách ra tới một lát sau, đông lạnh lông tóc đều dựng thẳng lên tới, nàng cũng không tin nhiếp bác triêu không lạnh. Nhiếp bác triêu lời nói thấm thía, tiểu Trần đồng chí, chúng ta này không còn không có xả trứng sao, ngủ cùng nhau không được tốt đi. Trần lệ na chừng hắn một cái, yên tâm, ngươi ba nhi tử ngủ trung gian, ta không ăn ngươi. Nhưng là, ngươi liền không nên cùng ta nói chuyện, ngươi một cái tham gia công tác mãn bảy năm nam nhân. Nhà chỉ có bốn bức tường nguyên nhân là cái gì Vợ trước lại là chết như thế nào Vì sao ngươi mới vừa vào cửa Liền có người lấy sơn bắt nhà ngươi bức màn nhi Này đủ loại chuyện này Ta sao liền cảm thấy nó như vậy quái gì đâu Này đó bí mật Đời trước đến chết nhiếp bác Chiêu cũng chưa cùng nàng nói qua Hắn đời trước thấy nàng thời điểm Chiêu thị trí nghiệp lão tổng Phong độ nho nhã Hay nói rộng rãi Hài hước lại hài hước Cùng hiện tại hoàn toàn chính là hai mã chuyện này. Trần Lệ Na nghe qua hắn đủ loại truyền thuyết, đối với hắn quá khứ tò mò cực kỳ. Mà hiện tại này cách mạng phu thê quan hệ, lại có thể buộc hắn đem những việc này toàn nói ra. Nàng có thể nhìn thấu nhiếp bác triêu sở hữu hết thảy, nhiếp bác triêu đối với nàng lại là hoàn toàn không biết gì cả. Trần Lệ Na cảm thấy thú vị cực kỳ. Nửa giờ sau, trải qua Trần Lệ Na không ngừng phân đấu, nhiếp bác triêu cuối cùng cũng nằm đến trên giường đất. Ít nhất bốn mễ khoan dương đất, phô dương nhỉ, người hướng lên trên mặt một nằm, ai gia huy, năng ngông. Hai tử mẹ cùng ta là cùng giới sinh viên, bất quá, nhà nàng là chúng ta cách vách chương huyện. Từ công nghiệp đại học ra tới, chúng ta liền cùng nhau tới rồi dầu mỏ căn cứ, lúc ấy không phải chúng ta cùng bọn Tây còn có kỹ thuật hợp tác. Bọn Tây duy trì chúng ta khai thác tự mình mỏ dầu, ta cùng nàng là nhóm đầu tiên đến chúng ta này dầu mỏ căn cứ công nhân. Ta nghiên cứu máy móc khai thác dầu kỹ thuật, nàng tại hậu cần thượng. ân cách mạng phu thê, một lưu thủy nhi sinh ba nhi tử, không tồi. Kia nàng lại là chết như thế nào? Nàng mang theo sáu cái Bắc Kinh tới chuyên gia, đến một đường đi khảo sát, xe hủy người vòng, liền toàn không có. nhiếp bác chiêu nói, một xe tám người A, toàn không có. Còn có Bắc Kinh chuyên gia, kia chính là trọng đại sự cố A, chứ bỏ tài xế tồn tại mặt khác toàn không cứu về được nhiếp bác chiêu nói ta mẹ qua đời thời điểm còn nói ít nhất ở ta hai mươi tuổi phía trước không chuẩn ba ba lại kết hôn ừ nhỏ mà lênh nhiếp vệ dân cư nhiên không ngủ nửa đường liền cắm như vậy một câu trần lệ na véo chỉ tính tính muốn nói như vậy nhiếp bác chiêu đời trước xác thật là thực hiện đối tôn chuyển nam hứa hẹn mười năm không kết hôn chính mình một người mang đại hải tử cũng không biết tôn truyền nam chết thời điểm rốt cuộc lại như thế nào cái tâm lý cũng không biết nàng có biết hay không chính mình sơ với quản giáo mấy đứa con trai tương lai đều sẽ đi hướng cái dạng gì con đường nhiếp bác chiêu cấp vong thê phát cái này thể nhưng không dễ phá vệ dân lại không ngủ được liền đến cách vách tiểu phòng ngủ ngủ nhiếp bác chiêu nói trần lệ na đảo cảm thấy không quan hệ không nghĩ ngủ liền nhắm mắt lại mẹ trẻ tuổi thời điểm Thích nhất chính là người một nhà nằm ở một chương trên giường đất, tắt đèn mông rán nhiệt giường đất, cùng nhau tán gấu. Ta nghe tiểu trần đồng chí nói, nhiếp vệ dân rào rạt đắc ý. Kia nhà này đồ vật, theo lý mà nói, mỏ dâu thượng khẳng định sẽ phát mệ phát du bột lên men phấn. Đồ vật đi đâu vậy, vì sao trừ bỏ nửa con dê, ngươi cũng chỉ có nửa túi sinh trùng mặt. Còn có, nhà ngươi cư nhiên chỉ có một giường chăn, nhiếp bắt chiều, ngươi nguyên lai cùng tồn chuyển nam sinh hoạt cũng là trên giường đất một cái trong chăn đại gia cùng nhau bọc, cho nên nói, chẳng lẽ hắn ở tạo tiểu nhân thời điểm, đại liền ở bên cạnh nằm? Kia hắn mẹ vợ, chẳng lẽ nói, cũng là này giường đại trong chăn ngủ chung, cũng quá không bình thường đi. Cái này, chúng ta về sau lại nói. Nhiếp bác Chiêu nói, ta hiện tại liền phải biết, nếu không ngươi đứa nhỏ này, ta vô pháp dưỡng. Trần Lệ Na giận dỗi nói, hành hành hành, kia sáng mai Ta làm tiếu xâm lái xe đem ngươi đưa về ô lỗ, ngươi mua vé xe lửa về quê đi, được không? Lao nhiếp đồng chí. Trần lệ na nổi giận. Tiểu Trần đồng chí, nhà ta hiện tại chính là như vậy cái trạng huống, cho nên ta nói ta vô pháp cưới ngươi, bởi vì ta phụ trách không dạy nổi ngươi tới, ngươi tới cũng tới rồi, cũng xem qua, hiện tại tưởng lui lại còn. Còn kịp. Ân, nói rất trọng, nhưng ngữ khí là hư. Rốt cuộc. Tuy nói hắn tự thân điều kiện không tồi, nhưng là mặt mũi không biết áo trong chuyện này, muốn thật sự tưởng từ mỏ dầu thượng tìm một cái phụ nữ cùng hắn kết hôn, tới thế hắn dưỡng hải tử, đó là làm không được chuyện này. Thật tới kịp, ta đây thư giới thiệu, ta đây liền mua phiếu, hồi tề nhớ nhà đi. Trần Lệ Na cũng nổi giận, này nam nhân, quan thượng tính tình đây là, ngươi thư giới thiệu ở ngươi kia bổn thép đã tôi thế đấy bên trong kẹp, bất quá. Ta còn phiên đến bên trong có vài phong ngươi dùng tiếng Nga viết thành thư tín. Tiểu Trần Đồng Chí, ngươi ở 66 năm còn cùng một cái xa ở tháp thành bạn qua thư từ dùng tiếng Nga lui tới thư tín. Mà ngươi từ nội địa một lòng một dạ đi theo ta đến ô tới, ly tháp thành chỉ có 200 km địa phương, liền thật là muốn tới cấp ta dưỡng hải tử. Nhiếp bác chiêu nói, ngươi cư nhiên phiên ta thư tín. Trần Lệ Na hỏi lại nang hẳn là có cái sẽ tiếng nga bạn qua thư tử nhưng là rốt cuộc nhiều ít năm chuyện này hơn nữa tháp thành cách ô mạ yi hay muốn hai trăm km nếu không phải nhiếp bác chiêu đề này một đám trần lệ na nào còn nhớ rõ cái gì bạn qua thư tử không bạn qua thư tử nang tâm nói này lão nhiếp sẽ không đem ta đường cái tô tu đi tô tu gián điệp xa lời ký kia chính là lâu phụ nổi danh điện ảnh a trần lệ na tâm nói không tồi ngươi không coi trọng ta nên làm người hoài nghi, cũng lo lắng một chút. Bất quá, nhiếp bác chiêu nhưng không đem nàng đương tô tu, bởi vì đang ở Biên Cương, tới đây cao cấp phần tử trí thức nhóm, hoặc là là vì hai đạn một tinh mà đến, hoặc là là vì dầu mỏ mà đến. Trên cơ bản mọi người đều nhận thức, mà Trần Lệ Na cái kia bạn qua thư tử, là nghiên cứu phát minh hai đạn một tinh khi, công tác ở Biên Cương một cái tiếng Nga phiên dịch, nhiếp bác chiêu vừa lúc liền nhận thức, Xuất phát từ một loại chính hắn cũng không biết, ích kỷ mục đích, hắn bán cái cái nút, không nói cho nàng trước mắt nàng cái kia bạn qua thư từ tình huống. Liên ở nàng chuẩn bị muốn tiếp tục xảo đi xuống thời điểm, nhiếp bác chiêu nói, được rồi, mọi người đều sớm chút ngủ đi, đặc biệt là ngươi, nhiếp vệ dân, lại không ngủ liền đến cách vách đi ngủ giường. Giả bộ ngủ nhiếp vệ dân tâm nói cũng là thần, hai người bọn họ gái nhau ta chính nghe mỹ đâu, vì sao không xảo lạc. Ma nhị đảng cùng tam chứng hai cái ngủ khò khè khò khè, nghiến răng lại đánh lạc, đừng để ngủ nhiều thơm. Ngày hôm sau sáng sớm cùng nhau tới, nhiếp bác triêu liền phải đi làm. Hắn là hiện giờ ô mạ y mỏ dầu thượng duy nhất nghiên cứu nước luộc chia lịa công trình sư. Theo dầu mỏ khai thác, mỏ dầu không khỏi sẽ xuất hiện thấm thủy, mà hắn nước luộc chia lịa kỹ thuật, có thể nói là hiện giờ toàn bộ mỏ dầu thượng quan trọng nhất, cũng nhất có giá trị công tác. Người khởi cũng thật sớm. Bất quá, buổi sáng vẫn là canh thịt dê sao? Trần lệ na chừng hắn một cái, nói, ba hải tử ngồi vài thiên xe lửa, lại ăn thịt dê miệng nên lạ, hiện tại đến cho bọn hắn hạ sốt, sao có thể tận ăn thịt dê? Kìa ăn gì? Nửa túi mặt đều sinh trùng, không bột đấu gột nên hồ, nhiếp bác chiêu không thể tưởng được Trần lệ na còn có thể làm ra gì ăn tới. Trần lệ na vạch chân bếp lò thượng nồi, chào nóng cùng ngục đô chính mạo nhiệt khí nhi. Hai ta cái ăn thịt dê, bọn họ ba cái ăn quần bánh. Nói, nàng bưng chỉ tráng men lưu lại đây, đầu tiên là bang đánh một cái trứng gà ở bên trong, tiếp theo, lại sái một phen cẩn thận chọn nhặt quá tế mặt, sau đó liền thêm thủy đánh tan, cùng thành tế đều hồ tử, lại rác lên hàm muối cùng hành thái, hướng trong nổi thoáng nhi lau một chút ít dù, đem bếp hỏa cơ hồ muốn áp tát, lúc này mới múc một muỗng hồ rán hồ đi vào, ở cái chảo, chờ nó chậm rãi đọc lại. Chợt nồi sạn vừa lợn, lạc kim hoàng, mềm xốp quán bánh. Lúc này nàng mới nói, tiểu nhiếp đồng chí, mang theo nhị đàn cùng tam chứng cùng nhau tới ăn cơm. Hai đại từ cách vách căn phòng lớn lao tới, trực tiếp liền tiến phòng bếp. Nàng không ngừng quán bánh bột lô trả hết xào một tiểu bàn cải tráng, thiết cực tế sợi mỏng nhi, quần ăn, lại xứng với một chén nàng thiêu nhiệt nước lèo nhiếp vệ dân nghe liền cảm thấy hương. Nhưng hắn tay mới vội qua. Đã kêu Trần Lệ Na một phen cấp tấn xuống, đánh răng rửa mặt sao. Ta tối hôm qua tẩy qua. Nhiếp vệ dân đỉnh một chương tiểu dơ mặt, cường từ đoạt lý. Vậy ngươi tối hôm qua còn ăn cơm xong đâu, vì sao hôm nay còn muốn ăn? Trần Lệ Na như cũ không chịu kêu hắn động bánh bột nô. Đứa nhỏ này thích ăn đồ ăn, bất quá một mâm cải trắng ti nhi, đã thèm chảy dòng nước miếng. Diêu bà, ta không ăn ngươi làm cơm. Nhiếp vệ dân thở phì phì nói. Hắn là cái lòng tự trọng cực cường hải tử. Thấy hắn ba bưng dương canh, liền tối hôm qua bánh bột nô, đang ở ăn ngấu nghiến, lặng lẽ lưu qua đi. Hắn nói, ba, này riêu bà không phải tưởng về nhà sao, ngươi đem nàng thư giới thiệu còn cho nàng, kêu nàng đi thôi. Nàng đi rồi, ai cho các ngươi làm cơm. nhiếp bác chiêu lại hút lưu một ngụm dương canh, một cổ nói không nên lời nùng mùi hương nhi. Hắn tổng cảm thấy lại như vậy ăn xong đi, hắn lại nên chảy máu mũi. Mua đông khô nóng, thịt dê vẫn là đại bổ, này căn cứ thượng nam nhân, muốn không cái ái nhân đặt ở trong nhà, đều đến sống sờ sờ nghẹn chết. Nhiếp vệ dân mỗi lần bị nhục, tựa hồ đều là bởi vì cơm mà thất bại. Cắn răng nhịn rồi lại nhịn, quật lại quật, hắn nói, ta chính mình làm. Ân, kia chờ ngươi trước trưởng tới tay có thể bệ bếp rồi nói sau." Nhiếp bác Chiêu nói. Nhiếp vệ dân fiết cái miệng nhỏ, nước mắt ba ba nhìn lao ba nửa năm. Rốt cuộc vẫn là phiết miệng, liền lại đi rồi. Ngươi nhìn xem, nhà này còn có cái gì tưởng thêm vào không có, ta tới rồi căn cứ đánh cái báo cáo, gọi người cho ngươi đưa tới. Buông xuống chén, Nhiếp bác chiêu nói. Trần Lệ Na trên dưới nhìn lướt qua, hỏi nói, nồi, chén, gáo, bùn, ngươi nhìn xem nhà này, trừ bỏ ba con nửa chén cùng một cái bùn tráng men tử, còn có gì? Ta muốn thật sự là quá nhiều, nhưng là ngươi có thể mua tới sao? Nhếc bác chiêu do dự một chút, kỳ thật không tới, rốt cuộc đại thuyết phong sơn, ô mã y còn muốn 30 km lộ trình đâu. Vì thế, Trần Lệ na mắt trận trắng nhi. Đúng lúc này, sáng sớm muốn đi làm tiếu sâm đi ngang qua, ở cửa sổ bên ngoài mánh ngửi một ngụm, liền kêu lớn lên, nhếc công, có thể hay không đến nhà người cọ cơm. Mỏ dầu thượng quang cô nhóm, sáng sớm lên vô pháp giải quyết tấm no, hoặc là chính là nước sôi liền hướng hoặc là liền cắt ra các hộ trên cửa ngửi một cái mũi, nhà ai có, liền mặt dày mày dạn đến nhà ai cọ một ngụm. nhiếp bác Chiêu nhớ rõ tối hôm qua hầm thịt dê rất nhiều, vừa thấy Trần Lệ Na, nàng mi đều không nâng một chút. Nhưng nhiếp bác Chiêu vẫn là đem tiếu sâm cấp làm tiến vào, liền đêm qua nửa trường bánh bột nô, tiếu sâm ước chừng cũng không có ăn qua ăn ngon như vậy thịt dê củ cải canh, không ngừng than ăn ngon, một hơi xử lý một chén lớn. Ta đây đi làm. Ba Hải Tử, ta đã có thể làm ơn cho ngươi. Nhiếp Bác Chiêu Thoạt nhìn rất hư, sáng sớm lên còn riêng đến tiểu phòng ngủ mở ra Trần Lệ Na kia quyển sách nhìn một chút, xác định thư giới thiệu ở, lại đem tiểu phòng ngủ khóa cửa thượng. Lúc này mới ra tới, hiển nhiên hắn cũng sợ nàng đi, bất quá là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, không chịu thừa nhận mà thôi. Hai tiểu nhân tẩy xong rồi mặt, liền thượng bàn tới ăn cơm, chỉ có Nhiếp vệ dân bởi vì buổi sáng buồn bực còn phiết miệng ở góc tường đứng nhìn chằm chằm hai tiểu nhân tẩy dơ thủy không chịu rửa mặt trần lệ na cũng không để ý tới hắn cấp hai tiểu nhân một người cuốn một con bánh nhị đản nhi trực tiếp chính là cái sói nuốt hổ nhai mẹ hương thật hương cải trắng cũng thật ngọt nha đại trứng ra tới khách nhân nói một cái phụ nữ liền đi đến thấy nhiếp vệ dân đứng ở góc tường khuôn mặt nhỏ nhi khóc cùng cái tiểu hoa miêu dường như lại là nha một tiếng này sao còn khóc thượng nhị đàn, vị này chính là ai cấp mẹ giới thiệu giới thiệu trần lệ na đại đại phương liên thỉnh này phụ nữ tiến vào ngồi ta là lão trần trần tự lập ra ái nhân ngươi kêu ta vương tỷ chúng ta lão trần ở mỏ dầu thượng là quản đoàn xe này phụ nữ tự giới thiệu nói trần lệ na trước cầm chén cấp tre lại đem cái bàn lau nhường vương tỷ ở giường sưởi bên ngồi lấy ra từ ở xe lửa thượng khi liền đánh áo lông tới liền dệt lên Hai kiện tiểu nhân nói một kiện nhi, cái này áo lông đánh ra tới, nhiếp vệ dân liền có áo lông nhưng xuyên. Nói cách khác, hắn hiện tại liền không ngực nhi xuyên kiện áo đông, Trần Lệ Na thật sợ hắn chạy ra đi muốn đông lạnh cảm bạo, đứa nhỏ này, ra cửa đi vê đút cờ đều lánh nước mùi chảy dòng. Cùng này vương tỷ hàn huyên vài câu, nàng nói, ngươi này bánh sao quán, thật hương. Trên bàn còn có một chiếc bánh, Trần Lệ Na quấn lên, liền nhường cho vương tỷ Ta chính mình cân nhắc ra tới, hỏa muốn ổn, không thể nhiều phong du, chỉ có thể thêm một cái trứng gà, quán ra tới lại tùng lại mềm, ăn ngon. Vương tỷ hai ngụm ăn, không được gật đầu, ăn ngon, ăn ngon thở. Còn ở góc tường, chậu rửa mặt cái giá trước mặt đứng nhếp vệ dân, cho tới nay nhìn chính là này trương bánh. Hắn cảm thấy chính mình tổng vẫn là có thể ngoan cố đến quá trần lệ na. Liên tỷ như nói, hắn bà ngoại có thể đánh được tiểu nhân hai cái. Nhưng chính là thu thập không được hắn. Hắn buôn tuổi thời điểm, dựa vào này sợi ngoan cố khí, là có thể đem bà ngoại cấp khí cấp phi cẩu nhảy lên bất động liền phạm bệnh tim. Chính là bánh không có, tia riêu bà còn cùng người ngồi nói chuyện thiếm, phong khinh vân đạo, hoàn toàn không phát hiện hắn buổi sáng lên, còn ở chỗ này nói bụng. Tiểu nhiếp đồng chí, chạy nhanh đem mặt giặt sạch, lại đem thủy đổ đi. Trần Lệ Na nói, nhiếp vệ dân ngoan cố nửa ngày. Rốt cuộc có khách nhân ở thời điểm hắn sĩ diện, không hảo cáo kỉnh, lung tung lau mặt, lại lấy bàn chải đánh răng ở trong miệng đảo ba đảo ba, mới bắt thủy đem buồn nhi đoan tiến vào, liền nghe Trần Lệ Na lại nói, đêm này chén đoan đến phòng bếp đi. Diêu bà đánh loa tâm không đau, không phải béo, chính là ninh, trừ bỏ gậy gộc còn có thẳng. Nhiếp vệ dân trong lòng mặc niệm ông trời chạy nhanh thu cái này Diêu bà, vào phòng bếp, nghe một cổ mùi hương nhi, vạch chân bếp thượng nồi vừa thấy. Ai ra huy, bên trong một chén nhật canh, một con cuốn tràn đầy đồ ăn bánh. Hắn miết môi, hoa một tiếng, quỷ khô ta, vốn dĩ muốn khóc. Nhưng là trong nhà mặt tới khách nhân, lại vẫn là chưa bao giờ lại đây, cách vách trần điểm điểm ra mẹ, vì kia điểm tôn nghiêm cùng mặt mũi, hắn không hào khóc. Nhà vốn dĩ liền lộ phòng, một ngụm hái được bánh rán, lưu lại hai đoạn cải trắng cái mô, một ngụm bánh bột ngô một ngụm canh, nhiếp vệ dân khóc dối tinh dối mù Tâm nói sao liền ăn ngon như vậy. Nhiếp vệ dân, nhiếp vệ dân, ra tới chơi nha. Một cái xuyên miên thùng thùng tiểu nữ hài ở ngoài cửa sổ đoàn đoàn tuyết, xa xa vầy vây tay nhi Mẹ, chân điểm điểm ở bên ngoài kêu, ta muốn đi ra ngoài chơi. Nhị đàn uy vũ chạy tới, một viên thoán thiên pháo dường như liền lao ra đi. Nhiếp vệ dân cũng nghĩ ra đi, nhưng là trên người hắn quần áo ít nhất, chỉ có kiện tiểu áo đông nhi ở nhà còn hành, đi ra ngoài phải cấp đông chết. Mà này riêu bà một châm lại một châm, hiển nhiên là tự cấp hắn dễ táo lông. Tiểu chân đồng chí, ta có thể đi ra ngoài sao? Nhiếp vệ dân hỏi. Xem nhị đảng cùng Trần Điềm Điềm 2 ở trong sân ném tuyết, nhưng hảo chơi, rốt cuộc hài tử, Nhiếp vệ dân tâm ngứa. Không được, ngươi này áo đông quá tiểu, chờ mẹ cho ngươi dệt hảo áo lông, ngươi trọng lên mẹ nó đại áo đông lại đi ra ngoài, à. Thừa dịp khách nhân ở. Trần Lệ Na liền lại chiếm nhiếp vệ dân một hồi tiện nghi. Muốn nói này ba hải tử tiền ăn ủi, không ý đi. Ta đơn vị không phải cho bọn hắn một người 10 đồng tiền, muốn vẫn luôn phát đến bọn họ 18 tuổi thành niên mới thôi. Sao? Liền tính không có bông phiếu, ha sạt nhân thủ giá cao miên tổng có thể mua một chút trở về. Sao đến nôi hắn liền xuyên ngươi áo đông? Vương Tỷ trong tay nạp cái miếng độn giày tử, phá lệ tò mò hỏi. Trần Lệ Na cũng là kỳ quái. Này ba hoa còn có tiền ăn ủi. mẹ nó cùng chúng ta không giống nhau, nhân ra là căn cứ lao cán bộ, chết thời điểm căn cứ vốn dĩ liền cho 5.000 đồng tiền tiền ăn ủi. Sau đó hoa nhi này bà ngoại cùng lãnh đạo nói, một cái hài tử một tháng mười khối, mai cho đến thành niên, tuy nói mẹ không có, mấy cái hài tử theo lý mà nói hẳn là có bảo đảm a Trần lệ na minh bạch, hợp lại, 5.000 khối cự khoảng, hơn nữa mỗi tháng kia 10 đồng tiền. Tất cả đều là hoa bà ngoại cấp lộng đi rồi. Nói, vương tỷ liền đi rồi. Bất quá qua một chút, nhị hoa đông lạnh gương mặt hồng hồng, rồi lại chạy một đầu mồ hôi nóng, lấy quần áo liền đâu một đống đồ vật tới. Mẹ, mẹ, ngọt ngào mẹ đưa cho ngươi đổ vật. Trần lệ na nhận lấy, nha, hai chỉ tròn xoe cà chua, còn có hai viên đại quả táo. Mẹ, ta muốn ăn quả táo. Nhị đàn gấp không chờ nổi nói. Mùa đông biên cương trái cây quả thực chính là cái hiếm lạ vật nhi. Trần lệ na đem một cái quả táo hết thể tam nửa nhi, đào tim cho ba hài tử, nhị đàn nước miếng chảy dòng nhìn chằm chằm một cái khác, mẹ, kia còn có một cái. Mụ mụ ăn. Tam đàn nhi mới bất quá hai tuổi, sẽ nói nói không nhiều lắm, nói liền đem cái quả táo phủng tới rồi trần lệ na trước mặt. Ngoan hoa, mẹ không ăn, nhưng mẹ ngày mai nha, có thể đem này viên quả táo cho các ngươi biến ra một đống lớn quả táo tới mau đi chơi đi nói trần lệ na liền đem một cái khắc quả táo cấp thu chờ thiên vãn nhiếp bác chiêu một thân hàn khí về đến nhà nên môn nghe thấy chính là cà chua mùi vị trần lệ na nắm một nồi mì tàu cà chua nước nhi tại đây khô nóng mùa đông chua chua ngọt ngọt cực khai vị ba hải tử một người ôm một chén lớn phác lăng phác lăng hướng trong miệng bảo còn có một mâm lạnh run củ cải ti nhi rõ ràng gian khổ phấn đấu nhật tử Bọn họ lăng là bảo gia cũ xã hội địa chủ ông chủ gia mới có mùi hương nhi tới. Ba cái hài tử đều phải đại áo đông nhi. Ta vừa rồi hỏi thăm quá vương tỷ, ha sạt người có giá cao miên, một cân bông 5 đồng tiền. Theo lý mà nói, bọn họ ba người tổng cộng có nửa cân bông cũng là đủ rồi. Nhết bắt chiêu, ba cái hài tử tiền ăn uỷ, đi đâu? Ăn xong cơm, ba cái hài tử thấu một đầu đến giường sưởi thượng đi chơi, trần lệ na biên rửa chén xoát nổi liền cùng đang ở châm tường ấm nhiếp bác chiêu nói mày giẫm mắt to nam nhân nửa quy trên mặt đất ra hôi chờ đem hôi ra ra tới liền bắt đầu hướng bên trong áp tân than đá một sạn sạn than đá bỏ vào đi còn phải chú ý phóng cân xứng này hỏa mới có thể một đường tự đốt tới ngày mai buổi sáng cái này thật sự nói ra thì rất dài ngươi nếu muốn nghe liền ngồi hạ ta cẩn thận cho ngươi nói nhiếp bác chiêu áp hảo tường ấm rửa sạch sẽ tay diêm thăm dò tiến phòng ngủ nhìn nhìn mấy cái nhi tử ân ba cái cầm gối đầu ở trên giường đất đánh giặc chính chơi vui vẻ vô cùng hắn trở lại phòng bếp từ vải nhỉ áo khoác trong túi đào cái lại đại lại viên mật quýt ra tới cẩn thận luật ra phụng đến trần lệ na trước mặt nhìn nàng ăn một mảnh nhi mới nói tiểu trần đồng chí ngươi vừa ăn biên nghe ta nói lại nguyên lai nha tôn truyền nam cùng nhiếp bác chiêu kết hôn lúc sau hai người tới rồi giàu mỏ căn cứ Bởi vì vừa lúc cách đó không xa chính là một lan nông trường, mà tôn chuyển cha mẹ lại sinh nhi nữ đông đảo, lúc ấy lại là năm 8-59 đại đói khát thời điểm, vì không bị đói chết, người một nhà liền chỉnh thể rời tới rồi cách đó không xa một lan nông trường. Tôn chuyển nam là sự nghiệp hình nữ nhân, chiếu cố công tác, liền vô pháp chiếu cố gia đình. Tóm lại, tranh khắc khẩu xảo, nhưng hai người đều phải đi làm, liền không thể không kêu nhạc mẫu mang hài tử. Mà tôn mẫu tính tình lại không tốt, cơm làm không điệu đạo không nói, hài tử cũng mang không tốt, nhiếp vệ dân một tuổi thời điểm, nàng đều có thể cùng hắn xào lên. Vì cái này, nhiếp bác triêu nghĩ sinh một cái liền không sinh, ai ngờ mơ màng hồ đồ, liền lại có nhị đản. Chờ nhị đản sinh xong, hắn vẫn luôn thực cẩn thận, làm việc nhi đều là mang bộ, nhưng không bao lâu, liền lại có tam đản nhi. Chờ tam chứng sau khi sinh, này bất tài một năm. Nhếp bác chiêu ngẫu nhiên một lần về nhà, liền phát hiện nhạc mẫu thế nhưng lặng lẽ sờ sờ ở hướng áo mưa thượng chọc lỗ kim nhi. Vì cái này, hắn cùng tôn truyền nam đại xảo một trận. Tôn truyền nam nguyên bản ngày đó không nên bồi công trình sư nhóm hạ căn cứ, đánh cuộc khí liền đi rồi. Kết quả tài xế là cái tay mới, ở sa mạc không chú ý hành phong, một cái lật xe, toàn tài xa hoa tử. Sau đó tôn mẫu xuất nhà mình mấy cái khuê nữ con rẻ. Cũng nàng bảo bối đại nhi tử tôn đại bảo, còn có một lan nông trường nhất bang đồng hương. Vây công nhiếp bác chiêu vây công căn cứ, cuối cùng không những toàn bộ nhi phải đi tôn chuyển nam tiền ăn ủi, còn đem tam hải tử mỗi tháng trợ cấp cũng cùng nhau nhi liền lấy mất. Cũng là vì cái này, nhiếp bác chiêu mới không thể không đem ba cái hải tử đưa về quê quán, bởi vì hắn cùng nhạc mẫu, hiện giờ đã là kẻ thù. kia trong nhà chan tôn chuyển nam quần áo, dày thậm chí là nổi chén gáo buồn cũng tất cả đều là tôn gia cầm đi. Trần Lệ Na hỏi là quả thực càn quét so còn hương đoàn còn sạch sẽ nếu không phải kia một hàng máu chảy đầm địa chữ to. Trần Lệ Na quả thực không tin trong phòng này đã từng sinh hoạt quá một nữ nhân. Nay Ba Hải Tử không phải tôn chuyển nam sinh là ngươi một người làm ra tới. Tiểu Trần đồng chí ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Vừa không là ngươi một người làm ra tới tôn truyền nam cho dù chết cũng là bọn họ mẫu thân nói nữa căn cứ cấp tiền an ủi bằng gì làm nhạc mẫu lấy đi này tam hải tử dựa gần đông lạnh lại liền kiện áo đông cũng chí không dậy nổi trần lệ na hỏi lại cái này lúc ấy không phải vừa lúc nháo cách mạng sao tổng công vì sợ nông trường người tới quấy rối phòng ngại chúng ta sinh sản liền đáp ứng đem tiền cho ta nhạc mẫu nga không trước nhạc mẫu muốn như thế nào quay lại tới sợ còn phải cùng tổng công thương lượng nhiếp bác chiêu nói trần lệ na nghĩ nghĩ liếm bám lấy một mảnh quả cam đến chuyện này ngươi không cần phải xen vào ta tới làm đi ngươi nhiếp bác chiêu nhướng nhướng mày xem nàng ăn như vậy hương lại liếm một chút khô giáo môi không tin dường như theo ta nhiếp bác chiêu chúng ta từ tục tiểu nói ở phía trước ta dưỡng hải tử ta quản ra ngươi tránh tiền lương cho ta hoa thật muốn nháo xấu mặt nhi tới Ngươi không giúp ta cũng đúng, nhưng không cần giúp đỡ ngươi trước nhạc mẫu là được. Ngươi muốn giúp nàng, ta lập tức lấy thượng thư giới thiệu liền đi. Trần Lệ Na biên nói, còn ở lấy cái sắt tử sắt quả táo, một con đại quả táo, đảo mắt đã kêu nàng cấp sắt thành bùn. Lần này, Nhiếp Bác chiêu không dám nói lời nói, chủ động xin ra trận. Hắn nói, còn có cái gì muốn làm? Ngươi nói, ta tới làm. Trần Lệ Na chỉ chỉ bên ngoài, hiện tại trời ra rét. Ta khó khăn đảo hơn phân nửa buồn tắm thổ, tính toán loại điểm cọng hoa tỏi non rau xanh gì, nhưng là buồn tắm quá lớn ta dọn không tiến vào, ngươi đem nó dọn tiến vào, phóng tơi phóng khách, ta cấp chúng ta loại ôn lều đồ ăn. Thật lớn một con phá buồn tắm, đôi ở hậu viện một đống tạp vật phía dưới, cấp trần lệ na phiên ra tới, thứ này hiện tại tưởng bổ đã bổ không hảo, nhưng là nàng cũng gấp đại muốn dùng nữa, thêm thổ, tới điểm nhi thủy, một đông lục đồ ăn nha có hoa tỏi non nha hẳn là đủ ăn nhiếp bác chiêu đi ra ngoài vừa thấy buồn tắm quá lớn chính mình cũng dọn bất động cuối cùng là chạy đến cách vách đem cái vai khiêng ra đi ô phe phẩy tiểu dây ẹn tẻn đang ở khắp nơi lục soát đài nghe tiếu sâm kêu tới hai người cùng nhau đem lại trậu cấp dịch vào phòng khách này tới rồi ban đêm nhiếp bác chiêu lại ngủ đến tiểu phòng ngủ đi sao lão nhiếp đồng chí Ta là bạch cốt tinh sao ngươi liền thế nào cũng phải đến cách vách đi đem chính mình cấp đông chết. Trần lệ na tẩy xong rồi mặt, hướng trên mặt đồ kem bảo vệ ra, hỏi. Nhếc bác chiêu đông lạnh thẳng phát run, ngồi dậy lại là nghĩa chính nghiêm tử, không lạnh, ta thật không lạnh, ngươi mau qua đi cùng bọn nhỏ ngủ đi. Ngươi trong lòng đại khái muốn hoài nghi ta là cái tô tu gián điệp đi, ngươi liền ngắm lại, vạn nhất ta muốn đem các ngươi tỏa tiêu cấp phát ra đi đâu. Tô quốc phi cơ trực thăng không phải mỗi ngày ở trên trời xoay quanh. Ngươi sẽ không sợ ta thật đem căn cứ tỏa tiêu cấp phát ra đi. Đến lúc đó bọn họ tiến đến đại hoanh tạc, xôn sao một tiếng, tặc rớt một đài dập đầu cơ, hoặc là trực tiếp một cái giếng dầu, tổn thất đến có bao nhiêu đại. Muốn vạn nhất không cẩn thận đem các ngươi lọc dầu xưởng cấp tạc. Nhiếp bác chiêu một cái bổ nhào liền phiên lên. Tiểu Trần đồng chí, cơn có thể an bậy lời nói không thể nói bậy. Ta cầu xin ngươi nhắm lại miệng Qua đi ngủ. muốn ta không chịu đâu ngươi ở cao trung thời kỳ giao cho một cái tô quốc bạn qua thư tử còn tiếp đãi quá nga quốc khảo sát đoàn ngươi còn có thể chuẩn xác nhận ra tiếu sâm kia chiếc tiểu khí xa kích cỡ tới hiện tại tội liên đới tiêu loại này quân sự hóa thuật ngữ đều há mồm liền tới ta có thể thế ngươi gạt nhưng ngươi ở nhà nói nói cũng dễ làm thôi tới rồi bên ngoài ngàn vạn phải chú ý lời nói việc làm trần lệ na cũng là nói dỡn Thấy nhiếp bác chiêu vẻ mặt ngưng trọng, biết hắn tính tình, tuy nói hiện tại một bức trung nhị lao cán bộ bộ dáng, nhưng dễ dàng không hù doa người, vội vang nói, được rồi, ta cũng liền chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi liền làm ta sợ. Mỏ dầu tuy rằng phóng khoan, nhưng gần nhất Trung Tô biên cảnh cọ sắt tăng nhiều, biên phòng bộ đội tùy thời sẽ đến thẩm tra chính trị, cũng sẽ nghe lén vô tuyến điện, ngươi nghe điểm cái gì không có việc gì, nhưng không cần chơi vô tuyến điện kia đồ vật tùy thời có người nghe lén, thật bị nghe lén đến tọa độ, biên phòng bộ đội tìm được mỏ dầu đi lên, mọi người đều không ngày lành quá. Có như vậy khoa trương sao, ta cũng bất quá chỉ đùa một chút mà thôi. Chân lệ na thật là có điểm nhi cấp dọa. Nàng đời trước là ở nội địa, dịch âm dương đầu đội tân búc dạo phố, gì khổ đều ăn qua, còn tưởng rằng mỏ dầu sẽ là phiến tinh thổ, không nghĩ tới mỏ dầu thượng thế nhưng cũng như vậy nghiêm khắc. Được rồi biên phòng bộ đội giống nhau sẽ không tới tới cũng có ta đỉnh xem trần lệ na cấp dọa không nhẹ nhiếp bác chiêu lại có vài phần không đành lòng ngươi ngươi có phải hay không cũng hoài nghi ta trần lệ na cười tủm tịm nàng thấy nam nhân mặt đỏ ân sẽ lặng lẽ nhi cho nàng tàng quả cam còn sẽ mặt đỏ này nam nhân A, có chút ý tứ ta biết ngươi vì sao mà đến ngươi chỉ cần đừng chính mình làm bậy là được nhiếp bác chiêu nói liền trước mắt tới nói, hắn còn không có tưởng hảo muốn hay không nói cho nàng nàng cái kia bạn qua thư tử rơi xuống, rốt cuộc nàng một lòng một dạ, phỏng chừng cho rằng chính mình cái kia bạn qua thư tử còn sống đâu, như vậy cũng hảo, trước làm nàng thế hắn mang theo hải tử lại nói, trần lệ na xem hắn nói nghiêm trang, một bức nghĩa chính nghiêm tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cách mạng lao cán bộ bộ dáng, quả thực muốn cười đã chết, Phòng chừng hắn là đem chính mình đương tô tu gián điệp. Nhưng là lại luyến tiếc đem nàng đuổi đi. Trần Lệ Na lập tức náo bổ ra một bộ mỹ nhân kế tới. Ân, nàng là gián điệp mỹ nhân nhi, hắn là khát chết không vì sở dụ nghĩa chính nghiêm từ biên phòng cán bộ. Cùng nhau ngủ đi, ta không ăn ngươi. Trần Lệ Na nói, ngươi đem cái quả táo sát thành bùn, là vì ngày mai buổi sáng ăn sao. Nhiếp bác chiêu phiên lên, nhìn dáng vẻ so nhị đản còn tò mò. Nàng quả thực cùng cái ốc đồng cô nương dường như dì cũng không có da lăng là có thể biến ra ăn ngon đến tới ân ngày mai buổi sáng ta cho các ngươi biến ra một đại bổn quả táo ra tới trần lệ na cười nói nàng mặc kệ hắn qua đi ngủ nhiếp bác chiêu đông lạnh không được đã trải qua nhiều phiên tư tưởng đấu tranh nửa đêm vẫn là lặng lẽ toàn trở về trên giường đất rốt cuộc trung gian cách ba hải tử hắn không chạm vào nàng này không phải thành không thể so tôn chuyển nam tên mang cái nam tính cách cũng cùng cái nam nhân dường như mùa đông khắc nghiệt trên mặt cũng không sát đồ một chút du cao hắn đi công tác khi riêng cho nàng mua tới giá cao kem bảo vệ da nàng qua tay liền đưa cho mấy cái muội muội trần lệ na mỗi đêm ngủ trước tổng muốn đồ kem bảo vệ da đến căn cứ cũng bất quá mấy ngày màu da so nguyên lai càng thêm trắng nõn ba ngày cao cường độ công tác một ngày nhưng nhiếp bác chiêu vẫn là hoa thật lâu mới có thể ngủ sáng sớm hôm sau Tiếu sâm đúng giờ xuất hiện ở nhiếp bác chiêu ra môn thượng, tới cọ cơm. Hôm nay Trần Lệ Na dùng còn sót lại một chút gạo ngao cháo, như cũ năng mềm bánh bột ngô. Này đảo không gì, trung gian một đại bàn dấu tốt củ cải tấm ảnh. Nhị đản tiểu láo hổ dường như liền vọt qua đi, nhặt khởi chiếc đua gấp một mảnh nhi, chuẩn bị muốn liền bánh bao. Liền nghe thấy Trần Lệ Na nói, nhị đản, trong nhà có khách nhân. Nhiếp vệ dân hôm nay mặt tẩy sạch sẽ, nha cũng đảo soát sạch sẽ văn văn tĩnh tĩnh tiểu hậu sinh đi đến tiếu sâm trước mặt rỗi tay liền thỉnh tiếu thúc thúc thỉnh ăn cơm tiếu sâm từ vải nỉ áo khoác vươn một bàn tay tới vô công bất thụ lộc tiểu trần đồng chí nơi này có mấy bao trứng gà mì ăn liền ngươi lưu trữ cấp bọn nhỏ ăn nhiếp vệ dân hoa một tiếng nhưng là nhị đản lại là cũng không thèm nhìn tới mì ăn liền tiêm củ cải liền nóng hầm hập bánh bao ăn cái hương mẹ quả táo mùi vị một con đại củ cải cắt thành tấm ảnh trước lấy muối sát thủy, lại làm bộ ngon miệng, sau đó lấy quả táo nước tử hiêm một đêm, buổi sáng lên, đương nhiên là quả táo mùi vị. Nay quả táo mùi vị đại củ cải, thành công đấu thắng mì ăn liền, thành ba cái hải tử trong lòng hảo. Chờ nhiếp bác chiêu cùng tiếu sâm đi rồi, Trần Lệ Na lấy chính mình đại áo đông hướng trên lưng một chói, một bối, đem nhị đản một rát, nhiếp vệ dân biệt biệt nữ nữ đi theo phía sau, một đại ba tiểu liền cùng nhau ra cửa nàng hôm nay liền thế nào cũng phải đem ba cái hải tử tiền an ủi cấp tranh hồi tới không thể xuất ra thuộc viện thời điểm còn gặp phải vương tỷ nàng nói tiểu trần đồng chí ngươi kia biện pháp là thật tốt một cái trứng gà ôn hỏa chấm nướng hôm nay ngọt ngào ăn hai chỉ cuốn bánh bột ngô một cái tiểu cô nương đứng ở vương tỷ bên người ngọt ngào đã kêu thanh trần a di hảo một đám hải tử vây rung đi lên kỷ kỷ hoa hoa kêu a di hảo đương nhiên Dâu mỏ căn cư muốn vào cá nhân, phê duyệt cực kỳ nghiêm khắc, bọn nhỏ đã lâu cũng chưa gặp qua ngoại lai dân cư. Hơn nữa, mới tân hôn sao, khẳng định là muốn phát kẹo mừng. Trần Lệ Na cũng không làm bộ, trong túi suý một phen đường, đầu người hiểu rõ, một người tan một viên, bọn nhỏ gấp không chờ nổi vì đi giấy gói kẹo, từng viên liền đem đường cấp liếm. Lúc này, Duy Độc có một cái tay háo dơ dơ, nước mũi hồ đầy mặt tiểu nha đầu xúc ở góc tường, không đoạt đường. Lại là đi theo đại gia phía sau, nhặt đại gia ném xuống giấy gói kẹo nhi. Trần lệ na qua đi, cho nàng một viên đại bạch thỏ, một viên đậu phộng tô, tiểu nha đầu hút nước mũi, nói thanh cảm ơn A-di, xoay người liền chạy. Phi thường xinh đẹp tiểu nữ hải, một đôi mắt to, xinh phi thường xinh đẹp, trần lệ na mạc danh cảm thấy nàng quen mắt. Đó là chúng ta lưu công gia khuê nữ, nàng phát sốt, nàng mẹ sốt ruột, đi ra ngoài cho nàng tìm dược. Đại trời lạnh nhì ở tuyết địa sa mạc lạc đường, cấp đông chết. Không mẹ nó hải tử là căn thảo, nhiều đáng thương. Vương Tỷ nói, Trần Lệ Na nhìn thoáng qua, cũng nói, thật là đáng thương. Nhưng nhiếp vệ dân tam huynh đệ ở quê quán thời điểm, còn không phải là như vậy như sao, bởi vì không mẹ, tổng cứ gọi người khi dễ. Ngươi liền nói nhiếp bác chiêu hắn 15 năm không thành ra, tôn chuyển nam mẹ lại như vậy cường thế, là cái người đàn bà đánh đá. Này ba hải tử muốn không nàng, tại đây dầu mỏ căn cứ đến quá nhiều đáng thương. Cũng liền khó trách, hai hải tử đều phải vào nhầm kỳ đồ. Xuất ra thuộc khu, không xa chính là dầu mỏ căn cứ Office Building. Đương nhiên, toàn bộ mỏ dầu, tuy rằng không thuộc về quân đội, nhưng cũng là quân sự hóa quản lý. Bên ngoài tuần tra nhân viên an ninh tất cả đều là súng vác vai, đạn lên nòng. Tới rồi Office Building người gác cổng thượng, Trần Lệ Na cười liền nói ta là nhiếp công gia ái nhân nghe nói hai ngày này chúng ta căn cứ phát tiền lương này mấy cái hải tử nuôi nắng phí cũng nên xuống dưới đi đồng chí ta có thể hay không vào xem đi trần lệ na hỏi qua vương tỷ mắt thấy căn cứ muốn phát tiền lương cho nên mới tới muốn sao nhiếp bác chiêu ở căn cứ tuy nói không có khác chức vụ nhưng là công trình sư hơn nữa hắn ngày thường làm người xử sự khiêm tốn lớn lên lại văn nhã xoái khí Bảo vệ cửa vừa nghe là hắn ái nhân, còn nhìn nhiều vài lần. Hôm nay phát buồn đơn vị, ngày mai kế toán đi ô mạ y hối nơi khác, Ngươi muốn thật xuất ruột, liền chạy nhanh đi. Bảo vệ cửa nói liền đem Trần Lệ Na cấp bỏ vào đi. Tới rồi kế toán thất, Trần Lệ Na thấy là hai kế toán, một nam một nữ, nữ hơi trẻ tuổi một chút, nhưng vừa thấy cũng là có gia có hài tử, liền chuyên tìm cái này nữ, đồng chí, ta là nhiếp công gia ái nhân. Này tam hải tử nuôi nâng phí hôm nay xuống dưới sao? Rốt cuộc một cái căn cứ người đều quen thuộc, hai kế toán đối nhìn thoáng qua, nữ kế toán hỏi nói, đồng chí họ gì? Họ Trần. Tiểu Trần đồng chí, này ba hải tử nuôi nâng phí là như vậy cái tình huống, cho tới nay, chúng ta đơn vị là thương lượng tốt, ngày mai có xe đi ô mạng y đi dùng đăng ký tin gửi đến lâu lan nông trường, nhưng là cấp rau kim trầm, cũng chính là tôn chuyển nam tôn công đồng chí mẫu thân ngươi muốn nói đem tiền chuyển tới ngươi trong tay chuyện này sợ trước đến cùng rau kim trâm cùng nhiếp công hai người thương lượng rốt cuộc rốt cuộc tôn mẫu làm người kia kêu, kêu một cái hung hãn đã từng tôn chuyển nam đã chết lúc sau bắc kinh tới chuyên gia người nhà cũng chưa nàng nháo lợi hại đến bây giờ căn cứ người nghe tới đều còn dọa muốn run tam run lên cung tôn tại một cái căn cứ đồng chí nói vậy nhà của chúng ta tình huống các ngươi cũng là biết đến muốn nói nếu là ba hải tử nuôi nâng phí, ta cảm thấy như thế nào mà đều nên này ba hải tử tự mình làm chủ. ngươi nhìn một cái bọn họ hiện tại bộ dáng này, ngày mùa đông liền kiện áo đông đều xuyên không thượng, ta cũng không phải chính mình tưởng tham chút tiền ấy, nhưng ta phải cấp ba hải tử trí áo đông a. Trần Lệ Na hôm nay riêng trang điểm thổ hề hề, chính mình chỉ xuyên kiện nửa cũ nửa mới hoa áo đông tử, hai tiểu nhân trang điểm chỉnh tề đâu, nhưng là nhiếp vệ dân ăn mặc một kiện tiểu nữ trường áo đông là trần lệ na chính mình lớn lên đều mau phết đất áo khoác phục toàn phòng, hai tử đông lạnh chảy dòng nước núi hai cái kế toán đối xem một cái đều có vài phần khó xử trần lệ na cũng là sảng khoái như vậy đi tôn công mẫu thân lấy không được tiền nếu tới nháo các ngươi làm nàng tới tìm ta cùng nhất công chuyện này ta bọc hai kế toán vẫn là khó xử nếu không chúng ta xin chỉ thị một chút lãnh đạo đi vì thế Nữ kế toán đi xin chỉ thị lãnh đạo. Trần lệ na mang theo ba hải tử ra tới, liền ở hành lang chờ. Ngươi cho rằng liền ngươi hung. Ta bà ngoại nhưng hung, hừ. Nhiếp vệ dân tức giận, Kia tiền, chúng ta khẳng định nếu không tới. Tiểu nhiếp đồng chí, muốn đến tiền, ngươi thái độ rất quan trọng. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn ăn đồ ăn sao, thường ăn mặc tân áo đông đi ra ngoài chơi sao. Còn có, chúng ta một trương giường đất lan, ngươi hiện tại cũng là cái đại nhân. Cũng biết thẹn thùng, tắm rửa đều phải che nhu nhu, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ muốn một gian thuộc về chính mình, đơn độc nhà ở. Trần lệ na hỏi lại, nhiếp vệ dân nhìn nhìn chính mình trên người cái này xấu hề hề nữ nhân áo đông, nghĩ lại trần điểm điểm không biết đến như thế nào chê cười chính mình, hận không thể lập tức bái xuống dưới liền cấp nem xuống. Chính là về một giường đất lăn, hắn sao cảm thấy buổi tối lặng lẽ nghe ba ba cùng trần lệ na tán gẫu, còn rất mị đến đâu. Đừng quá đầu, hắn không nói. Chỉ chốc lát sau, nữ kế toán lại đã trở lại. Cùng nam kế toán hai người nhỏ giọng thương lượng trong chốc lát, hai người mới trịnh trọng chuyện lạ, đem Trần Lệ Na cấp thỉnh đi vào. Nam kế toán thanh thanh tiếng nói, đặc biệt chính thức nói, chúng ta vương tổng cộng nói, nuôi nấng phí là cho ba hài tử, hài tử ý tưởng quan trọng nhất. Hiện tại ta hỏi, đại chứng, nhị đảng cùng tam chứng, các ngươi nguyện ý các ngươi nuôi nấng phí ai lấy? Hai tiểu nhân sớm kêu trần lệ na quán thuần miệng, đặc biệt nhị đảng, thanh âm kêu kêu một cái văng rội, ta mẹ, muốn ta mẹ lấy, cho chúng ta mua đồ ăn ngon. Đại trứng, ngươi nói, muốn ai lấy? Nam kế toán hỏi nhiếp vệ dân. Hắn hận nhất người kêu hắn đại trứng, trứng đỏ mặt, nghẹn nửa ngày, nói, ta muốn chính mình quảng, ta bà ngoại cầm, chỉ biết cho ta gì hai gì ba gì tư cùng ngũ di, còn có tiểu cứu hoa. Hai kế toán tức khắc liền nợ nụ cười, Trần Lệ Na cũng là phốc ha ha cười, tiểu nhiếp đồng chí, ta hỏi ngươi, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu cái gì à? Được rồi, số ít phục tùng đa số, khiến cho vị này tiểu trần đồng chí trước còn đi, bất quá nàng đến tuột cùng như thế nào đem tiền tiêu, lại là không phải hoa ở mấy cái hài tử trên người, cái này, tiểu nhiếp đồng chí ngươi đến lúc đó có thể tra nàng trướng, như vậy được chưa? Nam kế toán đánh ha ha nói, Hiện nhiên, bọn họ cũng càng hy vọng ở tôn công sau khi chết, này bút mỗi tháng nuôi nâng phí, có thể dừng ở ba cái hải tử trên người. Có thể nói đúng không phí mảy may sức lực, tháng này 30 đồng tiền, Trần Lệ Na liền bắt được tay. Bất quá, ra cửa thời điểm nữ kê toán đuổi ra tới, đối Trần Lệ Na nói, tiểu Trần đồng chí, ta phải trước tiên cho ngươi đánh cái tâm lý dự phòng trâm tôn công chính mình bản thân liền phi thường cường thế, nàng kia nhà mẹ đẻ mẹ. Càng là cường thế đến không được, nàng tháng này muốn thu không đến đăng ký tin, lấy không được tiền, khẳng định muốn tới nháo, ngươi trước tiên làm hảo chuẩn bị. Chân lệ na trong túi xùy tiền, trong tay tiền hài tử, trong lòng lại là thật cười, tục ngữ nói rất đúng, pha lê kho ta còn có cái kim cương trị, ta nha, chính là kia kim cương, chuyên trị người đàn bà đánh đá. Thà rằng thiếu sống 20 năm, cũng muốn bắt lấy mỡ lợn điển. Diếng khoan một văn khẩu sinh sản dầu mỏ hai vạn tấn từng tiếng lảnh lót khải hoàn ca trong tiếng nhiếp bác chiêu ngồi xưởng khu đông phong xe tải muốn từ căn cứ đến hai hảo giếng dầu đi theo dầu mỏ khai thác lượng giếng phun ngầm thấm thủy vấn đề vẫn luôn là mấu chốt nhiếp bác chiêu hiện tại là toàn bộ mỏ dầu hy vọng từ hắn xuất lĩnh nghiên cứu tiểu tổ phá được vấn đề này mà hắn trừ bỏ mỗi ngày muốn ở đơn vị nghiên cứu thường xuyên còn muốn hạ giếng dầu làm thực địa khảo sát rút ra dưỡng phẩm làm thực nghiệm Niết công, người ở Hồng Nham tỉnh Thành Khi, ủy thác nhân viên công tác muốn, tân ái nhân Trần Lệ Na thượng quá Hồng Nham nữ tử Đại học sư phạm đem hồ sơ gửi lại đây. Mới ra căn cứ đại môn, đã bị Vương Tổng Công cấp gọi vào văn phòng. Sáng sớm nhi, chẳng những Vương Tổng Công ở, ô mã y khu vực khai thác mỏ đảng ủy thư ký A thư ký cư nhiên cũng ở, chỉ xem kia trương Trần Lệ Na hồ sơ là trụ kịch liệt điện báo, hiện nhiên hai người đã nghiên cứu qua thật lâu. Vị này tiểu trần đồng chí vào đại học thời điểm, hướng thu yêu thích điển chính là tiếng Nga, còn ở trung học thời điểm chiêu đãi quá Nga quốc học giả, cái này nhiếp công có biết hay không? Nói, á thư ký manh hút một ngụm yên. Muốn nói dầu mỏ căn cứ thượng này đó cán bộ nhóm, một cái tái một cái kẻ nghiên thuốc, nhiếp bác chiêu ở bọn họ trung gian, quả thực là một dòng nước trong. Đại Trung Hoa tổng cộng 56 cái dân tộc, biên cương liền chiếm 45 cái. A Thư Ký cũng là dân tộc thiểu số, bất quá cũng là nhóm đầu tiên đến Ô Y tới khai thác mỏ dầu lao công thần. Biết, bất quá nàng trưởng thành niên đại đúng lúc là trung tô hợp làm kỳ, sắt thép là như thế nào luyện thành, cả tờ xạ, này đó đều là năm đó nhiệt biến chúng ta cả nước, nàng người thực thông minh, sẽ này đó cũng không hiếm lạ. Nhất công, ngươi hiện tại muốn giúp chúng ta phá được, là toàn bộ mỏ dầu lớn nhất Nan đề, nhưng là... Mấy ngày trước biên cảnh ma sát không nói, lãnh tụ cũng vẫn luôn ở phê tô quốc trước mắt chính trị đi hướng. Cái này ngươi là biết đến, chúng ta mỏ dầu đặc biệt phải chú ý vấn đề này. Kêu tân ái nhân, còn có thể lui về sao? Á thư ký vẫn là thực do dự. Được rồi, lão lãnh đạo, ngươi nói một chút, mặt trên hình thức đi theo biến, ta có thể theo kịp sao. Mấy năm trước tô quốc vẫn là lão đại ca, nhà ta khuê nữ không phải cùng phong nhi đặt tên kêu chắc cá. Còn không phải là vì chạy theo mô đen. Kết quả hiện tại thành sũ cất chó, ta khuê nữ tên kia tự, đi đến chỗ đó đều phải gọi người cười. Tôn công qua đời thời điểm, làm cho chúng ta mặt muốn nhiếp công thể 15 năm không cưới. Ngươi lúc ấy cũng ở đây, ngươi xem hắn cái lao già góa vợ một ngày thất hồn lạc phách. Tuy nói tôn công đã chết, nhưng chúng ta lên nói, chuyện này nhưng không địa đạo. Nga, hiện tại hắn thật vất vả tân cưới, vẫn là quê quán người. Tiểu cô nương chính là yêu thích rộng khắp điểm, ta cảm thấy không gì, cứ như vậy, chúng ta trục gần, ta thấy chúng ta khu vực khai thác mỏ giám thị nàng, định vì trọng điểm giám sát đối tượng, ngươi xem được chưa? Vương Tổng Công vừa nghe A Thư Ký này nói chuyện, liền không vui. Nhiếp Công ngươi nói, ngươi là chúng ta toàn bộ mỏ dầu là chính trị giác nộ tối cao, cũng là văn hóa trình tự tối cao, chúng ta nghe ngươi. A Thư Ký cười nói, nhiếp bác triêu cười cười đem a thư ký làm yên cấp đừng lão lãnh đạo nếu muốn ta lo toan vô ưu liền thật đúng là đến tiểu trần đồng chí giúp ta mang hải tử không thể cho nên lòng ta nắm chắc nhi xảy ra chuyện ta bọc các ngươi cứ yên tâm đi nay một đầu bắt được ba mươi đồng tiền trần lệ na về đến nhà vẫn là không buồn không hử mà căn cứ cắt cử tiểu kế toán nhiếp vệ dân cùng điều cái đuôi nhỏ nhi dường như liền ở nàng phía sau đổi tới đổi lui giữa trưa chúng ta ăn gì Tiểu ra hỏa ước chừng là đói bụng, liếm miệng hỏi. Trần lệ na muôn chức trừ trong viện tuyết động, hai tiểu nhân ở nóng hừng hực trong phòng ngón nhi, nhiếp vệ dân ăn mặc nàng hoa áo đông, cái đuôi nhỏ dường như, liền đi theo nàng phía sau, ngươi hiện tại có tiền, kia tiền là chúng ta ba. Ta là có tiền, nhưng là chúng ta mua đồ vật yêu cầu phiếu, mà nhà các ngươi hiện tại cái gì đều không có, ngươi liền không nghe nói qua có một câu, tiêu không bột đấu gột nên hổ. Nay tiểu viện tử là thật tốt, mặt sau là cái vườn rau, phía trước cũng rất rộng mở, ra cửa chính là đường cái. Nhưng là, trong viện trừ bỏ chân tường vài cọng khô bại dàn nho ở ngoài, cái gì đều không có. Nghèo, là thật nghèo. Đem thuyết toàn quét tới rồi hậu viện đất trồng rau, ba hải tử đều đói không được, đặc biệt là nhị đảm nhi, vẫn luôn ở ồn ào, mẹ, đói, ta đói. Tiểu chân đồng chí, không cơm có thể ăn mì ăn liền. Chúng ta có phương tiện mặt. nhiếp vệ dân còn nhớ rõ, tiếu thúc thúc cầm mấy bao mì ăn liền tới, cũng là kêu này riêu bà cấp thu hồi tới. Cũng không biết như thế nào mà, ba hải tử đói đặc biệt mau, còn chưa tới giữa trưa, đã đói bụng ổ cục vang. Nghèo mạc thăm người thân đi, đói bụng mạc nhập củ cải mà, ai kêu các ngươi buổi sáng ăn như vậy nhiều củ cải. Trần lệ na cười hỏi lại. Đem sân quét sạch sẽ, hái được hai chỉ cũ bao tay, tay chống nạnh chuyển nhìn một vòng nhi. Trần Lệ Na cảm thấy, lúc này mới giống cái ra sao. Hành, giữa trưa chúng ta liền ăn mì ăn liền, nhưng là, cũng không phải là xe lửa thượng ăn pháp, mẹ hôm nay cho các ngươi làm cái càng tốt ăn. Kỳ thật cũng không gì, Tiếu Công lấy tới tam bao mì ăn liền, bên trong nấu thượng một chút lá cải trắng, lại đem ngày hôm qua dư lại kia viên cà chua nấu đến bên trong, trực tiếp nấu ra tới, một người một chén, với này mấy cái hải tử tới nói cũng đã rất thơm. Đồng chí, ta trụ ngươi bên trái, không biết có thể hay không tiến vào. Lúc này, có một cái vây quanh khăn trùm đầu, an mặc váy phụ nữ trung niên đứng ở trên cửa. Trần Lệ Na lập tức hỏi nhiếp vệ dân, tiểu nhiếp đồng chí, vị này chính là ai? Hà sạt lao thái thái, chúng ta kêu nàng ha mụ mụ, nhưng là ta bà ngoại không cùng nàng nói chuyện. Nhiếp vệ dân dứt khoát nói. Vì sao? Tiểu nhiếp đồng chí mặt đỏ, không nói. Kỳ thật nha. Là bởi vì quê nhà hàng xóm, rau kim châm luôn là nửa đêm trộm này ha mụ mụ ra quả nho, trích nhân ra hành, ôm nhân ra đôi ở chân tường cải trắng, ân, còn luôn tử nhân ra trong viện lặng lẽ đào nhân ra than đá. Căn cứ một mùa đông, toàn dựa than đá toàn ấm, nhà ai than đá đều rất quan trọng. Vì cái này, ha mụ mụ nhi tử hà công, nửa đêm bắt được rau kim châm cấp tấu mấy quyền, thủ sống núi liền như vậy kết hạ. Ha mụ mụ một ngụm hán ngữ nói tuy không lưu loát, nhưng là cũng có thể nghe hiểu được. Nàng cư nhiên cho Trần Lệ Na hai đoá ở biên cương quyết khó coi đến tiểu cây cải dầu, sau đó trả lại cho nàng ba viên trứng gà, chúng ta là hàng xóm, làm bạn tốt. Ai ra, cảm ơn ngài, ha mụ mụ, chúng ta là bằng hữu, 56 cái dân tộc 56 đoá hoa, chúng ta hán ha một nhà thân lạc. Trần Lệ Na hỉ cái gì giống nhau? Có này hai viên tiểu cây cải dầu, lại có ba viên trứng gà, một người một viên, Trần Lệ Na nấu ra một nồi mì ăn liền tới, ba hải tử một người ôm một con chén, phía sau tiếp trước liền tới đoạn. Tam Đản Nhi chân đoạn, chạy chấm nhất, đứng ở trên ghế liền bắt đầu cho chính mình chọn mặt. Tiểu Trần đồng chí ngươi không ăn sao. Nhiếp vệ dân tuy rằng đề phòng, nhưng cũng chưa quên nấu cơm người còn vội vàng. Ai nha, thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Phong bếp toàn muốn lau, đại buồn tắm muốn sái hẳn giống, trong viện kia một đống tứ tung ngang dọc tán quả nho mạ tử, Trần Lệ Na cũng không biết nên lấy chúng nó làm sao bây giờ. Nga, ta không đói bụng, các ngươi ăn trước. Trần Lệ Na nói, tam đản nhi đột nhiên nhảy lên tới, đem chỉ buồn tráng men tử toàn bộ nhi ôm viên, vậy chờ mụ mụ tới lại ăn. Tiểu gia hỏa này, lời nói đều nói không rõ, nhưng là hai chỉ mắt to viên manh manh, đặc thiệt lương. Mụ mụ còn có buổi sáng thừa bánh bột nô, nay một chậu mặt nhà, về các ngươi ba cái ăn, nhớ rõ muốn đem trứng gà toàn ăn xong. Nhị đàn ôm đồm khai tam trứng tay, vội vàng liền hướng chính mình trong chén bảo mặt, mà Trần lệ na, nhiệt sáng sớm dư lại bánh bột nô, lại cho chính mình thiêu chén canh thịt dê ăn, dẫn theo dao phay ra cửa, liền nghĩ, như thế nào đem góc tưởng những cái đó giản nho nhi cấp thu thở. Cao to, ăn mặc váy ha mụ mụ liền ở cách vách. Thấy Trần Lệ Na không được này phát pháp thu thập, liền lại lại đây hỗ trợ. Này cành, muốn trôn, trôn lên. Nàng khoa tay mua chân. Trần Lệ Na không nghĩ ra, vì sao muốn trôn lên. Trường, sang năm trường quả nho, ngọt. Trần Lệ Na nghĩ tới, nàng đời trước đến tụt phản du lịch thời điểm. Tựa hồ là nghe hướng dẫn du lịch nói qua, quả nho cành muốn trôn lên. Sang năm đáp khởi cái ra tới, mới có thể kết quả nho nhưng nếu là cành lỏa lổ bên ngoài đông chết năm thứ hai phát tân mầm tử đã có thể trường không ra quả nho tới liền tính trường kỷ viên cũng không ngọt, bởi vì quả nho đường phân a là một mùa đông trên mặt đất hấp thu dưỡng phân mới có thể có nói làm liền làm từ góc tường cầm lấy cái cuốc đi theo ha mụ mụ hai cái bó cành bó cành chôn cành chôn cành này ha mụ mụ người cao lực lượng cũng nhiều đông lạnh lạnh bang bang thổ chính là kêu nàng lấy cái cuốc cấp chẳng khai cùng thượng góc tường than đá hôi liền đem quả nho cảnh cấp trôn đi lên ta mẹ chán ghét ha mụ mụ ừ ngươi còn cùng nàng làm bằng hữu ta chán ghét ngươi chờ vào phòng hai tiểu nhân ngủ đi nhiếp vệ dân cư nhiên còn chưa ngủ giấc hắn quả thực liền cùng cái tiểu vệ binh dường như đầy người đề phòng chỉ kém đem chính mình hai đôi mắt an đến trần lệ na trên người mẹ ngươi vì sao chán ghét ha mụ mụ trần lệ na hỏi Ha công cùng ta bà ngoại đánh nhau. Ha mụ mụ còn tổng ái từ đầu tưởng thượng xem nhà ta. Nhiếp vệ dân nói. Quê nhà hàng xóm khẳng định sẽ có cọ sát. Nhưng là ngươi bà ngoại cùng người đánh nhau. Này cùng ngươi có gì quan hệ? Cùng ta lại có gì quan hệ? Ta quyết định từ hôm nay trở đi cùng nàng làm bằng hưu. Ngươi nếu không bằng lòng gặp nàng. Nàng tới thời điểm ngươi không cần ra tới liền xong rồi. Ta cùng trần điểm điểm mẹ cũng là bằng hưu. Giao bằng hưu. Đây là ta tự do ngươi quản không được trần lệ na nói có thể cùng trần a di làm bằng hưu nhưng là không thể cùng ha mụ mụ làm bằng hưu cái này ta cần thiết muốn xen vào bởi vì ta không thích ha mụ mụ không ra hỏa ngoan cố đi lên khi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng kia tính ta cùng trần điềm điềm mẹ cũng không làm bằng hưu chúng ta đóng cửa lại cái gì bằng hưu đều không cần liền quá chính mình nhật tử được cùng đứa nhỏ này nói đùa nhưng thú vị nhiếp vệ dân quả nhân doạ Không cần, Trần Điểm Điểm mẹ sẽ cho cả chua cùng quả táo. Ha mụ mụ cấp trứng gà, không cũng đem ngươi bụng ăn tròn xoay viên. Nhưng nàng cùng ta mẹ cãi nhau, ta còn nhớ rõ, liền kém đánh nhau. Trần Lệ Na Tâm nói ai ra, này tôn công tính tình ước chừng không nhỏ, đại khái cũng là nàng ảnh hưởng, nhiếp vệ dân đối ha mụ mụ như vậy có thành kiến. Nghĩ nghĩ, nàng nói, kia như vậy đi, ta cho ngươi một phen từ quê quán lấy tới hạch đào. Ngươi đem ha mụ mụ nhân tình cấp còn đi, lại cho ngươi một phen đậu phộng, ngươi đem trần điểm điểm mẹ nó tình cũng còn, chúng ta liền đóng cửa lại, quá chính mình nhật tử, không bao giờ giao bằng hữu. Nhiếp vệ dân nghĩ nghĩ, chỉ tiếp nhận hạch đảo, nhanh như chấp nhi chạy. Lúc này mới buổi chiều tam điểm nhiều, nhiếp bác chiều cư nhiên cũng đã trở lại, thấy nhi tử ăn mặc kiện hoa áo đông nhi chạy ra đi, hỏi Trần Lệ Na, đứa nhỏ này chạy gì đâu? Con nhân tình, con nói, Từ nay về sau cũng không cùng ha mụ mụ lui tới. Trần Lệ Na cười nói. Tuy rằng là hàng xóm, nhưng nhiếp vệ dân vẫn là đầu một hồi đến cách vách, bởi vì hai gia quan hệ không tốt duyên cớ, do dự thật lâu mới tiến nhân ra sân. Đại đảng nhi, tới tới, mau tiến bảo. Ha mụ mụ cười thực hiện từ, cũng không giống bà ngoại lao nói như vậy, là cái ăn thịt người lao yêu quái, tiếp nhận hạch đảo cười nửa ngày, còn lôi kéo nhiếp vệ dân lầm nhầm nói một đống lớn ha ngữ cho hắn hai yếm nho khô nhi lão mụ mụ như vậy nhiệt tình làm nhiếp vệ dân đỏ bừng lên khuôn mặt nhỏ nhi nhiếp vệ dân ra mặt mỏng kia từ nay về sau tuyệt giao nói tự nhiên cũng chưa nói ra tới liền yển kỳ tắt cổ đã trở lại hắn cũng không tăng tư trở về lúc sau kể hết đem nho khô nhi đảo cho trần lệ na tiểu trần đồng chí đây là ha mụ mụ cho ngươi trần lệ na cẩn thận đem nho khô cấp thu lên Hơn nữa hạch đào đậu phộng, đây đều là về sau ngao cháo khi hảo gia vị, tổng bị đốn đốn ăn cháo trắng. cường. Trong nhà có phải hay không không mặt, chúng ta buổi tối ăn gì? nhiếp bác chiêu hỏi. Trần lệ na chừng hắn một cái, tam bao mì ăn liền cũng ăn xong rồi, nhưng là, kia không phải còn có thịt dê sao, ngươi muốn lại tìm không tới khác, buổi tối chúng ta cũng chỉ có thể ăn tay chảo, nga, còn có củ cải cải trắng, quả no nhi nội địa người đối với thịt dê tuy nói thích ăn nhưng cũng không thể giống dân bản xứ biên cương người tỉ như ha sạt người giống nhau một ngày tam đốn đều có thể ăn nó nhiếp bác chiêu cười vươn bối ở phía sau tay trong tay một con lại phì lại đại đại thỏ hoang thịt dê liền tính đêm nay không được ngươi đem này chỉ thỏ hoang cấp hầm nhiếp bác chiêu trong tay xách theo thai thỏ liền phóng tới thất thượng đại thỏ hoang tam đản nhi liền bắt đầu khóc thỏ thỏ không thể ăn thỏ thỏ. Nhiếp vệ dân lúc này đang ở Phạm Trung Nhị, hơn nữa, rốt cuộc sa mạc gộ bị thượng, thứ này nhiều đến là có thể ăn, có thể chơi, hắn không cảm thấy có gì, ăn liền ăn bái. Ba, lần sau mang cái sống trở về hảo sao, chúng ta chơi một lát ngươi lại ăn. Con thỏ ái đào thành động, không chuẩn dưỡng nó. Nhiếp bác chiêu đơn giản dứt khoát, liền cự tuyệt nhi tử yêu cầu. Trần Lệ Na tiếp nhận thỏ hoang tới, chỉ vào ngoài cửa nói, Nhìn thấy không, kia đôi hôi, cùng tuyết cùng nhau cùng, cho ta đều đều sái đến đất trồng rau đi. Sáng năm một đầu xuân chính là hảo phân bón, nhà chúng ta đất trồng rau chuẩn có thể trường tràn đầy. Ta cấp chúng ta hầm con thỏ. Tiểu chân đồng chí, ngươi liền không cần ta giúp ngươi rửa sạch thỏ ra. Một con thỏ hoang, một thương oanh chết, liền nội tạng cũng chưa đi, bao cũng chưa bác. Muốn ở nguyên lai, tôn công cùng rau kim châm ở thời điểm này đó việc nhưng tất cả đều là nhiếp bác chiêu hắn nếu không động thủ dao kim châm có thể đem thỏ mao cùng thịt cho hắn nấu thành tận diệt đi lên lại tanh lại tanh. còn có một hồi hắn hạ giếng dầu thời điểm cùng giếng dầu tiền tuyến công nhân nhóm tóm được hai điều đại phì cá trở về dao kim châm không đào nội tạng liền hầm lại tanh lại xú gõ nhiếp vệ dân đầu làm hắn ăn hai tử không ăn chính là một quyền thứ kia lúc sau nhiếp bác chiêu đối làm cơm ăn cơm có bóng ma cũng buộc hắn, đường đường dầu mỏ trong căn cứ công trình sư, mỗi ngày về nhà còn muốn chính mình lửa gạt một ngụm cơm ăn. Trần Lệ Na dẫn theo con thỏ, trong tay một cây đao, ra viện môn, cũng không biết ở đâu đi dạo một vòng tử, trở về thời điểm, kia con thỏ đã mổ bụng lấy sạch sẽ nội tạng, mau cũng lập tức cấp đột nhiên không có. Lúc này nàng mới nổi to nấu nước, tới tẩy con thỏ, lấy nước sôi phí một đạo, Lúc này mới toàn bộ thỏ hoang hơn nữa mấy cái từ trong phòng bếp nhảy ra tới tiểu nấm mật ong cùng nhau hầm đến trong nồi đi. Nồi mới khai, mùi hương mới phiêu tán ra tới, nhị đản nhi liền hương không được. Mẹ, ta gì thời điểm có thể ăn con thỏ? Này đại phì con thỏ, thịt nộn, không dùng được bao lâu thời gian. Ta có thể trước nếm điểm như sao? Không được, ngươi nhìn xem ngươi tròn xoay bụng, lại ăn đã có thể muốn thành tiểu mập mạc trần lệ na chế nhạo nói chụp đem hắn thịt đô đô ngông nhỏ nhị đản vỗ chính mình tròn xoe cái bụng ngao một tiếng má ơi diêu bà thật tốt làm cơm thật hương bọn họ còn gọi ngươi diêu bà muốn hay không ta thu thập một đốn nhiếp bác chiêu cùng hôi hướng hậu viện trong đất sái hỏi trần lệ na cười nói không cần diêu bà cũng bất tận là mắng chửi người này hai đại tương lai chính là con nhím đến ra tay tàn nhẫn quang hàn giáo bất quá diêu bà ta đương Ngươi nhi tử có thể đi lên chính đạo là được. Nhiếp bác chiêu ngừng trong tay sẻng, liền nói, tiểu Trần đồng chí, ta sao cảm thấy ngươi lời nói như vậy quá dị? Cái gì kêu bọn họ tương lai đều là con nhím, ta coi bọn họ khá tốt. Nhà ngươi tôn công tính tình rất hỏa bạo đi, nàng bà ngoại vẫn là cá nhân duyên đỉnh kém, này toàn bộ người nhà khu, phỏng chừng là đem người toàn đắc tội xong rồi mới đi đi. Trần lệ na thay đổi cái đề tài, không nghĩ sớm như vậy. Liền thọc ra sẽ làm nhiếp bác chiêu thương tâm để tài tới. Nam nhân sao, nhiều ít hảo điểm mặt mũi. Nhiếp bác chiêu tâm rất hư nào có người nói như vậy khoa trường. Loại này người nhà khu, nói trắng ra là, mọi người đều nhận thức, luôn có mấy cái kết giao tốt, giúp đỡ cho nhau, cũng lẫn nhau chiều ứng. Nhà ngươi mấy năm trên cửa một người khách nhân cũng không có, này cũng kêu khoa trường. Người sao nhìn ra tới, chính là nhà ai người nhà tới nhà chúng ta đào nhàn thoại nhiếp bác chiêu cảm thấy này trần lệ na là chân thần mới đến một ngày hẳn là mau đem hắn gốc gác cấp đầu xong rồi trần công gia vương tỷ ở nhà ta bên trái ha công gia lão mụ mụ ở nhà ta bên phải đây là thân cận nhất hai gia đình ta tới cũng không dám tiến nhà ngươi môn huống chi là người khác ha công gia lão mụ mụ hiện tại còn chữ như vậy nhiều nho khô nhi ngươi nhìn nhìn lại nhà nàng giàn nho nhi nhìn nhìn lại nhà ngươi chân tưởng kia đôi cánh khô muốn thật quan hệ hảo sao nhà ngươi cũng trường dây nho lại là một viên ngọt quả nho cũng ăn không đến nhếp bác chiêu mày rậm mắt to lông mày cười cong cong không nói tuệ nhãn như đuốc, hắn tâm nói cái này tiểu trần đồng chí ưu tú đại khái đến đích với cái kia bạn qua thư từ hàng năm dạy dỗ đương nhiên cũng đến đích với nàng chính mình thông minh chỉ là đáng tiếc nếu nàng biết chính mình cái kia bạn qua thư từ rơi xuống phỏng chừng sẽ thực thương tâm được vẫn là trước gật đi